Từ Côn Luân Sơn hướng Bắc liền có thể đến Huệ Giang Sơn. Côn Luân Sơn có Tây Vương Mẫu, mà Huệ Giang Sơn tiên thần, nghe nói là bản cổ khai thiên tích địa lúc sau, nữ hoa tạo đệ nhất nhân. Bất quá kia cũng là trăm triệu năm phía trước sự, Tây Vương Mẫu linh tinh thượng cổ chư thần hoặc vẫn diệt, hoặc quy về cửu trọng thiên. Côn Luân Sơn hiện giờ là xuyên vân lâu nơi, mà Huệ Giang Sơn, lại nhân mà nói cao và dốc núi cao lộ hiểm, ít có người yên. Lúc trước Bạch Trạch tuyển Huệ Giang Sơn mị trạm thể Hoa súc sau khi chết liền bị an táng nơi đây, cũng coi như là trần về trần, thổ về trần. Nguyên tưởng rằng ly Huệ Giang Sơn càng gần, Cần Nguyên sẽ càng bi thương, dù sao cũng là sư phụ chôn cốt mà. Với ý liêu ở ngoài, hắn lại ngược lại vẻ mặt nhẹ nhàng, thậm chí so Liên Thành còn thả lỏng vài phần. Nhưng thật ra Liên Thành, càng tới gần Huệ Giang Sơn càng cảm thấy tim đập nhanh, rốt cuộc Cần Nguyên nhịn không được hỏi nàng, người làm sao vậy, chính là thương thế còn chưa hảo toàn. Không có việc gì. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy, là đối sắp đã đến một hồi ác chiến sợ hãi, vẫn là nhiệm vụ hoàn thành lập tức liền có thể về nhà hưng phấn, cũng hoặc là. Liên thành nhìn Cần Nguyên, nghĩ thầm, có lẽ chính mình đi rồi, sẽ đối nơi này người có vài phần tưởng niệm, đặc biệt là đối Cần Nguyên. Lúc trước kia chỉ màu đen chim nhỏ lại xuất hiện ở trước mắt, vây quanh bọn họ dạo qua một vòng sau đó dừng ở Liên thành trên vai, Liên thành mở ra nó mang đến tin, lăng du cùng linh tê ở ngàn bia trong động hơn nữa. Lăng Mạc trưởng môn cũng tới rồi. Nói lời này khi Liên Thành vẫn luôn quan sát Cẩn Uyên, thấy hắn thần sắc nhàn nhạt càng thêm nghi hoặc, thả chạy truyền âm điểu sau hỏi hắn, lập tức liền phải thấy Lăng Mạc trưởng môn, người kích động sao? Thấy Lăng Mạc trưởng môn, vì sao kích động? Anh, dù sao cũng là cũ thức a. Ta lấy hắn đương cũ thức, hắn nhưng lấy ta coi như kẻ thù. Cẩn Uyên nhíu mắt, lông mi trưởng mạc kiểu, kỳ thật ban đầu ở Quảng Minh môn, Lăng Mạc trưởng môn đối ta còn tính không tồi, kỳ thật hắn đối ai đều không tồi. Cái kia lăng du xem như đến hắn chân truyền. Thân sinh nhi tử, đương nhiên giống nhau như lúc. Liên Thành nhớ rõ chính mình thư chung đã từng viết quá một cọc chuyện xưa. Từ Cần Nguyên bái nhập hoa súc môn hạ sau liền tùy nàng ở tại Minh Nguyệt Cư. Hoa súc hỉ tĩnh, lại không mừng chen trúc, cho nên lăng mạc cố ý cho nàng ở sau núi vẽ ra một tảng lớn địa phương tu này Minh Nguyệt Cư. Thế nhân kính trọng hoa súc, Quảng Minh môn đệ tử cũng thế. Nhưng bọn họ cũng không kính trọng hoa súc duy nhất đệ tử Diệp C Cảm thấy hắn tư chất thường thường, ở thử kiếm đại hội cũng hoàn toàn không xuất sắc, đi rồi cất chó vận mới có thể nhập hoa súc mắt, cho nên không ít đệ tử đối hắn tâm tồn đoán hận, trong tối ngoài sáng ngắn chân. Có một năm thử kiếm đại hội, các môn phái đệ tử tụ tập quảng minh môn. Lúc ấy hoa súc ra ngoài vân du, không làm cẩn nguyên tham gia, chỉ làm hắn đi theo lăng mạc bên người xem tái được thêm kiến thức. Nhưng một ngày không biết vì sao hắn cùng vài vị nội môn đệ tử cùng ngoại phái đệ tử nổi lên xung đột. Sau đó màn đêm bung xuống kia vài tên đệ tử liền bị người hạ độc thủ, đánh thành trọng thương. Cần Nguyên tự nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cần Nguyên hết đường chối cãi, mọi người đối hắn lại nhất quán không mừng, miệng nhiều người sói chảy vàng, không phải thật sự cũng bị bôi nhỏ trở thành sự thật. Ấn Quảng Minh môn quý củ, nhà mình đệ tử nội chiến, hẳn là ở thụ giới đài trước mặt mọi người quất roi, sau đó trục xuất môn phái. Lúc ấy là lăng mạc dốc hết sức đảm bảo, khăng khăng lưu lại Cần Nguyên phải đợi hoa xúc trở về đi thêm xử trí. Bị thương đệ tử chung có một vị là Thiên Cực Đường Đường chủ Hấu Tử. Thiên Cực Đường tuy không thể so Quảng Minh Môn xuyên vân lâu dấu nguyệt phái nhất lưu, khá vậy ở tiên giới cử trọng được khinh. Kia đường chủ lại là cái cực kỳ hộ nội, Hấu Tử bị thương, hận không thể đem Cẩn Uyên rút gần rút cốt, thậm chí cùng Lăng Mạc nổi lên xung đột. Mà luôn luôn hảo tính tình Lăng Mạc lần đó lại nói thẳng, Quảng Minh Môn quý củ, đệ tử phạm pháp, sư phụ trách phạt, hiện giờ Diệp Cẩn sư phụ không ở. Sự tình không rõ, các vị nếu là cho ta lăng mỗi nhân một cái mặt mũi liền chờ thượng mấy ngày, chờ tiểu sư mội trở về đi thêm xử trí. Hắn một lòng che chở thiên cực đường chủ toán hận càng sâu, nhưng cũng không thể nơi Hà Đang chờ đợi hoa súc trở về mười mấy ba ngày, thuộc hạ đối lăng mặc nhiều có phê bình kinh đáo, cuối cùng vẫn là hoa súc dẫn theo một cái trốn chạy đệ tử trở về ném ở trước mặt mọi người nói rõ chân tướng. Nguyên lai like nên đệ tử trước đây thường bị thiên cực đường ấu tử khinh nụ, trong lòng bất bình lại không chỗ phát tiết. Ngay ấy hắn thấy Cẩn Uyên cùng bọn họ nổi lên xung đột, thường phục làm Cẩn Uyên xuống tay, sau lại thừa loạn chạy trốn, vừa lúc làm hồi chỉnh Hoa xúc đúng phải. Chân tướng đại bạch, sự khởi thiên cực đường, trước đây kiêu ngạo khí thế tắt hơn phân nửa. Thiên cực đường chủ một fan tuổi vừa e thẹn vừa mắc cỡ, càng kiêng kỵ Hoa Súc thực lực, sợ kinh việc này cùng nàng trở mặt, liền nghĩ nói tốt đem chính mình phủ sạch, nói thẳng chính mình trước đây một mực không biết, mới làm Cẩn Uyên chịu hủy quất. Nhưng Hoa Súc không phải lang mạc. Không như vậy hảo tính tình, làm cho mọi người mặt nói thẳng, không biết còn không chạy nhanh đi biết biết, thiện một khuôn mặt khắp nơi nói, sợ người không hiểu được người là cái không biện thị phi ngu xuẩn sao. Các phái trưởng môn trưởng lao trung, hoa súc nhất tuổi nhỏ, nhưng tu vi tối cao, công lao lớn nhất, bối phận cũng không thấp. Giam ba câu đem thiên cực đường chủ còn sót lại vài phần da mặt đạp lên dưới chân, thiên cực đường chủ còn phải cho nhân ra cười làm lành mặt. Nhưng nếu không phải trước đây lăng mạc từ giữa hòa giải. Khiêu cẩn Nguyên cũng chỉ có thể chết sau lại chứng minh chính mình trong sạch cho nên liên thành cho rằng Cẩn Nguyên hẳn là còn đối lăng mà có vài phần cũ tình chỉ là nàng nhắc tới tới khi Cẩn Nguyên luôn là thần sắc nhà nhạt. đối với Quảng Minh môn hết thể hắn nhìn qua tựa hồ đều không để bụng phản phất ngày xưa dịp cẩn cùng hắn không hề căn hệ cái gọi là ngàn bia động kỳ thật chỉ là phía trước Quảng Minh môn đệ tử ngẫu nhiên phát hiện cũng cũng không có ngàn tòa tấm bia đá chỉ là có mấy chỗ thấy không rõ tử vô danh địa nghĩ đến là tổ tiên tại đây mai táng vong nhân Sao lại không biết vì sao liền vứt bỏ. Bất quá kiêng ngàn bia động thực sự ẩn nấp cho nên mới đem hoa súc thi thể giấu ở nơi này. Ngàn bia động ở đỉnh núi, Liên Thành cùng cẩn nguyên đỉnh gió lạnh đi lên thời điểm liếc mắt một cái liền thấy đang ở bên ngoài chờ Linh Tê. Linh Tê nhìn thấy bọn họ liền vây tay, Liên Thành tưởng hồi lâu không thấy cô gái nhỏ này tưởng niệm không được, nhưng mới vừa đi gần khi lại nghe nàng nói, không hảo, hoa súc tôn thượng thi cốt không thấy. Cái gì, ngươi nói chính là thật sự. Liên Thành không dám tin tưởng. Rõ ràng nguyên thư chung chính là ở chỗ này, như thế nào còn có thể không có. Nàng theo bản năng nhìn về phía cẩn nguyên, lại thấy đối phương trên mặt cũng không nôn nóng thần sắc, liên thành càng thêm hoàng hốt, đối linh tê nói, lang du sư huynh cùng lăng mạc trưởng môn đầu. Đều ở bên trong, bọn họ phỏng trừng các ngươi nên tới, cho nên mới làm ta ra tới tiếp. Sư tỉ, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ a ai sẽ đánh cắp hoa súc tôn thượng thi thể. Ngươi đừng đội, ngươi ở phía trước dẫn đường, nhìn thấy bọn họ lại nói. Linh T theo lời đi ở phía trước, Liên Thành cùng Cẩn Nguyên theo sát sau đó, nàng thấp giọng hỏi, có phải hay không ngươi làm? Ta không biết ngươi đang nói cái gì? Khẳng định là ngươi. Liên Thành vạn phần xác định, ngươi nếu phía trước dám tử Linh tê trên người chịu hồn, dùng chính mình linh lực chăn uôi, thuyết minh ngươi biết thi thể ở nơi nào, không sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn, hơn nữa ngươi thanh kiếm này, là từ đâu tới? Sớm Liên Thành liền muốn hỏi vấn đề này, Cẩn Nguyên thanh kiếm này nhìn qua dung mạo bình thường, đơn giản một mạng Chỉ có trôi kiếm đỉnh nạm một viên Minh Châu, cùng Thư Trung miêu tả hỏi kiếm giống nhau như lúc. Thư Trung biết hắn từng dùng hỏi tới làm hoa xúc cho cùng, nay kiếm rồi lại vào lúc này vô duyên vô cơ xuất hiện, khẳng định có trá. Nhưng vô luận Liên Thành như thế nào ép hỏi, Cẩn Nguyên đều không nói lời nói thật, đến cuối cùng dứt khoát nhấp môi không nói, khi Liên Thành dầm chân. Nàng đang nghĩ ngợi tới là nên nhào lên đi bẻ ra Cẩn Nguyên miệng làm hắn nói chuyện hay là nên hỏi một chút cái kêu hồi lâu chưa từng lộ diện phá hệ thống. Vai chính không nghe lời nên như thế nào trừng phạt. Đông nhiên cảm giác mặt đất một trận run rẩy nguyên bản đi theo bọn họ phía trước Linh Tê bỗng nhiên biến mất không thấy. Linh Tê, liên thành theo bản năng đuổi theo ra đi, lại bị Cẩn Nguyên túng chặt, đừng hướng bên trong chạy, người không quen biết lộ, đi lạc làm sao bây giờ. Kêu Linh Tê làm sao bây giờ. Cẩn Nguyên so nàng bình tĩnh rất nhiều, trước tiên lui đi ra ngoài. Nhưng tới rồi cửa động, bọn họ mới phát hiện chính mình thậm chí đều lui không ra đi. Cửa động trước không biết khi nào xuất hiện một cái thật lớn trận chàng mà trận pháp ở ngoài, đó là xuất lĩnh liên can ma tướng thành hề. Không biết vì sao, nhìn thấy thành hề liên thành ngược lại tâm an xuống dưới. Trước đây bị vô duyên vô cớ hoa xúc thi thể mất tích mà lộng hôn đầu góc, cho rằng sẽ lại ra cái gì đừng rẽ, lại đã quên chính mình dù sao cũng là nguyên tắc giả, kế tiếp cốt truyện nàng chính là biết đến rõ ràng. Liên thành thối lui đến cẩn huyền phía sau, thấp giọng nhắc nhở nói, đối phương người đông thế mạnh, chúng ta thế đơn lực mỏng không cần cậy mạnh, này trận pháp tà môn, đến trước phá. Đối diện thành hề thấy Cẩn Nguyên cùng Liên Thành thì thầm ngược lại cười, hồi lâu không thấy, ma quân thu mua nhân tâm thủ đoạn chính là cao minh không ít, này Liên Thành nhớ năm đó đối ta cũng là một mảnh trung tâm. Cẩn Nguyên chậm rãi rút ra hỏi, ngươi người như vậy, không xứng thiệt tình. Ma quân có thể nào nói như thế, thuộc hạ sở làm này đó, đều là vì ma giới phục hưng nghiệp lớn, tưởng ta ma giới năm đó kiểu gì bị phong, hiện giờ bị nho nhỏ tiên giới chén ép. Vạn sự cần đến cùng hắn có thương có lượng, ma quân có thể nhẫn, ta ma giới muôn vàng con dân nhịn không được. Thanh hề nói lòng đầy cam phẫn, huống hồ ma quân trước đây đã chịu đủ loại khuất đủ, toàn nhân ngươi vị cư người hạ, chờ có một ngày này lục giới là ta ma giới làm chủ, đến lúc đó sao còn sẽ có người làm ngài chịu đủ. Cưỡng bức, lợi dụ, đem chính mình nói chí cao vô thượng, hết thảy đều là vì nghiệp lớn phục hưng mà căng căng chiến chiến, mà trở ngại hắn phục hưng chi lộ cần uyên, đó là ma giới tội nhân. Lớn như vậy công lao, Liên Thành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ người hướng chính mình trên người ôm. Nhưng Cẩn Nguyên cũng không ăn hắn này một bộ, phong thủy thay phiên chuyển, đúng là năm đó ma giới quá phong cảnh, hoành hành năng ngược, mới có hôm nay khuất cư nhân hạ, người ý đổ phục hưng ma giới ta mặc kệ người, lại trở con đường của ta, này liền đang chết. kia ma quân có thể thử xem. Dứt lời, hắn phía sau ma binh trong tay binh khí chỉ hướng Cần Nguyên, chỉ còn chờ ra lệnh một tiếng. Liên Thành giữ chặt Cần Nguyên ống tay áo không thể vọng động. Nàng sợ nhất cần Uyên tùy tiện xâm chiếm, khẳng định là muốn thiệt thòi lớn. Thanh Hề bỗng nhiên nói, bên cạnh ngươi người này, Ma Quân liền tin tưởng nàng sao? Đừng quên, lúc trước nàng chính là ta người, như vậy tường đầu thảo ngươi cũng dám dùng. Không cần châm ngòi, nàng lúc trước trẻ người non dạ, nhận tặc làm ân nhân, hôm nay ta liền thế nàng vạch trần ngươi này gương mặt giả. Thủ đoạn vừa chuyển, hỏi kiếm ngọn lửa chợt khởi. X sát khí bốn phía, thiên địa một mảnh yên tĩnh, Dương cung bạc kiếm trạm vào là nổ ngay. 45 tháng lợi. 100 năm trước, Đản Viên Sơn, Ma Quân An mượn kết giới tán vỡ mà giật tán tà khí tu luyện, ý đồ đánh vỡ kết giới. Bị lúc ấy bất quá 25 tuổi hoa xúc tôn thượng một mũi tên bắn chết. 100 năm sau, Hoệ Giang Sơn, hộ pháp thành hề dục rút ra ma quân cơ thể si view huyết mạch, khôi phục ma giới, thiết hạ thật mạnh bấy giờ, đạo mắt đó là thi hoành khắp nơi. Hoệ Giang Sơn tuyết đủ đại, khá vậy không có che giấu huyết tinh khí. Trẫm đi ma binh ma tướng ấm áp máu cơ hồ muốn đem này phiến tuyết địa hòa tan, huyết tinh khí bốn phía, liên thành nghe một trận choáng vắng đầu. Không chỉ là bởi vì như vậy huyết tinh trường hợp mà tim đập nhanh, càng quan trọng là nàng không nghĩ tới Cẩn Uyên đã cường hàn đến loại tình trạng này, bản thân chi lực rách nát, thành hề bày ra sát trận, còn đem hắn bên người người chém giết rơi rất tan tác, trường kiếm thẳng lấy thành hề mạch máu. Mà thành hề tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thủ đoạn dương lên, mang theo một mảnh tuyết trần, trong tay hắn không biết khi nào nhiều điều rối rải đứng là hắn thiện dùng vũ khí, đôi giống như trường mắt dương lên, thẳng tắp chiều cẩn nguyên bay đi. Cẩn nguyên không chút hoang mang, trường kiếm cuốn lấy roi, thân kiếm quay cuồng, vũ khí đánh nhau chạm vào khởi một mảnh hỏa hoa. Hai bên ngươi tới ta đi, cũng không từng rơi vào hạ phong. Nhưng mắt thấy Cẩn Uyên trường kiếm muốn thứ hướng Thành Hề giết hầu, Thành Hề đột nhiên sau này một ngượng, thân hình chợt lóe, phiên qua đi. Vừa mới đứng vững, tay háo vùng, phía trước mất tích linh tê đột nhiên xuất hiện che ở trước mặt hắn. Nhưng mà Cẩn Uyên chiêu thức đã ra, Vô pháp thu tay lại Trong chất đoáng, đông nhiên có thanh kiếm thẳng tắp hướng Cẩn đơn bay đi, đánh thiên hắn hỏi Mới bảo hạ Linh tê Là Lăng Du, hắn bên người vị kia Quần áo vẽ thủy mặc, tóc đen đai ngọc Tuy coi trọng tuổi, nhưng vẫn có thể thấy được Ôn nhuận nho nhã Hơn nữa cùng Lăng Du đứng chung một chỗ Phản phất giống như một cái khuôn mâu khắc ra tới Đó là Lăng Du phụ thần Quảng Minh môn hiện giờ trưởng môn nhân Lăng Mạc Phía trước ra tay chính là Lăng Du thừa ảnh Hắn thấy Linh Tê bị bắt cóc. Trên mặt sầu lo, cấp khó dằn nổi liền muốn ra tay, bị lăng mạc ngăn lại, thành hề hộ pháp, nhiều năm không thấy, hôm nay ngươi vì sao làm khó dễ, còn bắt cóc chúng ta phái đệ tử. Thành hề biết linh tê đó là hắn đùa hộ mệnh, đem linh tê ôm vào trong ngực, dưới loại tình huống này như cũ cười được, chỉ là tưởng cùng lăng mạc trưởng môn ôn chuyện, bất đắc dĩ quý công tử cùng ngươi này đồ nhi mọi cách cản trở, thật là đau đầu. Lập tức đem người thả, ta hôm nay tạm nhưng thà cho ngươi một mạng. Cần Nguyên nhưng không mừng lăng mạc cùng Thành Hề giả dối khách sáo, một chút tình cảm không lưu, trực tiếp mở miệng nói. Nhưng mà Thành Hề như thế nào mắc lưu, việc đã đến nước này, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, Cần Nguyên hận thấu xương, nơi nào sẽ tha cho hắn cánh mạng. Thành Hề nói, ma quân nếu mở miệng liền muốn thủ tín, chỉ là người, phải chờ ta tới rồi an toàn địa phương mới có thể phóng. Hắn này vừa đi, tất nhiên là như châu đất xuống biển, lại khó tìm tung tích, Cẩn Nguyên sao chịu, trên thân kiếm quấn quanh linh khí, vậy không có gì hảo thuyết Nguyên bản không có gì để nói, chỉ có thể đánh. Nhưng thành hề như cũ làng cản liệu định bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ, đem Linh Tê đặt ở trước người, hảo a ma quân một khi đã như vậy vô tình, kia liền làm vị này tiểu hữu đi trước một bước. Không cần. Dừng tay. lăng du cùng lăng mạc tề hô lên thanh. Linh Tê đối bọn họ vạn phần quan trọng, tuyệt đối không thể có sơ xuất. Mà cần liền không bỏ thành hề, thành hề liền sẽ không tha Linh Tê. Mấy phương rằng có hạ không giới khi. Nguyên bản ở một bên chôn tránh Liên Thành bắt đầu hướng trong sơn động chạy. Nan bia động loanh quanh lòng vòng, Liên Thành vẫn luôn hướng tả đi, thực mau liền đi vào một chỗ rộng lớn huy động. Bên trong lập nước cờ tòa tấm bia đá, mà huyệt động chỗ sâu nhất, liền có thể thấy một tòa thủy tinh quan, thủy tinh quan nội không người, lại có một phen kim sắc dương cung. Liên Thành thở phào nhẹ nhõm, âm thầm may mắn chính mình lúc trước ở trong sách thiết trí sở hữu mê cùng chỉ cần hướng tả chạy là có thể đi ra ngoài. Càng may mắn cần nguyên mang đi hoa xúc thi thể lại đem vật bồi táng giữ lại. Quảng Minh môn sở dĩ có thể trở thành tiên giới đệ nhất đại phái, trừ bỏ môn hạ đệ tử xuất chúng ở ngoài, càng quan trọng đó là có được thần khí, cực là cung. Mà người ngoài không biết chính là, mấy vạn năm qua, Quảng Minh môn lịch đại đệ tử Trung chỉ có hoa súc một người có thể kéo ra cực lạc cung. Cho nên, hoa súc sau khi chết, cực lạc cung liền làm trôn cùng, ý đồ ăn cắp cực lạc cung giả, toàn sẽ bị cực lạc cung gây thương tích. Nghĩ đến này liên thành nguyên bản vươn đi lấy cung tay lại rụt trở về. Năm đó hoa súc một mũi tên liền bắn chết ma quân dệ an, nàng này tiểu thân thể, cực lạc cung một phản đánh cũng chỉ có chết thẳng càng phân. Chính là bên ngoài đã là cục diện bế tắc, nếu không, làm thành hề đi, mang đi linh tê, sau đó bọn họ đi tìm. Nếu không chính là giết thành hề, như vậy trước đây thành hề nhất định sẽ trước giết linh tê. Tóm lại nữ chủ nhất định sẽ xảy ra chuyện, nữ chủ gặp chuyện không may này còn như thế nào đi xuống dưới. Cố Hồ lập tức liền phải đến lúc đó, Linh tên nếu thật sự mất tích, nàng cũng không có thời gian đi tìm. Liên Thành ghé vào thủy tinh quan trước, thành kính mà nói, "Tức là cung á cực lạc cùng, ngươi là thần khí, ngươi hẳn là có linh tính, ta hiện tại phải dùng ngươi đi cứu chủ nhân của ngươi, hơn nữa ta không phải ăn trộm, ngươi có thể hay không ngoan một chút, cầu xin ngươi." Tuy nói hiện tại cốt chuyện đã đi thiên, nguyên bản là Hàm xương hy sinh chính mình mới có cực lạc cung, kết quả hiện tại Hàm Sương đế cơ vô duyên vô cớ chết ở Vu Hàn Quốc. Nại Cực Lạc Cung lai lịch liền thành mê. Nhưng là vô luận như thế nào, nó khẳng định cùng Hàm xương Hoa Súc cùng với Linh Tê Thoát không được quan hệ. Thấy Cực Lạc Cung không hề phản ứng liên thành nóng nảy, ngươi là thần khí, cấp cái phản ứng được không? Cực Lạc Cung thực nghệ tỉnh sáng một chút. Liên Thành, ngươi nếu là đáp ứng rồi, có thể hay không lại lượng một chút? Lần này Cực Lạc Cung chưa cho mặt mũi. Liên Thành gấp đến độ muốn mệnh, đều đến lúc này, ta liền không chọn được không? Cực Lạc Cung mỏng manh mà sáng một chút tựa hồ không tình nguyện mà đáp ứng. Liên Thành mới mặc kệ này đó, thấy sáng lúc sau liền nói: "Ngươi sáng, ngươi đáp ứng à, không được thương ta." Nàng thật cẩn thận mà đụng tới Cực Lạc Cung, Cực Lạc Cung tức khắc quang mang đại thịnh, Liên Thành vốn định buông tay, lại theo bản năng trở đến cẩn thận, một loại mạc danh lực lượng từ nàng lòng bàn tay lan tràn đến toàn thân. Bên ngoài như cũ rằng cô không giới, Cẩn Uyên chỉ cảm thấy chính mình tay đều phải đã tê rần, nhưng cổ tay hắn mới vừa động, Thành Hề liền đem Linh Tê nhắc tới tới che ở chính mình trước mặt nhưng phàm là cái có ra mặt đều sẽ không lấy cái nữ tử làm tấm mộc, chính là thành hề chuyện tới hiện giờ, đã mất cái gì hảo kiêng rẻ. Cần nguyên bất mãn mà nhìn về phía lăng du cùng lăng mạc, tuy rằng hắn cũng không hy vọng linh tê chết, nhưng càng không nghĩ làm thành hề tồn tại rời đi. Liên vào giờ phút này, ngàn bia trong động phát ra một tiếng thét dài phản phất là phượng hoàng ở cất giọng ca vàng, niết bàn mà sinh. Liên tại đây bén nhọn một tiếng chung, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh linh tê đột nhiên nâng lên tay, mười ngón phát ra kỳ dị quan mang lấy cực nhanh tốc độ một chưởng đánh vào thành hề ngực. Thành hề ăn đau, bung ra chế phục linh tê tay. Thấy hai người tách ra, bên cạnh ba người cũng không ở ném chuột sợ vỡ đồ, ào ào xông lên, thành hề chỉ có thể múa may roi dài chống lại. Lăng Mạc chính là đại thừa kỳ tu sĩ, công lực bất phàm, cần huyên ma tính thức tỉnh hơn phân nữa, còn có Lăng Du cái này tiên giới tân một thế hệ nhân tài kết xuất. Thành hề nhất thời cũng là khó có thể chống đỡ. Thét dài thanh tái khởi, một đạo quang ảnh chợt mà qua. Thành Hề thậm chí không có thấy rõ ràng liền cảm thấy ngược một trận độ đau, tối đầu lại thấy là phía trước kia giống như thường thường vô kỳ linh tê nhất kiếm đâm vào hắn trái tim. Nàng mặt như nước lặng, bình tĩnh đến cực điểm, nhưng rút ra kiếm sau lại là từng bước sát chiều, bước cho Thành Hề liên tục lui về phía sau. Thậm chí so với phía trước chống đỡ ba người càng cảm thấy cố hết sức. Linh tê, tiếp theo. Liên Thành đem Cực Lạc cung ném cho Linh tê, dùng Cực Lạc cung ngươi mới có thể giết hắn. Thành Hề là cùng Dễ An cùng đại ma tộc Bọn họ tuy so bất quá thượng cổ ma tộc như vậy dũng manh phi thường, nhưng là giống nhau linh khí cũng không thể giết hắn, chỉ có thần khí. Linh tê đở đã tiếp nhận. Cực lạc cung cũng không xứng mũi tên, chỉ có cường đại linh lực ngưng tụ thành mũi tên, cho nên người bình thường không thể sử dụng. Nhưng linh tê có thể, nàng đắp cung kéo huyền, linh khí ngưng tụ thành hoa quang, lộ ra sắc bén thánh lánh. Nàng buông ra ngón tay, tên giải phá phong mà đến, một mũi tên đem thành hề đóng đinh đầy đất huyết ô trùng. Ánh mặt trời phá vỡ mây đen, rắc vàng rực. Linh tê váy dài phân phật, đạp phong tuyết chậm rãi rớt xuống, thái dương vàng rực cũng không quá là nàng làm nền. Thanh hề nhìn nàng, bỗng nhiên lộ ra một cái cực kỳ tươi cười quá dị, hắn vương tay, phảng phất muốn bắt lấy linh tê góc váy, trước mắt thân ảnh trở nên mơ hồ, quá vãng ký ức cùng hiện thực chậm rãi chồng đè, tóc đen chu nhan thiếu nữ, giữa trán vết tam cánh liên, góc váy thêu tảng lớn hoa hồng, đẹp không sao tả xiết, vừa ra tay đó là đất dùng núi chuyển. Vạn giang biển máu, gia đẻ đại địa. Khói bốc lên từ phương, cái kia thiếu nữ bất quá một mũi tên liền dẹp thiên thiên hạ. Hắn chưa từng dự đoán được, bao nhiêu năm sau, chính mình còn có thể nhìn thấy như vậy cảnh tượng, chết cũng không tiếc. Có người che ở trước mặt hắn, đen nhánh con người thiêu đốt thù hận ngọn lửa, đây là hắn một tay nuôi lớn hài tử, nhưng bọn họ chi gian cách chính là huyết hải thâm thủ. Một búng máu ô sặc ở trong cổ họng, thành hề khụ suốt huyết mạng, kéo lấy cẩn đuyền ống tay áo, dùng cuối cùng sức lực đem hắn kéo đến chính mình trước mặt, đến lúc này hắn như cũ đang cười Cười đối Cẩn Nguyên nói, ta bại, ngươi lại làm sao thắng. Cẩn Nguyên, đại thù đến báo, ngươi tồn tại còn có cái gì ý nghĩa, tùy ta, cùng chết đi, âm tàu địa phủ, ta cũng không cô đơn. Bên kia Linh Tê rơi xuống đất lúc sau liền hôn mê, Lăng du cùng lăng mạc toàn tâm ở trên người nàng, liền thành giúp nàng bắt mạch chỉ nói là linh lực tiêu hao quá nhiều, liền ôm cực lạc cùng ở một bên đợi, tả hữu Linh Tê có người quảng. Nàng không có việc gì liền nhớ mong Cẩn Nguyên. Lại không ngờ đến vừa nhấc đầu vừa lúc thấy Thành Hề duỗi tay đối hắn hạ độc thủ. Liên Thành vẫn chưa nghĩ nhiều, bản năng dương cung cải tên, Thành Hề vừa lúc như người, phát ra kỳ dị quang mang mũi tên trực tiếp cắm vào hắn đầu chung. Lần này Thành Hề lại không bỏ sót nôn, hét thảm một tiếng sau liền biến mất vô tung vô ảnh, thi cốt vô tổn, chỉ dư điểm điểm quan huy, là hôi phi yên diệt dấu hiệu. Nhưng lần này không ai quản hắn rốt cuộc như thế nào, Liên Thành chạy nhanh qua đi kéo Cẩn Uyên, nôn nóng hỏi hắn, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận? Cùng hắn rửa như vậy gần, cũng không nghĩ tới hắn đến này bức còn có năng lực thương ngươi. Mà Cẩn Nguyên lại ngơ ngẩn nhìn nàng trong tay cực lạc cung, không dám tin tưởng mà nói, vừa rồi là ngươi kéo ra cực lạc cung. Vừa rồi đánh nhau khi Cẩn Nguyên không biết khi nào bị thương, An mặc Huyền y đi nhìn không thấy, người này cũng không cảm thấy đau. Liên Thành nhìn chính mình trên tay một mảnh huyết ô nhìn nhìn lại chính mình cứu đến người lại là đầy mặt không tin, đột nhiên thấy vô ngữ, ngươi này biểu tình nhiều ít có điểm không biết tốt xấu. 46 tầm bán tên. Nói Cần Nguyên không biết tốt xấu, kỳ thật là liên thành chính mình cũng không biết nàng vì cái gì sẽ kéo ra cực lạc cùng lại còn có không có như Linh Tê giống nhau ngất xỉu đi. Bất quá hiện giờ kỳ quái sự tình nhiều đi, nàng cũng liền không thèm để ý. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã là chiều hôm bung xuống, Cần Nguyên tự thỉnh đi quét tức chiến trường, đem sở hữu ma binh đều kéo đến sau núi tiêu hủy, lăng du che chở Linh Tê vào ngàn bia động, mà lăng mạc trên tay ngồi ngay ngắn một con truyền âm điểu. Biên xem tin biên như mày. Liên Thành vốn muốn hỏi hỏi phát sinh chuyện gì, nhưng lại kiêng kỵ hắn không dám tiến lên. Rốt cuộc vừa rồi như vậy cường hãn sức chiến đấu nàng cũng là gặp qua, húng chi Liên Thành hiện tại vẫn là cái trốn chạy đệ tử thân phận. Nhưng lăng mạc hiển nhiên không nàng như vậy nhiều ban quan, thấy tả hữu không người liền hướng nàng vấy tay. Liên Thành, đứng ở nơi đó làm cái gì? Lại đây. Liên Thành ôm cực lạc cung tiến lên, hỏi hắn, trưởng môn thần sắc sầu lo, chính là xảy ra chuyện gì? Ơn. Phía trước đi đảng viên Sơn tu bổ kết giới đệ tử bị lệ khí gây thương tích, kết giới còn chưa tu bổ hảo, Cẩn Nguyên ma quân cũng ở chỗ này, không thể hỗ trợ, cho nên ta tính toán có thể khởi hành đi trước đảng viên Sơn. Hắn xa cách xưng hô, nhưng thật ra làm liên thành nhớ tới phía trước trưởng môn cấp Cẩn Nguyên ban tự khi cảnh tượng. Lăng mạc tuy rằng ôn hòa đại nhân, nhưng nếu là sự tình trạm đến hắn điểm mấu chốt, hắn cũng đương đoạn tắt đoạn, sẽ không có nửa điểm ước át bẩn thịu. Lúc trước Cẩn Nguyên giấu giếm thân phận bái nhập Quảng gi Hiện giờ lại cùng hắn là địch, đối với lăng mạc tới nói liền không thể tha thứ. Mà liên thành, tựa hồ còn có một đường sinh cơ. Hắn lại hỏi liên thành, nghe hàm trương nói ngươi ngày sau tính toán đi theo cẩn nguyên ma quân bên người, ngươi cũng biết làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả. Vòng đi vòng lại, quả thật là thân phụ tử, cán định thanh sơn không thả lỏng, khăng khăng muốn đem liên thành cái này đi vào lạc đường đệ tử kéo trở về. Liên thành túi đầu, không dám nhìn thẳng lăng mạc, hậu quả như thế nào, ta một mình gánh chịu. Người cũng biết, Thành Hề vừa chết, Cẩn Uyên hiện giờ cũng là tự thân khó bảo toàn. Vì sao? Kỳ thật Nguyên thư trung Thành Hề không nhanh như vậy chết, kết giới tan vỡ cũng ở một năm lúc sau. Hắn lúc trước đêm Cẩn Uyên trục ly ma cung khi, vốn định làm hắn hảo hảo ở đảng viên săn đợi. Kết quả Cẩn Uyên sớm có chuẩn bị, làm khanh khanh thủ kết giới, hắn ngược lại đi du thuyết các nơi yêu vương liên thủ, trong lúc nửa xứng trợ giúp rất nhiều. Sau đoạt Thành Hề quyền, nhưng thành thị nhất tộc rốt cuộc ở ma giới hy vọng rất cao. Cần Nguyên cũng liền không có giết Thành Hề, mà là đưa bọn họ nhất tộc rời đến cực hàn chi địa Kết quả bởi vì Liên Thành cùng cái kia mạc danh xâm nhập giả thúc đẩy, dẫn tới cốt chuyện đại loạn, sinh sôi đem thời gian trước tiên một năm, Thành Hề là đã chết, chỉ sợ ma giới cái này cũng muốn loạn. Lăng Mạc đúng là ý tư này, với các ngươi mà nói, Thành Hề hộ pháp là lòng ngông giả thú, chính là đối với ma giới những người khác tới nói, hắn đó là ma giới người tín ngưỡng, hắn là đi theo tiền nhiệm ma quân cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ Tuy nói nhân huyết thống quan hệ không thể xưng vương, nhưng hắn lại là quay chung quanh chứ ma quân chi vị mà sinh, bọn họ lẫn nhau chống đỡ, lẫn nhau trò, gắn bó ma giới hiện giờ an ổn. Mà hiện tại, các người đánh vỡ loại này an ổn. Hắn nhìn về phía liên thành ánh mắt mang theo thương hại, tựa hồ đã có thể dự kiến tương lai, mà làm bọn họ lo lắng không thôi, thành hề này một đảo, các nơi chư quân nhất định ngo ngoe rục dịch, cẩn nguyên ma quân 500 dư tuổi, ở ma giới bất quá là cái hài tử các ngươi pha cục đồng thời cũng đem chính mình rơi vào tầm bán tên. Quả thật là nhất phái trưởng môn, như tính sâu xa phi Liên Thành có khả năng cập. Hắn nói này đó Liên Thành tinh tế nghĩ đến còn thực sự cảm thấy có chút đau đầu, chỉ là ngược lại nghĩ đến chính mình đi tới thời gian dài như vậy, đủ loại suy sụp, nhưng kết cục chưa bao giờ thay đổi. Mà Cần Nguyên, tuy không hề thị huyết tàn nhẫn, nhưng bằng hắn thủ đoạn, tương lai bảo hộ chính mình cũng không nói chơi. Nghĩ đến này Liên Thành bỗng nhiên trong lòng vương lỏng, cười nói, thì tính sao Cẩn Uyên người này, chú định sẽ không khuất với một tấc vông chi gian, chung có một ngày hắn sẽ quang mang thêm thân, lệnh thế nhân lau mắt mà nhìn. Nàng nói như vậy tự tin, đảo như là phía trước đã có một cái quang minh đại đạo liền ở trước mắt, cuối đường, là tái dự mà về Cẩn Uyên. Nàng nhẹ nhàng cảm nhiễm lăng mạc, lăng mạc cũng xa hơi, nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây cũng không có gì hảo lo lắng, bất quá liên thành, ngươi nhưng thật ra cùng ngày xưa có chút không giống nhau. Ở Quảng Minh môn khi ngươi luôn là lòng tràn đầy nôn nóng cùng ưu sầu, hiện tại, lại rất thẳng nhiên. Mặt ngoài nhìn khớm ốc, kỳ thật tâm như gương sáng, vô luận đối mặt tình huống như thế nào ngươi tự hồ đều có thể bình tâm tinh khí. Phải không? Liên Thành cười gượng vào đầu. Nàng tự nhiên thẳng nhiên, tiền căn hậu quả, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, nàng nắm giữ tương lai, tự nhiên cái gì đều xem đến khai. Lăng mạc gật đầu, năm đó ta làm như vậy, cũng là cảm thấy trên người của ngươi hơi thở quen thuộc, lại không nghĩ rằng nhìn lầm Dẫn tới sau lại ngươi tới bình sinh rất nhiều khúc chiết, là ta hổ thẹn, nếu có một ngày ngươi gặp nạn, nhưng Thượng Quảng Minh môn xin giúp đỡ. Nhất định, hảo, ta cũng nên đi, ngày mai đó là ngũ tinh liên châu, nếu là ngày mai phía trước còn tu bổ không hảo kết giới, sợ là muốn thiên hạ đại loạn. Hắn nhìn liên thành, cười như ba tháng xuân phong ấm áp thâm giọng nói, giúp ta cùng cẩn huyền mà quân nói cá biệt, còn có, làm hắn lần sau không cần nghe lén người khác nói chuyện, này tật xấu nhiều ít năm cũng chưa biến. Ngay mai chính là ngũ tinh liên châu ngày, tới thật mau. Liên Thành ngách luôn, tiến đi Lăng Mạc liền khắp nơi xoay vòng vòng, chuyển tới sau núi vừa lúc gặp được Cẩn Uyên, ra vẻ kinh ngạc nói, "Nha, ngươi chừng nào thì trở về?" Cẩn Uyên trên mặt còn mang theo huyết, rũ mắt nói, "Từ Lăng Mạc trưởng môn nói ta tự thân khó bảo toàn bắt đầu. Người này, thật đúng là không tiếc rẻ." Móc ra khăn tay, Liên Thành từ trên mặt đất cầm đoàn tuyết dùng khăn tay bao ở sau đó nắm trong tay chờ tuyết hòa tan ướt nhẹp khăn tay. Sau đó tự nhiên mà giúp Cẩn Nguyên leo khô trên mặt huyết sau lại trảo ra hán bối ở sau người tay, một bên sắt một bên nhắc mãi, lớn như vậy cá nhân, đem chính mình làm cho dơ hề hề, cũng chính là buồn cô nương người mị thiện tâm, đổi làm người khác mới mặc kệ ngươi. Có ngươi là đủ rồi, lại thêm một cái phiền thoái. Liên thành nữ môi, hảo tâm giúp ngươi, còn chê ta phiền thoái, tiểu tâm chờ ta đi rồi, ngươi liền biến thành cái dơ hài tử. Nàng thuận miệng vừa nói, Cẩn Nguyên lại không lý do mà khẩn trưng lên, ngươi muốn đi đâu. A, ta nào đều không đi a, ngươi đừng khẩn trương." Liên Thành đem khăn tay hệ ở Cẩn Uyên cánh tay bị thương chỗ, từ túi tiền móc ra cái đan rửa y đến hắn bên miệng, nột, cố bổn bồi nguyên thuốc hay, ngươi phỏng trừng là vừa mới đánh nhau bị thương nguyên khí, nghi thần nghi quỷ, mau ăn." Cẩn Uyên liền tay nàng trực tiếp đem đan dược ngút, hắn chưa nói từ thành hề sau khi chết, Liên Thành kéo ra kia một cung bắt đầu, hắn vẫn luôn cảm thấy hoảng hốt, rõ ràng Liên Thành liền ở trước mặt hắn, nhưng Cẩn Uyên luôn có loại hư vô mờ mịt cảm giác. Giống như ngay sau đó người này liền sẽ biến mất Nói đúng ra Loại cảm giác này từ hắn tiến vào hệ giang sơn Bắt đầu liền có Hơn nữa không ngừng tăng cường Hắn đột nhiên giữ chặt Liên thành tay Chúng ta hiện tại hồi ma cung Hiện tại Liên thành hoảng sợ Thật vất vả đi đến này Một bước như thế nào có thể hiện tại liền đi Hơn nữa lăng mặc nói Ngày mai chính là ngũ tinh Liên châu ngày Nàng ôn nu hỏi Không được Linh tê còn không có tỉnh Ta không yên tâm nàng Chúng ta ngày mai lại đi được không Liền một ngày Bảo đảm ngày mai sáng sớm liền đi Ngươi liền đáp ứng ta lúc này đầy sao Thật là cảm thấy thẹn Vì hoàn thành nhiệm vụ đều bắt đầu làm nũng Liên thành thậm chí hoài nghi chính mình Nếu là lại kéo xuống đi phòng trừng liền phải lấy thân báo đáp Nhưng chiêu này thật đúng là dùng được Cần huyên nắm tay nàng chậm rãi bung ra Hắn cũng không ngừng ở trong lòng báo cho chính mình Chỉ có cả đêm Chỉ cần đêm nay thượng hắn đều thủ liên thành Một tấp cũng không rời Như vậy liên thành liền nhất định sẽ không xảy ra chuyện Nhưng là càng như vậy tưởng Cẩn Nguyên liền càng là hoàng hốt, liên quan đầu cũng càng thêm không rõ ràng lắm. Xem hắn đứng không vững, Liên Thành đỡ hắn một phen, ta liền nói ngươi tiêu hao quá nhiều, ngươi còn không tin. Này không phải linh lực tiêu hao tạo thành choáng váng, mà là... Nhìn thế xỉu ở chính mình trước mặt Cẩn Nguyên, Liên Thành thở dài. Phía trước lăng du một lòng nhào vào thế xỉu linh tê trên người, che chở nàng vào ngàn bia động đối bên ngoài hết thể hoàn toàn không biết, thấy Liên Thành đem Cẩn Nguyên kéo vào tới còn tưởng rằng hắn lại bị tập kích, vội vàng hỏi Xảy ra chuyện gì, phụ thân đâu. Liên thành tay chân nhẹ nhàng đem cẩn nguyên đặt ở trên mặt đất, sợ hắn bị sái cổ còn cố ý ở hắn đầu phía dưới thả khối san bằng cục đá. Thở phi phò giải thích nói, không có việc gì, người này một hai phải cậy mạnh, đem chính mình linh lực cấp lấy hết, ngủ thượng một hồi liền hảo. Linh lực nguyên tự nội đan, cấp bậc cao nhất tu sĩ nên chi bất tận dùng chi không kiệt, như bọn họ như vậy cũng chỉ có thể sử dụng một đoạn thời gian sau đó dự trữ, lại chờ lần sau. Nàng nói như vậy lăng du cũng không có sinh nghi, hắn giờ phút này chỉnh trái tim đều nhào vào linh tê trên người. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, thế nhưng đem linh tê bỏ vào hoa súc băng quan bên trong, may mắn hoa súc thi thể bị cẩn nguyên đã sớm gì đi, bằng không phòng trừng muốn đem nàng lao nhân ra khí sát chết vùng dậy. Liên thành ghé vào băng quan trước, xem linh tê hơi thở vững vàng, sắc mặt hồng nhuận, nhìn so lăng du còn khỏe mạnh, nàng nói, Sư Minh, nếu không ta thủ đi, ngươi đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Không cần. Linh Tê tao này đại kiếp nạ, khẳng định sẽ sợ hãi, nếu là tỉnh lại không thấy được ta sợ sẽ tức giận. Nàng nếu là tỉnh lại thấy tinh thần không phân chấn ngươi sợ là càng muốn sinh khí. Liên Thành lấy ra viên đan dược đưa cho hắn, đây là ta luyện đan dược, ăn một viên có thể khôi phục tinh lực. Lăng Du tiếp nhận, lại không coi ăn, ở trong tay méo một hồi lại tưởng đút cho Linh Tê. Liên Thành chạy nhanh ngăn lại, ai, không được, cái này không thể cho nàng ăn, nàng lại không lỗ, lại ăn liền bổ quá đầu nên tượng hỏa. Sư mội nói có lý, là lòng ta nóng nảy. Dù vậy, Lang Du cũng không có ăn xong đi. Liên thành xem đến nóng nổi, sư minh ngươi như thế nào không ăn a Ngươi tử nhỏ liền tu tập y dề thuật, lại không có luyện quá đang ăn dược. Đây là ta lần đầu tiên gặp ngươi luyện ra đang ăn dược, nghĩ vẫn là thu hồi tới, làm kỷ niệm. Liên thành khí tuyệt, cắn răng nói, hành, kia sư minh phải hảo hảo lưu chữ làm kỷ niệm. Nói xong nàng lại quay lại cẩn nguyên bên người, Lang Du trực giác liên thành có chút sinh khí. Nhưng nàng cũng không biết Liên Thành vì sao sinh khí, liền không có nghĩ nhiều, nhìn không chấp mắt nhìn linh tê. Thấy qua phân chuyên chú thậm chí không có chú ý tới phía sau nguy hiểm đã đến. Phanh! Trước mắt Lăng Du lắc lư hai hạ cuối cùng đổ. Liên Thành ném xuống trong tay cục đá, xác nhận Lăng Du còn có khí, sau đó đem trong tay hắn đan dược nhét vào Lăng Du trong miệng, vừa nhấc cảm, nuốt đi vào. Sạch sẽ lưu loát làm xong này hết thậy, Liên Thành chắp tay trước ngược hướng Lăng Du tam không lưng, sư Minh đừng trách ta Ai làm ngươi không ấn lẽ thường ra bài, chỉ có thể chịu điểm ra thịt chi khổ. Nàng đem lăng du kéo dài tới một bên, nâng dậy Linh Tê, ở nàng trước ngực điểm hai hạ. Vẫn luôn ngủ say Linh Tê từ từ tỉnh dậy, nửa hiếp mắt xem nàng, sư tỷ phát sinh chuyện gì. Thực xin lỗi A, Linh Tê, ta cũng là vì ngươi hảo, tha thứ ta. Ngươi nói. Lời nói còn không có nói xong, liên thành đột nhiên một trưởng bổ vào nàng sau cổ, đem nàng lại phách ngất xỉu đi. Nàng bia trong động một mảnh yên tĩnh. Liên huynh cùng Lăng Du nằm tứ tung năng dọc, Liên Thành lướt qua bọn họ, đỡ Linh Tê đi ra ngoài. Ngàn biếc ngoài động, thiên địa một mảnh thanh minh, năm sao dần dần tụ thành một đường. 47 năm sau, Phương Hoàng ở đỉnh, Chu Thảo Sinh, Gia Hòa Tú, Cam Lộ Nhuận, Lễ Tuyển Nhi ra, Nhật Nguyệt Như kết hợp, năm sao như liên châu. Ở cái này một cái ngũ tinh liên châu đại các ngày, Liên Thành quyết định làm một chuyện lớn, lộng chết Linh Tê, sau đó tự sát. Đảo không phải cùng Linh Tê có cái gì thâm kỷu đại hận. Một hai phải cùng nàng đồng quy vô tận. Chẳng qua đây là nàng cuối cùng một cái nhiệm vụ. Sau đó nàng liền có thể thành công lãnh cơm hộp về nhà. Nguyên thư trung liên thành từ biết Linh tê không chỉ có là hoa xúc chuyển thế vẫn là thần mạch lúc sau. Một phương diện đối chính mình ngần ấy năm đều bị coi như tấm mục mà lòng mang oán hận. Về phương diện khác nổi lên tham nghiệm, tưởng chiếm Linh Tê mệnh cách. Cho nên ở ngũ tinh liên châu ngày thiết hạ 8 thần trận, suýt nữa hại Linh T tánh mạng. Nàng cũng bị cẩn nguyên chém giết chính là cũng nguyên nhân chính là như thế linh tê nhờ hỏa được phúc, ngược lại được đến cực lạc cung pháp lực, tu vi tăng nhiều. Đồng thời Cần Nguyên cuối cùng biết được hoa xúc thi thể hồi phi yên diệt, đại chịu đả kích, hoàn toàn hát hóa. Hiện tại khế ngược, hoa súc thi thể bị gì đi, Cần Nguyên sẽ không bởi vì tiếp thu liên tiếp đả kích mà hát hóa, vừa rồi nàng cho bọn hắn hai người dược thả 10 thành 10 mê thì thảo, đủ bọn họ ngủ thượng một ngày một đêm. Đem linh tê kéo ra tới sau, liên thành làm nàng nằm thẳng trên mặt đất, đem cực lạc cung đặt ở nàng trong lòng ngực. Chân trời năm sao sắp liền thành một đường, Liên Thành lại không biết chính mình là kích động vẫn là hoảng loạn. Nàng cuối cùng nhìn ngàn bia động liếc mắt một cái, đem trong đầu những cái đó lung tung rối loạn đồ vật đều quăng đi ra ngoài, rút ra linh tê chủy thủ, một đao đâm vào chính mình trái tim. Máu tươi dọc theo lưới dao rơi trên mặt đất. Tam thần trận cần dụng tâm đầu huyết vẽ, nơi này trừ bỏ nàng chính mình, Liên Thành cũng không dám dùng người khác, chỉ có thể cắn răng đối chính mình xuống tay. May mắn nàng còn không có quên như thế nào họa trận pháp bằng không phòng trừng muốn lãng phí không ít huyết. Dựa theo lẽ thưởng lúc này cái kêu nào hệ thống nhất định sẽ ra tới dữu dít, rốt cuộc nhiệm vụ lập tức hoàn thành, nó liền không cần đi theo Liên Thành cái này ngu ngốc ký chủ chịu tội. Nhưng nàng chờ rồi lại chờ, tâm đầu huyết đều mau lưu hết, hệ thống cũng không xuất hiện, nói đúng ra là từ rời đi vu Hàm Quốc lúc sau, hệ thống liền không còn có xuất hiện quá. Liên Thành không dám lại chờ, giờ tí buông xuống, nàng huyết lưu quá nhiều, hiện tại đã cảm thấy choáng vắng đầu cuốn chặt trên người áo tràng hướng linh tê bỏ qua đi. Môi đi một bước, thân thể đều giống như bị trói buộc giống nhau, có cái gì ở hung hang hướng phía sau giữ chặt nàng, làm nàng đừng rời khỏi. Nàng lại làm sao muốn chạy, nhân sinh lần đầu tiên, nàng đếm thử không tha là cái gì tư vị, nhưng này cũng không phải nàng nên tới địa phương, nàng có chính mình ra, trong nhà mặt còn có thân nhân bằng hữu, nàng phải về nhà. Liên thành chát phá linh tê ngón tay, đem nàng huyết tích ở cực lạc cung thượng, tức khác cực lạc cung quang mang đại thịnh Ánh chân trời lượng như ban ngày. Quả thật là thân chủ nhân, chính là cấp mặt, không giống nàng, năn nỉ nửa ngày cũng chỉ có một chút mỏng manh quang. Cực lạc cung huyết biến thành kim sắc, giống dòng suối nhỏ giống nhau chảy xuống dưới, rót vào linh tê dưới thân mắt trận, dọc theo liên thành vẽ đường còn chậm rãi lưu động, huyết sắc trận pháp nhiễm kim quang. Liên thành xoay người nằm trên mặt đất, thân mình lánh phát run, nàng lại tưởng cười to vài tiếng, rốt cuộc muốn thành công, lần này, hẳn là sẽ không ra ngoài ý muốn đi Quang mang hội tụ thành một chút, sau đó Tứ tán, đem các nàng hai người vây quanh, phía trước ở vu Hàm Quốc nếm thử qua cái loại này rút ra cảm lại lần nữa thổi quét mà đến, tuy rằng thừa nhận quá một lần, nhưng là liên thành vẫn là cảm thấy không khỏe, quá thống khổ, đồng thời những cái đó kim quang hóa thành thật tuyến đem nàng gắt gao trói chặt, lạc tiến huyết nhục hồn phách rút ra, huyết nụ cát, nàng hiện giờ cũng không biết rốt cuộc là cái nào càng đau một ít. Linh tê tựa hồ cũng cảm thấy không khỏe, mày nhữ chặt, ôm chặt trong tay cực lạc cùng đặc lạc cung lập tức phụng dưỡng ngược lại linh lực, giảm bất nàng không khỏe. Tương so dưới, Liên Thành chỉ có thể sinh sôi dựa gần, nàng liền đau đầy đất lăn lộn sức lực đều không có, nằm tại chỗ thở dốc, tưởng la lên một tiếng, nhưng căn bản phát không ra thanh âm. Trận pháp không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, giờ tí đã đến, năm sau hối thành một đường, chiếu hạ quang mang rót vào linh tê thể trùng, linh tê thân thể chậm rãi trở nên trong suốt, đây là muốn phi thăng điểm báo. Thấy vậy, Liên Thành chỉ cảm thấy lại đau cũng đang đến. Nàng quay đầu đi, Lại thấy ngàn bia trong động chạy ra cá nhân, không ngừng gõ kết giới, mỗi lúc đóng lúc mở đang nói chuyện. Nói cái gì nàng cũng nghe không rõ. phòng chừng là biết nàng nghe không rõ, Cẩn Uyên bắt đầu khóc. Liên Thành có chút buồn cười, ngươi khóc cái gì, ngươi là ma quân à, ngươi về sau chính là muốn cùng nam chủ tranh nữ chủ, như thế nào như vậy không tiền đồ, còn khóc đâu, ta còn, ta còn không có khóc đâu. Từ nàng đến cái này thế gian tới, bị lần lượt mà tra tấn, nàng đều không có đã khóc, vừa rồi đau thành như vậy nhưng tưởng tượng đến trên ngựa liền có thể về nhà, nàng thậm chí còn muốn cười, chính là hiện tại, hiện tại nhìn kết giới ngoại thống khổ Cần Nguyên, Liên Thành không tiếng động rơi xuống một giọt nước mắt. Cần Nguyên là bị đau lòng đau tỉnh, hắn ghé xỉu phía trước liền hoài nghi chính mình bị Liên Thành hạ dược, chính là hắn không biết Liên Thành vì cái gì làm như vậy, chờ hắn tỉnh lại, cổ tay gian không ngừng nhảy lên gân mạch tựa hồ ở dự triệu cái gì. Một đạo kim quang rót vào ngàn bia động, bao phủ băng quan. Cần Nguyên không dám nghĩ nhiều, chạy nhanh chạy nhanh đi ra ngoài liền thấy nửa người tắm máu Liên Thành. Trong ngáy mắt, rất nhiều cảnh tượng đều từ trong đầu xuất hiện ra tới, giống như ở thật lâu thật lâu phía trước, hắn liền gặp qua cảnh tượng như vậy, hắn giết thành hề, lòng tràn đầy vui mừng muốn mang Liên Thành đi cấp hoa xúc tế bái, nói cho nàng, hắn chính tay đâm kẻ thù, còn có thích cô nương, về sau nhất định sẽ hảo hảo qua đi xuống, tựa như sư phụ đã từng hy vọng như vậy. Chính là cái gì cũng chưa, hắn bị Liên Thành hạ dược, chờ ra tới thời điểm cũng chỉ có thể thấy hơi thở thoi thóp Liên thành Nàng thế nhưng còn cười, nàng ở vì sắp rời đi mà cao hứng, cái này kẻ lừa đảo, từ đầu tới đôi đều ở lừa hắn. Đã từng đối hắn muôn văn hảo, nhưng cũng vô pháp hà ủi giờ phút này đau lòng. Đúng vậy, cảnh tượng như vậy hắn phía trước liền trải qua quá, không phải một lần, là rất nhiều thứ, mỗi lần hắn đều nhìn nàng chết, chết ở chính mình trước mặt, đại tuyết lưu loát, bao trùm thân thể của nàng. Chính là rõ ràng lần này đã có dự triệu, hắn vì cái gì còn muốn mặc kệ liên thành. Cần Nguyên thật sự hối hận. Hắn vì cái gì không đem Liên Thành hảo hảo xem tại bên người, cho dù là đánh điều dây xích đem nàng buộc trụ, ít nhất, ít nhất nàng sẽ không chết. Hắn dùng hết toàn bộ pháp lực muốn phá tan kết giới, còn không có thành, Liên Thành còn có thể cứu chữa. Liên Thành nhìn hắn như là vây thú giống nhau lần lượt đánh sâu vào kết giới, hình như là này kết giới vây khốn hắn giống nhau, gấp không chờ nổi muốn phá tan. Nàng nâng lên tay, 10 ngón xoa kết giới, cách hàng rào miêu tả hắn mặt, suy yếu vô lực mà nói, cần duyên, cần duyên, từ bỏ. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, việc đã đến nước này, hết thảy đều là thiên mệnh sở định. Cái gì chó ma thiên mệnh, nếu cần nguyên thiên mệnh, kìa hắn thi cốt sớm đã ở bị hồng trần che giấu, sao còn sẽ trải qua này trở truy tâm chi đau. Đều nói con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, liên thành không khỏi trở nên rong dài lên, ta lầm truy gì thế, không chỗ nào thành tựu trăm phương ngàn kế tiếp cận ngươi, đổi đến đầy người là thường, rốt cuộc ta có thể giải thoát rồi, ngươi cũng không cần để ý, từ đây di vãng Ngươi tiền đồ bằng phẳng, chỉ là chớ quên sư phụ ngươi từng báo cho ngươi, chớ quên bản tâm, phải làm lương thiện người. Nếu cần nguyên giờ phút này hắc hóa, như vậy liên thành hết thể nỗ lực đều đem kiếm tuổi 3 năm thiêu mở giờ, nàng đem bị lại lần nữa tú nhập này gì thế, một lần nữa bắt đầu. Nàng không muốn lại lần nữa chịu được loại này thống khổ, chính là nàng đối cần nguyên, tựa hồ sinh ra một tia không tha. Hẳn là ảo giáp đi. Ý thức chậm rãi mơ hồ, liên thành nhắm mắt lại, bình yên chờ đợi tử vong đã đến Không biết trở về lúc sau nàng còn có thể hay không nhớ rõ này đó, nếu có thể, nàng nhất định trọng viết một lần mỹ nhân kiếp, cấp Cẩn Uyên một cái đại đoàn viên kết cục, không uổng phí bọn họ đi này một chuyến. Cần Nguyên ma tức bạo chứng, hắn hiện giờ đã thức tỉnh hơn phân nửa, lại đem những cái đó ma binh nội đan về vì mình dùng, tu vi bạo trướng, liều mạng toàn lực, thế nhưng thật sự đem kết giới mở ra một cái cái khe. Theo kết giới tan vỡ, liên thành trên người kim sắc ánh sáng chậm rãi rút đi. Cẩn vui mừng quá đỗi, lúc này đây Có phải hay không có thể thay đổi kết cục. Hắn lại phát lực, kết giới hoàn toàn giập nát, Cẩn Uyên qua đi muốn bế lên Liên Thành, nhưng lại không thể nào xuống tay, nàng đầy người đều là huyết, nhưng mạch đập chưa đoạn, còn có một tia hơi thở. Cẩn Uyên kéo xuống trên cổ mặt trang sức, đó là phía trước Liên Thành đưa nàng lễ vật, bên trong cất giấu hoa xúc luyện hộ tâm đan, vốn là hắn dùng để liêu lấy an ủi lộ vật, giờ phút này hắn lại không hề nghĩ ngợi liền đút cho Liên Thành. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm trong lòng người, nhìn không chớp mắt. Sợ bỏ lỡ một tia động tĩnh, chính là Liên Thành sắc mặt như cú ảm đạm, mặt mày nhắm chặt, mạch đập mỏng manh cơ hổ khó có thể phát hiện. Trương Chỉ vuốt ve nàng gương mặt, nhẹ nhàng xoa nắn, quá lạnh, xoa xoa liền sẽ ấm áp, nàng rất sợ lạnh. Giờ phút này Cẩn Uyên mãn trong đầu duy nhất tưởng đó là hắn muốn Liên Thành, hắn đã mất đi đủ nhiều, chỉ cần nàng tỉnh lại, chẳng sợ dung mệnh đền đều có thể. "Hảo." "Đau." Thanh âm nức nở, như cũng là hắn trong trí nhớ mờ nhẹ. Cẩn nhìn chậm rãi mở mắt, Trong lòng đại đống, tuyệt vọng giống như ngàn năm tuyết động, ở nàng tỉnh lại kia một khắc chậm rãi hòa tan, rốt cuộc cứu. Liên Thành vô lực mà nâng lên tay, chà lau hắn khỏe mắt nước mắt, đừng khóc à, ngươi lại khóc, nam tử hán đại trượng phu, lao khóc cái gì? Bởi vì ngươi a, ngươi lão trọc ta. Cẩn Uyên ôm lấy Liên Thành, ngươi như vậy hư, luôn chọc khóc ta. Liên Thành dựa vào Cẩn Uyên trên vai, cười mà nói, oán ta đi, đem sở hưu oán hận đều đẩy ở ta trên người, sau đó, hảo hảo sống sót. Nàng ánh mắt có thể đạt được là nằm trên mặt đất linh tê, cùng chạy ra lang du. Cực lạc cung quang mang chưa lui, tàn khuyết trận pháp lại lần nữa bị kim sắc dòng suối nhỏ bổ thượng, chỉ vàng quấn quanh thượng nàng tứ chi, thậm chí cắm vào nàng phá vỡ ngực. Liên Thành chịu đựng đau đối Cẩn Uyên nói, "Thực xin lỗi, ta là cái người xấu, về sau, quên ta đi." Vốn định nói như thế nào quên, lại chỉ cảm thấy nắm chặt tay nàng chậm rãi bông ra, lại một lần chạy xuống đi xuống. Cẩn Uyên nhất thời ngơ ngẩn, đem nàng đặt ở trên mặt đất Lại thấy nàng đã khép lại đôi mắt Rõ ràng đã hảo, như thế nào còn sẽ như vậy Bên kia kim quang hối nhập linh tê Trong cơ thể, lang du kinh hãi Nhìn này hết thảy, trong lòng minh bạch Đây là thần cách quy vị dấu hiệu Hàm xương đế cơ thần hồn cùng linh tê hòa hợp nhất thể Chính là kia thì thế nào Đối với cẩn nguyên tới nói Liên thành đã chết, mới là quan trọng nhất hắn đen nhánh con người hẩn chứa hèn mọn biểu tình Liên thành, ta yêu người A Công lược đối tượng hảo cảm độ 100 Chúc mừng ký chủ Nhiệm vụ hoàn thành, hồn phách rút ra chung, 48 trọng sinh. Đông Hải ở ngoài, đất hoang bên trong, có sơn tên là Đại Ngôn, Nhật Nguyệt sở ra. Nhân mà chỗ cánh đồng hoang vu, cho nên ít có người yên. Sau thiếu Hạo tại đây kiến quốc, mới tiệm có 3 cánh tụ tập, trăm vạn năm lúc sau hình thành thành trấn. Nguyên Hóa thành đó là một trong số đó, nơi đây ở vào đất hoang trung tâm, dãy núi trong điệp, ít có tiên ma yêu quái dày, cư trúc cũng nhiều là tầm thường ba cánh, bên trong thành nhất phai An, cư là nghiệp Vui sướng hướng Vinh trí cảnh có một bà lãoo xuyên phố quá hẻm đi đến một chỗ tòa nhà trước gõ vang lên cửa gỗ chỉ ch lát cửa gỗ từ trong mở ra lộ ra một đôi đôiánh bạch như ngọc tay chỉ là trên cổ tay có không ít sâu cạn không đồng nhất vết sẹo nữ tử từ phía sau cửa ló đầu ra áo tím nhẹ nhàng cần cổ kéo một cái tuyết trắng vây cổ hai mắt lưu động mày đẹp nhỏ dài sấn nữ tử thanh lệ tuyệt Mỹ cười ngâm ngâm đối nàng nói lưu à bà có việc bà lao đem dẫn theo dổ đưa qua đi Liên thành cô nương à, lão ra tử nhà ta gần nhất hảo không ít, chúng ta cũng không gì có thể tạ ngươi, trong nhà tích cóp điểm trứng gà ta, ngươi nhận lấy đi. Chan đây một rổ trứng gà, trắng tinh mực mà. Liên thành nhặt hai cái sau đó đem còn thừa lui về, này hai cái tính tiền khám bệnh, dư lại ngài lấy về đi, chờ ta lần sau đi ngài ra thời điểm lại làm cho ta ăn. Này lưu A bà tựa hồ có chút khó xử. Liên thành đem rổ lại che quất đỡ nàng đi ra ngõ nhỏ, vừa đi vừa hỏi, lưu A bà. Ta ngày hôm qua lên phố nhìn thấy ngươi nhi tử cùng con dâu, thật là hảo phúc khí có như vậy một cái hảo tức phụ. con hành, đều là ta nhi tử ánh mắt hảo. Lão nhân thượng tuổi, trí nhớ không tốt, thực mau đã bị Liên Thành dắt đi câu chuyện, vẫn luôn cùng nàng nói chính mình nhi tử con dâu sự, Liên Thành chuyên tâm nghe, đem nàng đưa ra ngõi nhỏ mới lộn trở lại đi. Nàng đem trứng gà bỏ vào phòng bếp nội, đánh giá hôm nay là ăn xảo trứng gà vẫn là nấu trứng gà, vừa lúc trong viện kia cây hương xuân thụ lớn lên không tồi không bằng làm hương xuân xào trứng gà. Nhớ năm đó nàng lòng tràn đầy cho rằng chính mình có thể hoàn thành nhiệm vụ về nhà, kết quả tỉnh lại mới phát hiện chính mình tới rồi này hoang tàn vắng vẻ địa phương, hệ thống cũng không biết tung tích. Không kịp hoán trách, may mắn nàng còn sẽ điểm y lý thuật, tu sĩ đều có thể trị, người bình thường bệnh cũng không nói chơi, mới không có đem chính mình nói chết. Chầm rãi nàng cũng không biết chính mình ở chỗ này đãi bao lâu, dù sao liền miễn cưỡng sống qua, y lý thuật kiếm tiền, tiểu pháp thuật bảo mệnh. Chỉ là đáng thương nàng lao lực tu luyện, tu vi cũng chưa dâng lên, như cũng là cái kim đàn kỳ tu sĩ. May mắn nơi này không có yêu ma, bất quá trước kia những cái đó cố nhân sự nàng cũng một mực hỏi thăm không đến. Hôm nay cơm chiều, gạo trăng cháo xứng xào trứng gà, thời tiết sáng sủa, liên thành dứt khoát dọn đến trong việc ăn. Nay chỗ tòa nhà là nàng năm trước mới vừa mua, tiêu hết sở hữu tích tụ. Trả tiền thời điểm tưởng nguyên lai like này phòng ở quý không chỉ có là từ xưa có chi. Đây là tự viễn cổ liền có chia nhưng nàng vẫn là mua ngã phái lưu ly lâu lắm, liền muốn tìm cái địa phương đặt chân, chờ nàng trăm năm về sau không đến mức không có chỗ ở cố định. Trong viện đôi lớn lớn bé bé dược liệu, thanh phong phất quá, một trận kham khổ hương. Ăn đến một nửa, lại có người gõ cửa, mở cửa thấy là một cái cao gầy trắng non công tử, quần áo đẹp đẽ quý giá, nhìn thấy nàng lại lộ ra ngượng ngủng cười, liên thành cô nương, ta nương kêu ngươi qua đi ăn cơm. Đây là nàng hàng xóm mới, tô vọng. Hán nương chưa thành hôn trước là nguyên hóa thành nổi danh bà mối, sau thành thành chủ phu nhân chỉ có thể đem toàn bộ tâm tư nhào vào nhi tử thượng, khăng khăng giúp nhi tử tìm một môn hảo nhân duyên. Liên thành tướng môn phùng đổ cái kín mít, ngượng ngung A, ta đã ăn qua lần sau đi. Ai, không được A liên thành cô nương, cha ta cũng ở. Tô vọng cũng có chút ngượng ngủng, hắn làm ta cần phải muốn thỉnh ngươi qua đi, liền phiền toái ngươi thưởng cái mặt đi. Nếu nói là thành chủ phu nhân, kia liên thành thật đúng là liền không thèm để ý. Chính là Tô Thành chủ cũng ở, Liên Thành liền không thể không đi. Chỉ vì lúc trước nàng không xu dính túi đi vào nơi này, nếu không có Tô Thành chủ một cơm tri ân, chỉ sợ hiện tại đã sớm đói chết ven đường. Sau lại thành chủ đối nàng cũng là trợ giúp rất nhiều, Liên Thành vẫn luôn cảm thấy thua thiệt, bằng không thành chủ phu nhân như vậy làm nàng nhi tử dây dưa, dựa vào Liên Thành tính tỉnh, đã sớm đem người treo lên đánh cái bảy tám trở về. kia hào đi. Tô Vọng chủ địa phương chỉ cùng nàng có một tường chi cách, Nhưng là sân so nàng đại rất nhiều, còn kiến đài cao gấp mái, xa hoa đến cực điểm, chắn nàng không ít ánh mặt trời. Lúc trước thành chủ phu nhân làm tô vọng dọn lại đây là tưởng cùng liên thành bồi dưỡng cảm tình, kết quả nàng nhi tử này ru mộc đầu, đừng nói bồi dưỡng cảm tình, không thành kẻ thù chính là liên thành rộng lượng. Tiến nhà ăn, thành chủ phu nhân liền chào đón, nàng cũng không hiện lão hơn nữa thần thái sáng láng, chỉ là có chút quê mùa, đầy mặt son phấn không nói, châu thoa kim hoàn hận không thể từ đầu chồng chất đến chân. Nói cho mọi người nàng nhiều có tiền. Hơn nữa nàng còn rất tự quen thuộc, vừa lên tới liền thân mật mà nắm lấy Liên Thành tay hỏi hàn ân cần. Liên Thành cười mặt đều cường, ra bên ngoài chịu tay, đều hảo, đa tạ phu nhân quan tâm. Đáng tiếc không chịu động. Đều là người một nhà, như vậy khách khí. Liên Thành tiếp tục chịu tay, không dám, phu nhân thân phận tôn quý, ta xuất thân nghèo hèn, không dám trèo cao. Đua sức của chín châu hai hổ, Liên Thành cuối cùng từ thành chủ phu nhân trong tay đoạt lại chính mình tay. Mu bàn tay thượng từng đạo vết đỏ, nàng chỉ có thể bối ở sau người vớt ve, trong lòng nghĩ ngươi chịu khổ, quay đầu đối thành chủ phu nhân lún đồng tiền như hoa, "Phu nhân, chớ có làm thành chủ lợi lâu." "Hào hào hảo, mau mời tiến, a vọng, nhanh lên." Lệnh thành nhi đi vào. Nổi ra gà cơ hồ đều phải rớt đất, Liên Thành nhìn do dự không quyết tô vọng, "Không vì khó chính hắn nói, Tô công tử phía trước dẫn đường, ta đi theo liền hảo." Tương so dưới, thành chủ liền bình thường rất nhiều, hắn cùng Tô vọng rất giống. Cao thả Bạch, khuôn mặt gầy guộc, lưu chữ Demican. Chỉ là thân ở địa vị cao lâu rồi, có cổ không giận tự uy khí thế, mặc dù là Ôn Thanh cùng Liên Thành nói chuyện, Liên Thành vẫn là cảm thấy bị ép tới không dám ngẩng đầu. May mắn thành chủ là cái ít nói, Hàn Huyên hai câu liền nói, "Nhập tòa đi." Ai u. Bên này Liên Thành còn không có ngồi ổn, liền nghe thấy bên kia Tô Vọng hét thảm một tiếng ngồi dậy, bị thành chủ phu nhân xô đẩy đến bên người nàng ngồi xuống, Tô Vọng nhìn về phía Liên Thành ánh mắt bất đắc dĩ mang theo cười khổ. Còn có một tiêu cầu xin, Liên Thành nghiêng đầu chỉ đường không nhìn thấy. Bên tiêu thành chủ phu nhân như cũ không buông tha bọn họ, nhìn một cái này hai hải tử, vừa thấy đối phương cười đến nhiều vui vẻ a Nếu không phải nhớ thành chủ lân tình, Liên Thành thật muốn hỏi hỏi phu nhân có phải hay không có bệnh về mắt. Có bệnh chạy nhanh trị, đừng từ bỏ trị liệu. May mắn thành chủ vẫn là cái người bình thường, không có đáp thê tử nói, vùng chức đúa hỏi Liên Thành, nghe nói Liên Thành cô nương gần đây khắp nơi làm nghề y điề, thật sự vất vả. Ý kìa giả buồn phận, không vất vả. Trắng bóng bạc không ngừng hướng tiến lưu, liên tính là vất vả cũng đến đi à. Liên thành cô nương làm nghề y kìa nhưng đi qua ngoài thành. Đừng nói ngoài thành, đó là nguyên hóa thành nàng đều không có đi khắp. Nhưng thật ra thành chủ như vậy vừa hỏi tất nhiên có việc. Liên thành đúng sự thật đáp, chưa từng đi qua, đối ngoài thành việc cũng không hiểu nhiều lắm. Cũng không có gì sự. Thành chủ dừng một chút tiếp theo nói, gần đây nguyên hóa thành nhiều không ít người ngoài, nói là ngoài thành gần nhất nháo dịch bệnh. Cho nên muốn liên thành cô nương nếu là đi qua, muốn cẩn thận một chút mới là. Không chỉ có là làm liên thành cẩn thận một chút, càng là muốn cho nàng chủ động mở miệng đi hỗ trợ. Nếu là việc nhỏ, liên thành tự nhiên không cần suy nghĩ liền đáp ứng. Bất quá đây là dịch bệnh, hơn nữa thành chủ mở miệng, khẳng định sẽ không giống hắn nói như vậy nhẹ nhàng. Ngoài thành tình huống không rõ, rõ ràng trong thành có rất nhiều đại phu có thể đi, lại tìm nàng một cái không lắm nổi danh nữ đại phu. Mặc dù là quan hệ lại hảo cũng không đến mức vào giờ phút này hôn đầu góc đi. Liên Thành ngoan ngoãn gật đầu, đa tạ thành chủ quan tâm, xem ra gần nhất ta xác thật hẳn là thiếu ra cửa. Rượu quá ba tuần, Liên Thành cáo biệt, Tô Vọng bị thúc dục đưa nàng, hai người một đường không nói gì, tương đương xấu hổ. Chờ tới rồi trước cửa, Tô Vọng mới móc ra một cái hộp ngọc đưa cho nàng, đây là ta hôm nay ở trên phố thấy, có lẽ ngươi sẽ thích. Hộp ngọc thủ công tinh xảo, Liên Thành cũng không có tiếp nhận, mà là trực tiếp mở ra bên trong phóng một con càng xinh đẹp Chu Châu Thoa. Nàng nhìn tô vọng lỗ thai một mảnh bỏ bừng, đánh giá này hẳn là thành chủ phu nhân buộc hắn đưa lại đây, mới như thế khó xử. Không làm cho hắn khó làm, liên thành lấy qua Chu Thoa, lại không có nhận lấy hộp ngọc, cảm tạ chờ ngày mai ta cho ngươi chuẩn bị cái đáp lễ. Không cần. Hảo, sắp trời đã tối, tối nay chỉ sợ muốn mưa rơi, ngươi trở về đi. Cực độ xa cách đạm mạc miệng lưỡi. Bọn họ hai người rõ ràng chỉ có một bước xa Chính là Liên Thành vô hình chi gian ở bọn họ chi gian xây lên một đạo hàng rào, ám chỉ tô vọng, bọn họ chi gian có thể làm bằng hữu làm hàng xóm, nhưng là nếu hắn lại tiến thêm một bước, Liên Thành liền sẽ hoàn toàn đem hắn trục xuất chính mình địa bàn. Nghĩ đến này, tô vọng cả người đều trở nên buồn bã hiểu xỉu, giống u hồn giống nhau phiêu về nhà đi. Liên Thành trở lại trong viện, nghiết cái quyết thắp sáng anh đến, biên thưởng thức trong tay chu thoa biên xem ý thề thư. Nàng này thay đổi giữa trường vẫn là không được, không thể chỉ dựa vào linh lực chống hay là nên học điểm thật bản lĩnh. Tới rồi này nông nỗi Liên Thành mới hiểu được vì sao thế nhân đều tưởng cầu tiên vấn đạo, mặc dù như nàng như vậy sẽ điểm thượng không được mặt bản tiểu pháp thuật liền có thể giúp ích lợi nhiều, nếu là đại tu sĩ, tỷ như. Cái kia ai cái loại này cấp bậc, ở phàm nhân trong mắt, đó là thần để giống nhau tồn tại. Cho nên Liên Thành vẫn luôn che giấu chính mình sẽ pháp lực chuyện này, nơi này đủ bất lo, chớ có trêu chọc không cần thiết thị phi. Tân Châu thoa sát bén, Liên Thành nhất thời không bắt bẻ bị cắt b Một giọt huyết tích ở trên mặt bàn phát ra một cổ ám hương nàng đang chuẩn bị cha lao ngoài cửa sổ đột nhiên mưa to gió lớn Liên Thành vội vàng đi ra ngoài thu thập dữ liệu phòng trong một đạo hắc ảnh trợt lóe mà qua trên mặt bàn vết máu tức khắc biến mất vô tung vô ảnh ngày thứ hai sáng sớm Liên Thành liền bị một trận tiếng đập cửa bừng tỉnh nàng khoác hảo quần áo xuống giường mở cửa người còn không có thấy rõ ràng đã bị lôi đi là tô vọng hắn sốt ruột mà nói Liên thành cô nương mau chút Tây Thành đã chết người Phụ thân nói muốn ngươi chạy nhanh qua đi. Bị như vậy lăn lộn liên thành một chút tỉnh táo lại, âm thầm chửi thầm, nàng là cái đại phu lại không phải ngỗ tác, người chết quản nàng chuyện gì. Nhưng chân chính thấy thi thể nàng cũng hiểu được lại đây. Người chết là cái 17-18 tuổi thiếu niên, nhưng tử trạng khủng bố, làn da làm thả cháy đen, hai mắt lỗ trống, khóe môi treo lên một kia quỷ dị tươi cười. Này không phải bệnh chết, mà là bị yêu ma hút khô tinh khí mà chết. 49 xác chết vùng dậy. Đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật. Thế gian vạn vật bắt đầu từ đơn giản một, quy về phức tạp vạn. Đây là chỉ có ngắn ngủn vài thập niên thọ mệnh phàm nhân trong mắt thế giới. Mà ở yêu trong mắt, thiên địa chứa vạn vật, vạn vật tạo thương sinh. Trên đời này một thảo một mục đều có linh thức, có linh thức, liền sẽ đi làm bọn họ muốn làm sự. Vì thế, liền có yêu cùng tiên. Vạn vật linh thức nếu nhưng như người giống nhau thông thấu sẽ hóa hình. Đi chính đạo tu luyện đó là tiên, chỉ là tu hành gian nan có thể đại thành giả ít đòi không có mấy. Vì thế liền có người đi khởi tà ma ngoại đạo chiêu số, nhiều hại người hại mình, đó là yêu. Yêu tu luyện phương pháp không ít, hấp thụ tinh khí chính là một trong số đó. Chỉ là liên thành tới chỗ này mấy năm, nơi đây cũng không từng có yêu ma tiên nhân, người này chết cổ quái. Nhưng thật ra tô thành chủ, thấy nàng đã đến liền nói, liên thành cô nương tới vừa lúc, ngươi nhìn xem, người này là vì sao mà chết? Ta không biết. Liên thành nút nhát sợ sợ mà, Nhìn thoáng qua thi thể, quay mặt đi tránh ở tô vọng phía sau, chưa bao giờ gặp qua như thế quái dị tử trạng, phòng chừng là không biết tên bệnh hiểm nghèo. Nơi đây ba tánh thuần phát, nếu là nói thẳng bẩm báo chỉ sợ sẽ khiến cho khủng hoảng, hơn nữa này thành chủ rất thú vị, rõ ràng bên cạnh hắn đó là trong thành tốt nhất nỗ tác, một hai phải làm điều thừa hỏi liên thành. Nghe vậy thành chủ tựa hồ có chút thất vọng, nguyên bản tưởng liên thành cô nương kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ biết một vài. Làm thành chủ thất vọng rồi. Liên Thành lộ ra xin lỗi thần sắc, vô luận có phải hay không bệnh hiểm nghèo, nhưng tạm thời đem nhà hắn người cùng hàng xóm khán hộ lên, phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. Nếu thật là yêu ma quay phá, như vậy lần đầu tiên đắc thủ lúc sau khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, nguyên hóa thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, kinh này một chuyện ba tánh hẳn là sẽ nhiều hơn đề phòng. Ai, hào đi, thành chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể như thế phân phó đi xuống, sau đó làm tô vọng đưa Liên Thành trở về. Trên đường Tô Vọng Tửa Hồ cũng bị kia cổ thi thể sợ tới mức không nhẹ, gắt gao nhéo cây quạt, liên thành cô nương, người nói kia cổ thi thể, như thế nào sẽ là như vậy? Ta nghe nói hắn ngày hôm qua ban ngày còn cùng láng giềng nói chuyện thiếm, sáng sớm ngày thứ hai liền như vậy chết ở nhà mình trước cửa, có thể hay không là, có yêu quay a Ta không biết à? Liên thành cười nói, chứ cái này ra cái gì đều không nói. Nhưng thật ra Tô Vọng vẫn luôn nhắc mãi, không ngừng nói muốn đi đạo quan cầu phụ chú. Còn săn sóc hỏi Liên Thành muốn hay không, Liên Thành cự tuyệt. Đạo quan nội đều là chút giang hồ thuật sĩ, đất hoang xa xôi, ít có tu tiên môn phái tụ tập, ly nơi đây gần nhất tiên giới môn phái hẳn là Thiên Cực Đường, chính là cùng. Cẩn Nguyên có cũ thủ, bất quá cũng ở ngàn dặm ở ngoài. Đêm qua vũ đại, trong viện hương xuân thụ bị đánh rất không ít, Liên Thành vẫn chưa thu thập, mà là phủng ly trà nóng ở sân vẫn luôn ngồi ngay ngắn, như là lại chờ đợi cái gì. Không bao lâu, Tô vọng lại tới gõ cửa, đưa cho Liên Thành một lá bùa. Liên thành cô nương, đây là ta vừa mới từ ngoài thành đạo quan câu tới, ngươi cần phải muốn nhận lấy, gần đây trong thành không an toàn, không bằng ta phái mấy cái tùy tùng canh giữ ở ngươi sân quanh thân. Không cần. Liên thành nhận lấy lá bùa, cự tuyệt tô vọng hào ý, ta không có việc gì, hủ hộ chúng ta bất quá một tưởng chi cách, có động tĩnh gì ngươi bên kia là có thể nghe thấy, không cần như thế phiền thoái. Đuổi đi tô vọng, Liên thành đem lá bùa đẻ ở chén trà hạ, khởi xuống bên hông ngọc hoàn miết ở trong tay thưởng thức. Đây là nàng mấy năm nay dưỡng thành thói quen, nay Ngọc Hoàn cũng là cùng nàng nhất lâu đồ vật, mặc dù vừa đến nơi này khốn cùng thất vọng khi nàng cũng không nghĩ tới muôn bắn đi. Mấy năm nay một khi tâm phiền ý loạn liền sơ nó, Ngọc Hoàng cũng càng thêm bóng loáng ngược mà. Chờ đến mặt trời sắp lặn, chiều hôm buông xuống, chân trời thổi quét mây đen, che giấu cuối cùng một mặt ánh trăng, toàn bộ sân đều bao phủ trong bóng đêm. Nguyệt Hác Phong Cao, đúng là làm việc hảo thời điểm. Liên thành đem lánh trà tràn, tùy tay thu hồi lá bữa. Lại tiểu tâm cẩn thận mà đem Ngọc Hoàng quải hồi bên hông, đứng dậy trở lại nhà ở nội, đem cửa sổ quan hảo chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Bên ngoài không biết khi nào khởi phong, gió cuốn màn trúc, thổi đến xôn sao vang lên. Giống như có giã thu muốn phá tan cửa sổ sông tới tàn sát bờ bãi. Không biết qua bao lâu, phong cuối cùng dừng lại, chân trời hưởng sáng. Liên thành bị bên ngoài ồn ảo thanh đánh thức. Đêm qua lại đã chết người, cũng là tây thành người, lại không biết vì sao chết ở liên thành cái kia ngõ nhỏ. Cho nên nàng vừa mở ra môn liền thấy một đám người tụ tập ở đầu hẻm, thấp giọng nghị luận cái gì. Vẫn là tô vọng cái kia vô tâm mắt, hướng nàng vây tay nói, Liên Thành cô nương, bên này. Sao lại thế này? Cùng ngày hôm qua giống nhau, tử trạng đang sợ, trong mắt đều cơ hồ tuân ra tới, hẳn là trước khi chết đã chịu cực đại kích thích. Liên Thành cô nương, người làm sao vậy? Ta không có việc gì. Liên Thành đem run rảy tay phải bối ở sau người, ra vẻ chấn định nói, mau kêu thành chủ đến đây đi. Đại gia cũng cách khá xa chút, tỉnh có manh mối bị phá hư. Đúng đúng đúng, mọi người đều tránh đi điểm. Ai, Liên Thành cô nương ngươi làm gì đi? Liên Thành vẫn chưa dừng bước, đầu đều không trở về hướng ra đi, ta có chút việc muốn đi làm. Nhìn hoang mang rối loạn rời đi Liên Thành, tô vọng khó hiểu mà lầm bẩm chuyện gì à, cứ như vậy cấp. Liên Thành thật là có việc đi làm, một ngày giết một người, này yêu vật không phải là nhỏ, có lẽ, không chỉ có một con yêu quái. Nếu là nguyên hóa thành thật sự có yêu quái xâm nhập, như vậy liên thành tất nhiên đứng núi chịu xào. Nàng này chỉ dược nhân giống nhau thời điểm giúp thích rất nhiều, nhưng nếu là hấp dẫn tới quái thu yêu ma, kia một hai phải đem nàng ăn tươi nuốt sống. Trước khi đi liên thành cấp tô vọng để lại phong thư, báo cho hắn này hết thảy rất có khả năng là yêu ma quay phá, cần phải thỉnh người tu tiên tới trừ yêu. Nàng thậm chí đều không có tới kịp sửa sang lại hành lý liền khóa lại môn rời đi, trước khi đi nhìn thoáng qua chính mình sân, nói đúng không xá là không có khả năng. Hoa vàng thật bạc trắng mua phòng ở liền như vậy vứt bỏ, nhớ tới liền đau lòng. Rời đi nguyên hóa thành cần trải qua ra lang cốc, hai mặt đều là núi cao, chỉ có một cái đường hẹp quanh co thông hành, nếu có chiến sự, tất nhiên là dễ thủ khó công nơi. Phong xuyên qua sân cốc, thời tan mây mù, ngày chính đại, chiếu đại địa một mảnh cực nóng. Liên thành nghỉ chân lau mồ hôi, sau đó tiếp tục lên đường. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, liền điểu kêu đều không có, liên thành nhanh hơn bước chân, cuối cùng thậm chí chạy lên Phía sau có nguy hiểm tới gần, Liên Thành quay đầu, đem bao vây tạp qua đi, nhưng vẫn chưa tập trung, ngược lại bị người một chân đá vào ngực, bay ra đi thật xa. Phun ra một ngụm máu tươi, Liên Thành thấy rõ người tới, không biết khi nào nơi đây nàng phía sau đột nhiên xuất hiện hai người, nhìn qua cùng thường nhân vô dị, nhưng tay gian quấn quanh một vòng hắc khí, cách đến xa như vậy Liên Thành thậm chí đều ngửi được bọn họ trên người tanh tưởi vị, phòng chừng là cái gì quái thú hóa thành hình người, được phó túi ra, nhưng là che giấu không được một thân thú vị. Liên thành nhăn cái mũi sau này lui, nguyên hóa thành cùng thế vô tranh, các ngươi vì sao sẽ đến nơi này? Tự nhiên là bởi vì quá đói, tới kiếm ăn, không nghĩ tới nơi này còn cất giấu ngươi như vậy mỹ vị, tấm tác, chúng ta huynh đệ thật là đi rồi đại vận Người nói chuyện đôi mắt rất nhỏ, cười tình hình lúc ấy mê thành một cái phùng, phòng trừng hóa hình không lâu, nói chuyện còn sẽ tràn ra nước miếng, đáng khinh thả ghê tẩm. Đại ca, này tiểu nương môn lớn lên không tồi, không bằng chúng ta ăn luôn nàng phía trước trước. ha, ha. Mặt sau cái kia càng sâu, trên tay thậm chí còn có lông tóc không có chút hết, nửa thú nửa người, tương đương ghê tẩm. Cùng với bị loại người này dày xéo, Liên Thành còn không bằng hiện tại tự vận. Tường nàng dốc hết sức lực cầu được vừa chết vì về nhà, kết quả rơi xuống như thế nông nỗi, ý trời nếu là như thế an bài, như vậy Liên Thành đời trước nhất định là phiến ý trời 180 cái miệng rộng tử, mới làm nó như vậy đi hận. Liên ở kia hai cái quái vật muốn nhào lên tới thời điểm, Liên Thành nghe thấy một trận quen thuộc kiếm dít, Một đạo ngân quang từ chân trời bay tới, trực tiếp cắm vào mắt nhỏ ngực. Hắn vừa lúc liền ở Liên Thành trước mặt, Liên Thành thậm chí có thể thấy nhiễm huyết giao sắc. Mắt nhỏ còn chưa từ bỏ ý định, nhấc tay chiều Liên Thành vô xuống, Liên Thành lăn đến một bên. Không biết khi nào xuất hiện một người, váy trắng têu hoa hồng, đầu mang nón có rèm thấy không rõ dung mạo, nhưng thân hình có thể thấy được là cái cô nương, hơn nữa pháp thuật lợi hại, nhẹ nhàng mà tốn ra trường kiếm, nhất kiếm cắt qua mắt nhỏ hết hầu, máu tươi văng khắp nơi Xoay người lại một chân đem lông tóc quái gạt ngã trên mặt đất. Lông tóc quái vốn định phản kích, lại bị nàng kéo lấy hai tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng, theo hét thảm một tiếng, Liên Thành biết hắn cánh tay tất nhiên là chặt đứt. Lưu cái người sống. Liên Thành vội vàng nói. Nếu này hai cái yêu quái là lạc đơn tới rồi Nguyên Hóa Thành còn hảo thuyết, nếu là có người thừa cơ quái rối phái bọn họ đến đây, sợ là Nguyên Hóa Thành sẽ có nguy hiểm. Nhưng nàng lời còn chưa dứt, kia cô nương đã kiếm hoa một vãn, cắt xuyên lông tóc c Thu tay lại sau phản phất mới nghe thấy Liên Thành nói, nào nào, đem kiếm thu vào trong vỏ, đi đến Liên Thành trước mặt. Nàng đi được rất cẩn thận, tựa hồ sợ hai cái yêu quái huyết làm dơ nàng vân ti dày thề. Liên Thành còn ngồi dưới đất, từ nàng nơi này chỉ có thể thấy kia cô nương góc váy, mặc danh cảm thấy kia màu đỏ hoa văn có chút quen mắt. Ngừng đầu xem, cô nương liền đứng ở nàng trước mặt, không nói một lời, nón có dẻm chắn kín mít, tuy thấy không rõ nàng dung mạo, nhưng là Liên Thành bản năng cảm thấy nàng ở đánh giá chính mình Bị như vậy cái người xa lạ nhìn, ai đều không dễ chịu, mặc dù là từng có ân cứu mạng. Liên Thành đứng lên, lau khô khỏe miệng huyết nói lời cảm tạ, đa tạ cô nương ân cứu mạng, không biết cô nương đi hướng nơi nào. Nguyên Hóa Thành Thanh âm thanh thúy, lời ít mà ý nhiều. Hào xảo Liên Thành vô tay, ta liền ở tại Nguyên Hóa Thành. Hiện giờ yêu quái đã trừ, nàng có thể tạm thời không cần chạy trốn, cực cực khổ khổ tích cóp tiền mua phòng ở không đến mức ném đá trên sông. Há liêu kia cô nương lại nói, không khéo. Nàng sốc lên non co rẻm, tuyết ra hoa dung một khuôn mặt, mặt mày nùng lệ, giữa chán tam cánh liên hồng loa mắt, mặt vô biểu tình nhìn liên thành. Ta là cô ý tới tìm ngươi, liên thành cô nương. Liên thành hít hả một hơi, xoay người liền chạy. Bị quỷ ám lạ sắc chết vùng dậy lạc. Cần nguyên ngươi ở đâu? Sư phụ ngươi khởi thi tới tìm ta. Nhưng nàng mới vừa chạy ra đi hai bước, dưới chân một vướng, cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc Phía sau hoa súc đi bước một tới gần, chạy cái gì? Nàng nửa ngồi sổn hoa súc phía sau, vặn quá nàng bả vai, cười đến quỷ dị, ta chính là tìm ngươi thật lâu. Hai người gần trong căng tức, Liên Thành đem nàng ngũ quan xem đến rõ ràng, càng thêm tin tưởng, người này chính là hoa súc. Đúng vậy, đã chết 500 năm, phía trước thi thể cũng không biết ở nơi nào hoa súc, hiện tại, giờ phút này, liền ở Liên Thành trước mặt. 50 tổ tông. Cuối cùng Liên Thành vẫn là lại về tới nguyên hoa thành. Về phòng sửa sang lại đồ vật khi, vừa lúc có thể từ cửa sổ thấy bên ngoài hoa súc, nàng đang ngồi ở trong viện trà lau trên thân kiếm vết máu, thân kiếm khinh bạc, hàng quang từng trợ, xem đến liên thành không khỏi một trận tim đập nhanh. Hoa súc kiếm tên là lấy gì, là năm đó nàng dùng chính mình một cây xương sườn cùng huyền thiết tạo thành, bồi nàng trinh chiến tư phương, chém giết yêu ma vô số. Mà cần liên kia đem hỏi, chính là dùng để gì dư lại tới vật liệu thưa đúc thành. Bất quá kia tiểu ngốc tử chỉ cần là hắn sư phụ cấp đều coi như bảo bối giống nhau. Kiến thức hỏi đến nói uy lực, lấy gì tuy hôm nay mới gặp, nhưng là Liên Thành cũng không nghĩ chính mình nếm thử, căng da đầu đi ra ngoài, Hoa Súc. Tôn thượng. Chain, Hoa Súc hai ngón tay nhẹ đạn thân kiếm, phát ra thanh thúy một tiếng, sau đó thu hảo khăn hỏi Liên Thành, "Có việc?" "Ta tự nhiên không có việc gì, chính là hỏi ngươi, ngài đại thật xa tìm ta có việc." Hoa Súc đem kiếm thu vào vỏ kiếm, lấy tay chống cằm chống ở trên bàn. Nhìn không chấp mắt nhìn liên thành, quá một hồi cười nhạt nghiêng đầu, ta chỉ là muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai đem ta đánh thức. Ở liên thành trong trí nhớ, vô luận là chém giết ma quân, bạo đàn tự sát, cũng hoặc là đối cẩn nguyên thân hậu lại nghiêm khắc dạy dỗ càng hoặc là vừa rồi mới gặp, hoa súc đều là cái ít khi nói cười. Nàng sinh thực hảo, khoe mắt thượng trọn, cũng không có vẻ ngảng lớn, ngược lại nhiều vài phần anh khí, hòa tan vài phần mặt mày diễm lệ. Đương nàng không cười thời điểm, ánh mắt giống dễ thứ giống nhau Làm người không thể không tránh đi nàng mũi nhọn Nhưng nàng hiện tại đối với Liên Thành cười Liền như xuân 3 tháng từ từ mở ra đào hoa Chậm rãi nở rộ kia phân mỹ lệ Ngữ khí đạm nhiên Giống như cùng Liên Thành là quen biết nhiều năm lão Hữu Đặt tới ôn chuyện Nhưng không đợi Liên Thành từ xuân 3 tháng diễm lệ ra tới Liền nghe hoa xúc rét lạnh thanh âm Ta hảo hảo chết đột nhiên bị người đánh thức Liền muốn biết là cái nào làm chuyện tốt Hôm nay vừa thấy Là người à Xuân 3 tháng biến thành đông tháng trạm Ngựa khi giống hàn nhận giống nhau một tức tức ở liên thành trên người sẽ qua, tựa hồ đang tìm kiếm một chỗ tốt nhất xuống tay địa phương. Liên thành tránh đi nàng ánh mắt, nhắm mắt lại nói, ta lại không phải cô ý, quỷ biết này thế đạo còn có thể sát chết vùng dậy, hơn nữa càng không biết ngươi còn keo kiệt như vậy, đại thật xa tới tìm ta báo thủ. cổ một hành, nàng cũng bất cứ giá nào, dù sao nếu là bởi vì ta đem ngươi cứu sống ngươi đem ta lộng chết, ta không phục đến âm tàu địa phủ ta cũng không phục được rồi, ngươi giết ta đi. Cách chết ngàn ngàn vạn, có thể chết ở đương thời đệ nhất cao thủ dưới kiếm, nàng cũng không lỗ. Ai ngờ hoa súc lại nói, ta thật vất vả tìm được ngươi, giết ngươi làm chi? Vậy ngươi tìm ta làm gì? Nhìn xem ngươi là người phương nào, thuận tiện thỉnh ngươi giúp ta làm sự kiện. Nàng ngáp một cái, đúng rồi, mấy năm nay ngươi vẫn luôn ở nguyên Hoa thành ngợi. Đúng vậy. Liên thành cảm thấy vấn đề này rất kỳ quái, bằng không ta hẳn là đi đâu. Chắc không được. Hoa súc lầm bẩm nói, cái kia tiểu tường ốc. Ngươi nói cái gì? Không có gì, nghe nói ngươi nấu cơm tay nghề không tồi, có thể giúp ta làm chút thức ăn sao. Tới rồi đại thừa kỳ có thể hấp thu thiên địa linh khí, là không cần ăn cơm. Nhưng là hoa súc không được, nàng thích ăn các loại mỹ thực, không chỉ có thích, hơn nữa chính mình cũng sẽ làm. Không chờ liên thành đáp ứng, tô vọng lại đột nhiên xuống tới, nôn nóng mà nói, liên thành cô nương, ngươi nói chính là thật vậy chăng, nguyên hóa bên trong thành thật sự có yêu quái. Trong tay hắn còn cầm liên thành phía trước viết lá thư kia. Liên thành trở về lúc sau cũng chưa kịp thu hồi đi làm hắn vừa lúc thấy, phòng trừng đem này quý công tử sợ tới mức không nhẹ anh hả là có lẽ khả năng Liên thành liếc về phía một bên xem kịch vui hoa súc có đi nhưng là nàng còn không có nhưng là xuất khẩu tô vọng liền vội kia nhưng làm sao bây giờ ai nha không được ta phải chạy nhanh đi tìm ta cha làm hắn đi thỉnh đạo sĩ không được đến đi thỉnh tu tiên người ai u còn chưa chạy ra đi tô vọng đã bị hoa súc vướng ngã Hoa súc đổ ở cửa đối hắn nói, hà tất bỏ gần tìm xa, ta giúp ngươi trừ yêu, ngươi cho ta tiền thù lao, 20 lượng, hàng ngon giá rẻ, không lửa già dối trẻ, người đến yêu trừ, thế nào, suy xét suy xét. Ta tô vọng ngầm đầu, vừa lúc đối thượng hoa súc mỉm cười mắt, nhất thời giật mình tại chỗ. Liên thành sợ hắn mạo phạm hoa súc chạy nhanh đi lên một cái tắt đem người trục tỉnh, cái kia, ngươi chạy nhanh đi tìm đạo sĩ đi. Nhưng tô vọng không biết tốt xấu, chủ động tiến lên trêu chọc hoa súc Sắc có chuyện lạ phủ vân trên người bối đất, ra dáng ra hình hướng nàng chắp tay hành lễ, tiểu sinh Tô Vọng, tự đình hy, chính là nguyên hóa thành thành chủ chi tử, thấy cô nương lạ mặt, nghĩ đến không phải nguyên hóa thành bà tánh, mới đến nếu là có gì không thích đứng chỗ, nhưng báo cho cùng ta, ta chắc chắn kiệt lực tương trợ. Hắn như vậy ân cần, cơ hồ đem trong lòng về điểm này tính toán đều viết ở trên mặt. Hoa xúc vặn vẹo cổ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Nga, Tô Vọng có chút xấu hổ, nhưng không buông tay, tiếp tục truy vấn ta cùng với cô nương nhất kiến như cố, chẳng biết có được không thỉnh giáo cô nương Vương danh. Phản phất cảm thấy cáo cái tên không sao cả, hoa súc đang muốn há mồm liên thành chạy nhanh tiến lên che ở hai người trung gian, cái kia cái gì, tô công tử a ngươi không phải còn có việc sao. Chạy nhanh, chớ có chậm trễ. Mặc dù tô vọng không biết hoa súc danh hảo, đi ra ngoài đi một chút cũng nên biết cái thất thất bát bát, vô hắn, hoa súc quá mức nổi danh. Hiện giờ không ít tầm thường bá tánh trong nhà còn treo nàng bắn chết ma quân dễ an bức họa trừ tà. Bất quá tô vọng người này, chẳng làm nên trò trống gì, liền một chút tốt nhất, chấp nhất, chấp nhất mà muốn tìm cái chết, lướt qua liên thành cười tủm tỉm mà nhìn hoa súc, cô nương vừa rồi nói có thể giúp chúng ta trừ yêu, kia thật sự là quá tốt, không biết cô nương tên húy, ta hảo chạy nhanh đi báo cho gia phụ, ta họ hoa. Trừ cái này ra, lại vô nhiều lời. Nhưng tô vọng đã thực vui vẻ, nguyên lai like là hoa cô nương. Thật là người cũng như tên, vừa thấy liền biết ngươi thân thủ phi phạm, ta. Cũng không biết hắn là như thế nào từ một cái họ liền nhìn ra hoa xúc người cũng như tên, liền thành kéo lây hắn và táo ra bên ngoài kéo, đã biết liền chạy nhanh đi thôi, bắt yêu không thể chậm chế, mau đi thông báo tô thành chủ. Liền khuyên mang đẩy cuối cùng đem tô vọng lộng đi ra ngoài. Tô vọng chưa từ bỏ ý định, quay đầu lại đối hoa xúc xua tay, hoa cô nương, ta lập tức liền mời ta phụ thân trở về. Liên thành đóng cửa lại đem hắn đổ ở cửa Một lát sau nghe hắn rốt cuộc ngừng nghỉ Liên thành mới thở dài Người này thật là đầu vóc thiếu căn huyền Coi trọng ai đều tưởng treo trọc một vài Tồn tại không hào sao Tương so dưới hoa súc nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều Người như vậy khẩn trương làm cái gì Ta giống nhau không lạm sát kẻ vô tội Hú hổ ta đời này gặp qua hắn Người như vậy trước ngực dán phía sau lưng Có thể đứng mãn nguyên hóa thành Nếu mỗi cái đều so đo Ta đây sớm hay muộn bị sống sờ sờ tức chết Vậy ngươi vừa rồi còn nói muốn giúp hắn trừ yêu, còn lấy tiền. Không nên sao. Hoa súc ôm kiếm rửa vào trước cửa, 20 lượng, bảo hắn một thành yên ổn, này mua bán đủ có lời, nếu thật đi thiên cực đường, ít nhất phiên một phen. Tiên giới môn phái cũng muốn ăn uống tiêu tiểu, thoát ly không được trần thế, cho nên yêu cầu ngân lượng, bởi vậy sẽ đi hướng các nơi chảm yêu trừ ma thu tiền thuê. Dựa theo hoa súc phẩm dai, 20 lượng đích sắc không quý. Hiện giờ trong thành thường xuyên người chết, nguyên nhân không rõ. Nếu là đem sự tình đều đẩy ở yêu ma quỷ quái trên người, lại tìm cá nhân tới hàng yêu tự nhiên có thể bình ổn dân đoán. Phàm là thông minh chút người đều có thể nghĩ vậy một chút, tô thành chủ thân cư địa vị cao lâu như vậy, tự nhiên cũng minh bạch này đó đạo lý. Húng chi còn có tô vọng ở bên khuyên bảo, không quá hai cái canh giờ bọn họ phụ tử hai cái liền đi vào liên thành trước cửa. Vừa thấy đến hoa súc, tô thành chủ tán thường nói, phía trước ta thấy liên thành cô nương xuất trần thoát tục liền cảm thấy nàng phi phàm người. Hiện giờ thấy hoa cô nương tiên phong đạo cốt, tất nhiên có thể giải ta nguyên hóa thành chi nguy. Liên thành cười mịa, nghĩ thầm hoa xuất hiện giờ mấy trăm tuổi, một đám còn gọi nhân ra cô nương, sợ là kêu tổ nãi nãi đều không tính chiếm tiếng nghi. Nhưng hoa xuất tựa hồ vẫn chưa chú ý tới Tô Thành Chủ nói cái gì, chỉ là mặt vô biểu tình nhìn Tô Thành Chủ, sau đó ánh mắt chuyển hướng Tô Thành Chủ phía sau vẫn luôn trộm ngó nàng tô vọng. Lộ ra cái ở Liên Thành xem ra ý vị không rõ hơn nữa, cực độ nguy hiểm nhưng ở Tô vọng trong mắt lại đẹp như thiên tiên tươi cười, tức khắc mặt đỏ như thuộc thấu quả hồng. Hoa xúc thu hồi ánh mắt, không biết từ nơi nào móc ra một sấp hạc phù, đối Tô Thành chủ nói: chứ yêu việc không khó, ta hôm nay vừa đến, chờ ngày mai liền đi đem kia tiểu yêu bắt trở về." Nay đó Hoàng phu thiêu, cho tàn tầm ở trong nước, vậy đầy nguyên hóa thành đường phố, đặc biệt là Tây Thành, nhưng bảo tối nay bình yên vô sự. Kia thật sự là quá tốt, Đình Hi Đem hoa cô nương hoàng phủ thu hồi tới, làm người lập tức đi xuống làm. Tô thành chủ đôi tay bối ở sau người, thời điểm không còn sớm, không quấy rời hoa cô nương nghỉ ngơi, ngày mai thành chủ phủ trước xin đợi cô nương. Hoa xúc gật đầu đồng ý liên thành đem người đưa ra đi, khó hiểu hỏi, trong thành tác loạn tiểu yêu không phải ở ngoài thành bị ngươi chém giết sao? Còn muốn bắt cái gì yêu? Tự nhiên là phía sau màn đại yêu quay à, ngươi phía trước không phải liền suy đoán trong thành có người cấu kết yêu ma, làm cho bọn họ hành hung. Cho nên mới làm ta thủ hạ lưu tình sao. Đúng vậy. Liên thành có chút độc trí, đáng tiếc ta miệng không có người kiếm mau Không sao, hôm nay ta đã nhìn thấy đại yêu quái. Nàng dừng một chút, tiếp theo nói, lại nói tiếp, người tu vi thật sự nông cạn, thế nhưng liền yêu khí đều nhìn không ra tới, liền cái phòng thân vũ khí đều không có, lúc trước là như thế nào giúp tiểu cẩn giết thành hề cái kia láo ra hỏa. Nàng thân mật mà kêu tiểu cẩn, đó là cần uyên, cũng chính là diệu cẩn. Liên Thành đã thật lâu không có nghe người ta nhắc tới hắn, chỉ có chính mình thường thường thấy Ngọc Hoàn thời điểm khó tránh khỏi sẽ nhớ tới chuyện cũ. Nghe được Hoa súc nói như vậy, Liên Thành không tự giác mà nắm lấy bên hông Ngọc Hoàn, lời nói hàm hồ nói, ta cái gì cũng chưa làm, hơn nữa hắn thực hảo, cũng không cần ta làm cái gì. Đây là hắn đưa cho ngươi. Hoa súc mắt sắc, đứa nhỏ này tay giống như trước đây buồn, làm đồ vật thật tháo. Không có, hắn phía trước đưa ta thời điểm thực hảo, là ta không bảo vệ tốt, có điểm tổn hại. Hoa súc nhìn nàng cấp khó dằn nổi mà giải thích, không nhanh không chậm mở miệng, như vậy giữ gìn hắn à, vậy ngươi như thế nào còn vẫn luôn tránh ở Nguyên Hóa Thành đâu, biết không? Nếu ngươi hôm nay ngươi già già lang cốc, không ra hai cái canh giờ, ngươi là có thể nhìn thấy hắn. Hoa súc đột nhiên đến gần hai bước, hắn hiện giờ một người dưới vạn người phía trên, thiết thiên la địa vong tìm ngươi, ngươi cần phải để ý chút. 51 trừ yêu Năm đó Huệ Giang Sơn từ biệt, liên thành tiến vào Nguyên Hóa Thành, liền cùng bên ngoài thế giới hoàn toàn ngăn cách Mấy năm xuống dưới, nàng cũng không biết là hỏi thăm không đến vẫn là chủ động không nghĩ đi hỏi thăm. Hiện giờ đột nhiên bị người nhắc tới, đáy lòng thật là có như vậy một chút tiểu xôn sao. Nhưng hoa súc còn càng không thỏa mãn nàng điểm này tiểu xôn sao, nếu tưởng liền chính mình đi tìm, ta không phụ trách tìm người. Sau đó khiến cho liên thành giúp nàng đi làm ăn, ăn uống no đủ đi ngủ, độc lưu nàng một người buồn bực. Buồn bực loại sự tình này, càng nghĩ càng buồn bực. Cho nên liên thành dứt khoát không nghĩ, chăn một mông ngủ ngon. Đơn giản chính là làm điểm ác Ngộng mơ thấy chút đúng là âm hồn bất táng người, cũng không có gì ghê gỡ ấm. Ngày thứ hai hoa súc lấy chiếc đua ở trên mặt nàng khoa tay múa chân hai vòng hỏi, nhìn này quần thâm mắt, đêm qua là tưởng cái gì tưởng ngủ không được. Cái gì cũng chưa tưởng. Liên thành muộn thanh nói, sau đó thúc giục hoa súc ra cửa. Tựa hồ tô thành chủ thật sự thực lo lắng bên trong thành trừ yêu một chuyện, sáng sớm liền chờ ở thành chủ phủ, nhìn thấy hoa súc cùng liên thành như là nhìn thấy thân nhân, tô vọng cũng là cấp khó rằn nổi chào đón, hoa cô nương đêm qua nghỉ ngơi nhưng hảo, liên thành cô nương tòa nhà tiểu, không bằng tối nay ta giúp ngươi lại an bài một cái to rộng địa phương. vuốt mông ngựa liền vốt mông ngựa, liên lụy nàng làm cái gì, liên thành khí ngựa răng. Hoa súc trực tiếp lướt qua hắn đi hướng tô thành chủ, hỏi, tô thành chủ, đêm qua nhưng còn có người chết. Chưa từng. Tô vọng trách móc nói, một tấc cũng không rời đi theo hoa súc phía sau, hoa cô nương thần cơ diệu toán, pháp thuật cao cường. Những cái đó tiểu yêu đêm qua không có làm bậy làm cản, chỉ là, Tây Thành đêm qua cuồng phong gào thét, theo nơi đó ba tánh nói, đêm khuya còn giống như nghe thấy trẻ còn khóc thút thít. Nguyên hóa thành lớn như vậy, vì cái gì bọn họ lao ở Tây Thành tác loạn? Hoa súc nửa quay đầu hỏi liên thành, người nói đi. Thuyết minh, bọn họ không rời đi Tây Thành. Nếu còn không ngừng nghỉ, kia thuyết minh trong thành tác loạn yêu mà không ngừng ra lăng cốc bị hoa súc chém giết kia hai cái, xem ra vẫn là nàng kinh địch, nếu không phải đi theo hoa súc. Sợ là có nguy hiểm. Nghĩ đến này, Liên Thành mặc không lên tiếng hướng hoa súc bên cạnh để sắt vào hai bước, đi theo Đại Lao đi, nguy hiểm toàn không có. Kia còn chờ cái gì, đi Tây Thành nhìn xem. Hoa súc làm việc sấm rền do cuốn, mang theo người đi Tây Thành, bước chân không ngừng trực tiếp tới rồi cái thứ nhất thụ hại bá tánh trong nhà. Chết đi người nguyên bản là nông hộ nhân gia, trong nhà nhà khổ, chỉ có một chỗ phá tòa nhà, hắn sau khi chết, thê tử liền mang theo hải tử về nhà mẹ để đi. Giờ phút này nhà ở vắng vẻ, Cửa sổ mở rộng ra, bên trong đen nhánh một mảnh, gió thổi động cửa sổ, phát ra kéo kẹt một tiếng, nghe người khởi nổi ra gà. Hoa súc dùng kiếm để khai cửa gỗ, cửa gỗ lại ầm ầm ngã xuống đất, cho bùi bay loạn, giống như hồi lâu không trụ hơn người giống nhau. Đi theo nàng phía sau liên thành che miệng mũi ho khan, khu khu, không phải mới chết 3 ngày sau. Này như thế nào giống chết 300 năm giống nhau. Âm khí quá nặng, không thấy được quang, thực mô liền sẽ hủ bại. Hoa súc giải thích nói. Phía sau đi theo đều là người thường, nghe vậy không khỏi sau này lùi lại mấy bước, Tô Thành chủ vội vàng nói, thực sự có yêu quái quái phá. Cũng không nhất định là yêu quái. Hoa xúc dùng trôi kiếm gõ bảng gỗ, cái bảng chân tựa như hư thối hồi lâu giống nhau, nhẹ nhàng một chạm vào liền ngã xuống đất, nắng ngồi sổm kia đôi lạn đầu gỗ phía trước, đều là chút dơ đổ vật. Kia nhưng như thế nào cho phải? Tô Thành chủ cố gắng chân định, nếu là hoa cô nương có thể giúp bên trong thành loại trừ yêu vật. Ta nguyên hóa thành trên giới nhất định cảm động đến rơi nước mắt, vì hoa cô nương kiến miếu tu tử. Nay liền không cần, chuẩn bị tốt ta 20 lượng tiền thù lao có thể, hiện tại các ngươi lui ra ngoài. Nàng đứng lên, vỗ vỗ trên người bùi đất, đột nhiên về phía sau giơ tay giữ chặt Liên Thành, "Liên Thành, mượn ngươi điểm đổ vận." Mưa cái. A Liên Thành còn chưa lấy lại tinh thần, liền thấy hoa xúc kiếm phong vừa chuyển, trực tiếp ở trên tay nàng cắt vết cắt, huyết dừng ở kiếm phong thượng, kiếm phong cuốn quanh hồng quang, theo sau hồng quang biến thành ngọn lửa. Nhà ở nội hủ bại hơi thở bị lửa cháy nương nướng, phòng trong trợt khởi gió to, gợi lên cửa sổ, ở cửa sổ khép kín một khắc trước, hoa súc đưa cho Liên Thành một phen lá bùa đem nàng đẩy đi ra ngoài. Chờ nàng té ngã trên mặt đất, phòng ốc đã cửa sổ nhắm chặt, tô vọng nâng dậy Liên Thành, nôn nóng hỏi, Liên Thành cô nương, hoa cô nương như thế nào không ra tới, có thể hay không có chuyện gì? Sẽ không. Nếu điểm này tiểu yêu nàng đều xử trí không được, cũng liền không xứng làm vạn người kính ngưỡng tôn thượng. Đồng thời Liên Thành đem hoa súc cho nàng lá bùa dán ở ngoài cửa thiết thành hàng yêu trận sử dụng linh lực thú dục lá bùa nhà gỗ trong ngoài tức khắc Hồng quăng nổi lên bốn phía một trận tiêm lệ tiếng kêu thảm thiết từ phòng trong truyềnến đến giống như có vô số tiểu hài tử đồng thời chu lên giống nhau Liên Thành chỉ cảm thấy lô thai đều phải bị xe rách cơn lốc thổi quét mà đến chân trời mây đen răng đầy bao phủ thường thường vô kỳ nhà gỗ Liên Thành che chở mọi người lui về phía sau chỉ nghe một tiếng kiếm girít tiếng tiêu thảm thiết đột nhiên y bật Mây đen bị hồng quang bộ ra, hết thể trở về bình ổn. Cửa gỗ lại lần nữa bị mở ra, hoa súc dẫn theo cái bao vây ra tới, đem đồ vật ném cho tô vọng, vô vô tay nói, tạ ám đã trừ, bất quá hoan khí quá nặng, cần đem trong bọc đồ vật đặt ở chùa miếu trung, ngày ngày niệm ba lần vãng sinh chú, chờ 9981 ngày hoan khí tiêu tán, liền có thể bảo nguyên hóa thành bình yên vô sự. Cái gọi là bao vây, kỳ thật chỉ là dùng phá bố bọc thành một đoàn, hoàng phù phong ấn. Thậm chí còn có màu đen huyết chảy ra dính vào tô vọng trên tay, kinh hắn kêu to buông tay. May mắn liên thành tay mắt lanh lẹ vội vàng tiếp được, này cũng không thể ném, tiểu tâm sẽ ra chuyện. Sau đó đem bao vây lại thả lại trong lòng ngực hắn, ôm hảo. Đa tạ hoa cô nương đại ân, đa tạ cô nương đại ân. Xuân sao một đám người quỳ xuống, hướng hoa xúc ba quỷ chín lại Hoa xúc xua tay, này đó hư liền miễn, ta tiền thù lao nhưng chuẩn bị tốt. Sớm đã bị hảo. Thỉnh hai vị cô nương rời bước thành chủ phủ, bên trong phủ bị hảo rượu nhạc, đáp tạ hai vị cô nương ân cứu mạng. Tô thành chủ trà lau mồ hôi, nói được thành khẩn. Nếu ngươi thiệt tình thực lòng người ta, ta cũng không hảo chối tử. Hoa xúc hướng liên thành câu tay, đi, thỉnh ngươi ăn cơm. Liên thành đổi kịp, nhỏ giọng hỏi nàng, đây là ngươi nói đại yêu quái. Như thế nào sẽ, oán linh mà thôi, thượng không được mặt bàn đồ vật, trò hay còn ở phía sau đâu. Nàng hai bên cạnh là ân cần tương đái tô vọng. Trên tay hắn dẫn theo dính máu bao vây, màu đen huyết làm dơ hắn tay háo gian tưởng vân đổ văn. Ở liên thành cùng hoa xúc xem ra không tính cái gì đại sự, chính là ở nguyên hóa thành bá tánh trong mắt, này đó là đại ân đại đức, thành chủ phủ tức khắc răng đèn kết hoa, hận không thể pháo tề minh, quốc khánh 3 ngày. Trong bữa tiệc tô thành chủ tựa hồ cũng thật cao hứng, luôn luôn túc mục sắc mặt như nay mang theo ý cười, không ngừng hướng hoa xúc ngời rượu, tán thưởng chi từ bộc lộ ra ngoài. Vẫn là tô vọng chi kỳ chút Có thể nào làm hoa cô nương uống rượu, người tới, thượng hồ rượu trái cây, đem này rượu mạnh thay đổi. Hắn đem thay tới rượu trái cây ngã vào liên thành cùng hoa xúc ly trùng hai vị cô nương, các ngươi chính là ta nguyên hóa thành nhân nhân, thỉnh. Hai phụ tử kẻ sướng người họa, giống như liên thành cùng hoa súc không uống cái này rượu chính là không cho mặt muối. Hảo A, uống. Hoa súc bưng lên tới uống một hơi cạn sạch, lại cho chính mình đảo một ly, kết quả xem liên thành chưa động một ngụm, bất mát nói. Nhân ra như vậy nhiệt tình, ngươi cấp điểm mặt mũi, mau, uống lên. Anh, ta không nàng lời nói chưa xuất khẩu liền bị Hoa Súc bưng lên chén rượu nhét vào miệng nàng chung, liên thành chết miệng, nhưng thật ra không gắt, ngược lại có củ ngọt ngào mùi hương. Rượu quá bá tuần, Tô Thành chủ sớm đã uống mơ hồ, Tô vọng mặt chiều hạ ngã vào trên bàn, cũng không biết say vẫn là tỉnh. Hoa Súc hữu tay chống ở đầu gối, nghiêng đầu thiền ngủ, liên thành còn không đến mức say đảo, chỉ là trước mắt một mảnh mơ hồ. Mắt say lờ đờ ngông lung giàn tựa hồ thấy đối diện tô thành chủ chậm dại đứng lên hướng các nàng đi tới, trong tay không biết khi nào nhiều ra một phen trùy thủ. Nàng tưởng tiêu to, nhưng lại cả người vô lực nằm liệt đến ở ghế dựa, bên cạnh hoa xúc đối nguy hiểm hồn nhiên bất giác. Mắt thấy tô thành chủ cầm trong tay truy thủ hướng nàng bộ tới, liên thành sợ hãi mà nhắm mắt lại. Đột nhiên nghe thấy một tiếng tranh minh, bên cạnh hoa xúc hai mắt nhắm nghiền, nhưng trong tay lấy gì ra khỏi vỏ, ngăn trở tô thành chủ truy thủ, kiếm lại tiến một tớ chẳng cắm cắm vào Tô Thành chủ trái tim. Nàng mở to mắt đứng dậy, dùng kiếm thập xuyên Tô Thành chủ ngực, bình tĩnh mà nói, ngươi thiệt tình thực lòng tìm chết, ta nếu không tiến đoạn đường, quá không phụ hậu. A. Bên cạnh Tô Vọng không biết khi nào tỉnh lại, Liên Thành dư quang ngó đến hắn hướng chính mình phát lại đây, la lên một tiếng, bất chấp tất cả, một chân gạt ngã cái bàn ngăn trở hắn. Bên kia hoa xúc rút ra kiếm, kiếm hoa một vãn hoành ở Tô Vọng cần cổ, lại lộn xộn, liền cái toàn thây ta đều không lưu ngươi. Một cái nho nhỏ tu tiên người, ngươi có thể nại ta như thế nào? Tô Vọng sẽ xuống văn nhã bề ngoài, trở nên giữ tợn vô cùng, nguyên bản còn tưởng một cái không đủ, hiện tại vừa lúc, ăn các ngươi hai cái, nhất định tu vi tăng nhiều. Ngươi là, yêu quái. Liên Thành không dám tin tưởng, nàng trước đây hoài nghi quá Tô Thành chủ có thể là yêu quái, nhưng là chưa bao giờ đối Tô Vọng từng có nghi kỵ, nàng nhìn không ra yêu khí là thứ nhất, quan trọng là như vậy cái nói chuyện đều sẽ mặt đỏ nửa ngày. Nhìn thấy xinh đẹp cô nương lại thích lại nhải ăn chơi chắc táng không nghĩ ăn chơi chắc táng quý công tử, sao có thể là yêu quái. Nhưng tô vọng lại thừa nhận, bằng không đâu, ta tiến thành, liền nghe đến nhất làm ta hương phấn mùi hương, ta vẫn luôn nghĩ nên như thế nào nhấm nháp ngươi này phân mỹ vị, kết quả các ngươi lại không biết tốt xấu, giết ta con cháu, hôm nay ta liền phải các ngươi vì ta con cháu trốn cùng. Hắn ý đổ lại hướng liên thành nhào qua đi, hoa xúc trường kiếm ở hắn cần cổ một hoa, há liêu hắn làn ra lại giống kiên giáp giống nhau có có thể thương đến mảy may. Hoa Súc nao nao, Tô Vọng đã đến liên thành trước mặt, liên thành móc ra phía trước dư lại hoàng phù gián ở hắn trên đầu miễn cưỡng ngừng Tô Vọng động tác, Hoa Súc thừa cơ hội này nhất kiếm từ hắn đỉnh đầu chặt bỏ, Tô Vọng tức khắc bị chia làm hai nửa, huyết bắn liên thành một thân. Đỉnh Hi bên kia kéo dài hơi tàn Tô Thành chủ nước mắt và nước mũi tung hành, hắn cũng thương không nhẹ, lại còn dễ rủa suy nghĩ qua đi bảo vệ nhi tử. Hoa Súc trên mặt mang huyết, dơ kiếm muốn chém, kiếm phong dừng ở Tô Thành chủ trước mặt lại dừng lại. Nàng thu hồi lấy gì, ngươi là phạm nhân, ta không thương ngươi. Nhưng Tô Thành chủ lại không bỏ qua, ngươi vì sao thương ta như tử, hán, là người tốt, ngươi lạm sát kẻ vô tội, sẽ gặp báo ứng. Người tốt. Hoa súc nhắc tới sủi lơ trên mặt đất liên thành đi ra ngoài, cất cao giọng nói, yêu giết người, tiên sát yêu, này đó là rất công bằng, ta chờ cái gọi là báo ứng. 52 trên trà. Ngay kế, Tô Thành chủ và tử cấu kết yêu ta, tà, tàn hại ba cánh tin tức truyền khắp toàn độ nguyên hóa thành. Các ba tánh lòng đầy cam phẫn, đem Tráng Lệ Huy Hoàng thành chủ phủ đốt quách cho rồi, ngày xưa ngăn nắp lượng lệ thành chủ phu nhân lưu lạc đầu đường, điên điên cùng cùng. Liên Thành cùng Hoa Súc từ thành chủ phủ đi ngang qua khi chính thấy ba tánh đem thành chủ phủ cần chính thân hiền bảng hiệu đạp lên lòng bàn chân, cũng đem tô ra vinh quang cùng nhau giẫm đạp. Thấy Liên Thành mặt lộ vẻ vài phần không đành lòng, Hoa Súc đi mau hai bước rời đi nơi đây, bọn họ tàn hại ba cánh, trừng phạt đúng tội, ta cung hành thiên phạt, đừng cùng ta nói ngươi mềm lòng. Đảo không phải mềm lòng, chỉ là tưởng ta tới nơi đây mấy năm, rõ ràng tô thành chủ cần chính ai dân, tô vọng tuy tình cái không học vẫn không nghề nghiệp tha đấu, nhưng cũng giúp mọi người làm điều tốt, như thế nào lại đột nhiên biến thành yêu. Hết thể giống như đều phát sinh ở gần nhất, sở hữu bình thản đều bị xe rách, đem máu chảy đầm địa hiện thực bại ở nàng trước mặt, làm liên thành vô pháp tiếp thu. Người cảm giác không sai, bọn họ phía trước thật là người, chỉ là cùng yêu quái làm giao dịch, tự cho là đạt được yêu quái pháp lực. Lại là bị yêu quái cắn nuốt linh hồn, chỉ còn vỏ giống, nói cách khác, bọn họ sớm đã không phải ngươi quen thuộc người. Vì cái gì a Nguyên hóa thành rõ ràng không cùng ngoại giới tương thông, cũng không có yêu ma hành tung. Nghe vậy hoa súc ngừng bước chân, chiều liên thành câu tay, chờ nàng vẻ mặt mờ mịt đi tới lại giống như đang đồ tử giống nhau chôn ở nàng cổ gian người người trên người của ngươi thơm a Làm gì? Liên thành lui ra ngoài thật xa, nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại rắc không đúng. Vì sao ta vừa rồi ly ngươi như vậy gần, không cảm giác được ngươi độ ấm cùng khí tước? Nga, phải không? Hoa súc cười đến nảng lớn, vậy ngươi lại đây, lại cảm thụ cảm thụ. Liên thành cự tuyệt, thật cũng không cần. Tưởng cái gì đâu, ta ý tứ là trên người của ngươi hương vị hấp dẫn phụ cận yêu ma phía trước nói qua, nơi này tứ phía núi vây quanh, không cùng ngoại giới tương thông, linh lực loãng, không thích hợp tu luyện, nhưng không chịu nổi có người nghe ngươi hương vị đại thật xa chạy tới ăn ngươi. Nguyên bản liên thành bởi vì chính mình là dược nhân còn rất đắc ý, rốt cuộc chỗ tốt nhiều hơn, nhưng Thái Bình Nhật tử quá lâu rồi, nàng đều quên vật cực tất phản đạo lý. Nàng sợ tới mức mặt như Thái sát xem hoa súc, vậy ngươi cũng là nghe hương vị tới tìm ta. Như thế nào sẽ, ta lại không phải yêu quái, ta và ngươi à, tâm ý tương thông, vận mệnh chú định đều có ràng buộc, cho nên tìm ngươi một chút đều không ngủng kính. Hoa súc tiến gian trà phô đi dạo, liên thành theo sát sau đó. Rõ ràng chính là tới tìm nàng báo thủ. Kết quả nói giống như là tìm tình nhân cũ. Nói lên tình nhân cũ, liên thành lại nghĩ tới. Nàng lắc lắc đầu, đem bên trong lung tung rối loạn đồ vật vứt ra đi, có cái gì hảo tưởng, người cô đơn một cái, không có tình nhân cũ. Nàng hành động rơi vào hoa xúc trong mắt, hoa xúc mắt phượng nhẹ trọn, như thế nào, nhớ tới tiểu cẩn. Ta không phải, ta không có, đừng nói bựa. Cự tuyệt tâm liền, cũng không biết tưởng che giấu cái gì. Có cũng không quan hệ. Hoa xúc chọn hảo trà bánh. Đại thổ trợ trưởng quẩy đóng gói thời điểm sâu kín nói: "Các ngươi người trẻ tuổi, nói cái tình nói cái ái hết sức bình thường, không cần thiết che che giấu giấu, đặc biệt ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không nói cái gì." So sánh với người thường, Hoa Súc từ đầu đến cuối đều là cô độc, nàng quá cường đại, cường hàn đến có thể nháy mắt hạ gục hết thể chướng ngại, là mọi người kính ngưỡng thần minh. Chính là thần minh ở vào chính thức đại cao, người khác cao không thể phản, càng không dám khởi ý nghĩ cá nhân, sợ làm bẩn thần minh. Cho nên thích Hoa Súc rất nhiều nhưng là dám cùng nàng cho thấy tình yêu lại không có. Dân ra, nàng tự hồ cũng đem chính mình thất tình lục dục phong bế lên, cô độc mà hành tẩu tại thế gian, nếu không phải cần uyên, chỉ sợ to như vậy mình nguyện cư, chỉ biết có một cái chủ nhân. Nhưng liên thành như cũ nhỏ giọng biện giải, ta không có. Càng nói càng nhỏ giọng nàng chính mình đều không lớn tin tưởng. Hoa súc ý vị thâm trường nói, hành, ngươi không có, nguyên bản cho rằng tình tràng ý thiếp, kết quả lại là một người tương tư đơn phương, đáng thương A Nàng nói ba phần, cũng chưa điểm thấu tên, lại làm Liên Thành cơ hồ vùi đầu trên mặt đất, nàng xoay lời nói ý hỏi: "Trừ Bảo yêu, ngươi phải đi sao?" "Ta vì sao đi? Chớ quên, ta chính là chuyên môn tới tìm ngươi, trừ phi ngươi cùng ta cùng nhau đi." Liên Thành khó hiểu, "Tìm ta làm gì? Muốn nhìn một chút ta, không phải xem qua." "Tìm ngươi đi Đản viên Sơn, cùng ta lấy cái đồ vật." "Cái gì?" "Quỷ ấn khí." Thiên địa âm dương vì này nói, "Vạn vật phụ âm mà âm dương." "Cái gọi là âm dương?" Cái gọi là chính tà, đại để như thế đạo lý. Năm đó thần giới nhưng dùng cực lạc cung nhất chiêu chế địch, lại dùng thập phương thần khí thiết hạ đảng viên Sơn phong ấn, kia làm thần giới đối thủ một mất một còn, ma giới tự nhiên cũng có chính mình phát bảo. Quỷ ấn khí đó là trong đó nhân tài kết xuất. Nghe nói là năm đó Sivu chết trận sau, hậu đại ma quân dùng hắn hải cốt sở chế, quy lực thật lớn, bất quá thần ma đại chiến sau bị cùng nhau phong ấn tại kết giới chung. Nhưng cùng thập phương thần khí ngã xuống bất kh Quỷ ấn khí ở kết giới chung không ngừng luyện hoa hoa khí, nếu thật sự mà thế, uy lực nhất định không giảm năm đó. Bất quá, này cùng hoa súc có quan hệ gì đâu? Càng cùng Liên Thành có gì can hệ? Ở Liên Thành ép hỏi hạ hoa súc chỉ là nói, ta phải dùng quỷ ấn khí, hủy diệt cực lạc cung. Nghe vậy Liên Thành thần sắc phức tạp nhìn hoa súc, trong trí chí nhớ chính đạo ánh sáng như thế nào hiện giờ không chỉ có muốn bài trừ phong ấn lấy ma giới đồ vật, còn muốn hủy diệt thần khí. Chẳng lẽ lại ra lệch lạc, nàng tiểu thuyết nhân thiết sụp đổ Chính đạo ánh sáng cư nhiên là phía sau màn đại vai ác. Ngươi đầu không lớn, tưởng đồ vật không ít. Hoa súc đốt lửa chuẩn bị chiên trà, ngươi cũng biết ta vì sao vô pháp phi thăng. Cái này liên thành đương nhiên biết, bởi vì ngươi tu luyện quá nhanh, căn cơ không xong. Nha, biết đến còn không ít, rất quan tâm ta, hỏi thăm như vậy rõ ràng. Hoa súc ở lửa nhỏ thượng nướng nướng trà bánh, nhưng ngươi nói không đúng, ta nếu là thiên tài, trúc cơ không khó, cho nên này cũng không tính nguồn gốc. Nhiều lắm chỉ có thể tính làm nguyên nhân dẫn đến. Liên thành người trà bánh phiếm ra thanh hương, nhìn không chấp mắt lo pha trà bánh phần lưng nổi lên tiểu ngữ đáp, cố nén trụ tưởng thượng thủ trọc phá xúc động, không chút để ý hỏi, đó là bởi vì cái gì? Bởi vì ta cùng Cực Lạc Cung làm giao dịch. Hoa xúc đem nghiền trà ngon mặt để vào chúc hộp, bắt đầu nấu thủy, năm đó sư phụ làm ta trông coi Cực Lạc Cung, ta lòng tràn đầy thù hận không chỗ phong thích, Cực Lạc Cung có linh, hiểu biết ta chấp niệm, ta liền cùng thần linh làm giao dịch. Đem chính mình một hồn một phép hiến cho cực lạc cung, đổi lấy tu vi tăng nhiều, cho nên mới có thể nhất cử bắn chết dê an ma quân. Cực kỳ bình đạm ngữ khí, phản phất ở kể ra một sự kiện không liên quan mình chuyện xưa. Nhưng lại rõ ràng chính xác làm liên thành vì này chấn động, tuy rằng nàng sớm đã biết thế giới này không chịu nàng không chế. Bất quá, vì cái gì? Ngươi nếu an an ổn ổn tu luyện, thực mau là có thể phi thăng, hơn nữa khi đó có bạch Trạch Chỉ cần bạch chạch ở, liền sẽ dùng hết toàn lực làm hoa súc phi thăng. Giúp hàm xương đúc lại thần hồn, đổi lấy hàm xương đế cơ quý vị. Nước sôi như mắt cá, hoa súc lấy một chút muối ăn đầu nhập nước sôi trùng bởi vì ta chờ không kịp, chỉ có kia một lần, nếu sai mất, chỉ sợ không còn có chính tay đâm kẻ thù cơ hội. Năm đó hoa súc chưa tu tiên phía trước, là một phú thương trong nhà con gái duy nhất, phụ tử mâu ái, sinh hoạt tan ổn. Nhưng nàng thần khu giang thế, rước lấy không ít phiền thoái, đặc biệt là ở vào đại kiếp nạn thời kỳ dễ an ma quân Tàn sát hoa súc mãn môn ý đồ được đến nàng chợ chính mình độ kiếp, may mà bạch Trạch cứu rút, mới may mắn thoát nạn. Sau lại hoa súc không quên thù nhà, rốt cuộc 25 tuổi năm ấy chờ đến dệ an ma quân đại kiếp nạn, nàng tu luyện đột phá đại thừa kỷ, cho nên mới một kích thế thì. Nguyên bản tưởng trời cao phù hộ câu chuyện mọi người ca tụng, kết quả hiện tại lại bị báo cho là hoa súc dùng một hồn một phách đổi về tới, muốn liên thành như thế nào tin tưởng. Phúc biên như dung tuyển liên châu, hoa súc lấy ra một gáo nước sôi. Dùng chút kẹp ở trong nước trầm rãi quái, chịu hồn chi đau ngươi hẳn là thể hội quá, như thế nào? Không thế nào. Tưởng tượng đến cái loại này từ xương cốt gân mạch đều huyết nục đều tức tức đau nhức cảm giác, liên thành liền nhịn không được đánh cái dùng mình. Ngươi thử qua một lần, liền cảm thấy thống khổ không thôi, nhưng ta mỗi cách mấy năm liền muốn thừa nhận một lần. Hoa súc biện pháp không chết để, chứ bỏ nổi tại trên mặt nước màu đen trà mạc, mỗi người coi ta vì tiên giới dựa vào, đó là sư minh. Gặp được nan đề cũng chỉ có thể mọi cách xin lỗi mời ta ra tay, bởi vì ta giết ma giới lợi hại nhất quân chủ, cho nên ta là có thể chém giết hết thể yêu ma, chính là, có chút yêu ma, xa xo dễ an khó chơi. Thủy lại khai, trà mặt tiệm sinh với mặt nước phía trên, trà hương bốn phía, hoa súc dọn xong trà cụ, ta cần đến thừa nhận mỗi cách mấy năm một lần tán công chi đau, biến thành người không người quỷ không quỷ bộ dáng còn muốn kéo vết thương chồng chất thân thể đi chảm yêu trừ ma, mặc dù những cái đó yêu quái có bao nhiêu khó hàng phục. Ta đều không thể thua, bởi vì ta là vạn người kính ngưỡng hoa súc tôn thượng, đổi làm là ngươi, ngươi nguyện ý ngồi vị trí này sao? Nhiệt khí hóa thành xương khói lượn lờ bay lên, trà hương ở chót mũi lan tràn. Nhưng hoa súc một câu một lời đều giống sấm xét giống nhau ở liên thành bên thai nổ tung. Mặc dù là nàng, tự nhận là sáng tạo hoa súc người, thế nhưng cũng không hiểu hoa súc. Cho nên, ngươi tìm quỷ ấn khí là Ta phải dùng quỷ ấn khí hủy diện cực lạc cung, thu hồi ta một hồn một phách, đạp đất phi thăng Lại mặc kệ trần thế tục sự. Hoa xúc dọn xong ba cái bát trà bắt đầu châm trà. Liên thành đoan quá một chén trà nóng, thổi khai mặt ngoài mặt bột, còn chưa nhập khẩu, trà hương liền trước bay ra, thấm vào ruột gan, cũng tách ra vừa rồi áp lực, nàng ngược lại hỏi, chỉ có ngươi ta hai người, bãi này ba cái chén làm chi? Bởi vì nước trà trung chân quý nhất mới mẻ mùi hương dậy đặc đó là phúc trung nấu gian này đầu ba chén. huống hổ, ai cùng ngươi nói nơi này chỉ có ngươi ta hai người? Ngươi nói cái gì Năm đó hoa súc liền cực kỳ giỏi về chế trà, bất quá nàng cũng rất ít có sẽ không, hôm nay thử lại, hương vị cũng không tệ lắm, chỉ là trà bánh không tốt, nàng bưng chén trà nhẹ nhàng lay động, ta sớm nói qua muốn ngươi chuẩn bị sẵn sàng, có chút người sẽ nghe ngươi hương vị lại đây, hướng hộ bọn họ phần lớn cái mũi tương đối nhanh nhạy, chỉ cần ngươi lộ ra một chút dấu vết, liền sẽ bị đổi theo. Nàng đảo rất mãn chén nước trà, thưởng thức trong tay chúng trà, nếu tới rồi, trốn trốn tránh tránh giống bộ rắn gì, xuất hiện đi. Lời này hiển nhiên không phải cùng Liên Thành nói, Liên Thành tả hữu xem, cũng không thấy có người thứ ba, chính uống ngụm trà tưởng nói Hoa Súc gật người, liền thấy gió nhẹ chợt khởi, gợi lên trên mặt đất hương xuân diệp, một bóng hình trống rông xuất hiện, huyền sắc quần áo thêu viền vàng, mạo như xuân hoa thu nguyệt, đen nhánh con ngươi cùng Liên Thành đối diện, môi mỏng nhẹ nhấp. "Phúc, kinh hỉ thật sự quá lớn." Liên Thành một miệng trà phun ra tới, vừa lúc phun hướng đối diện Hoa Súc, Hoa Súc lấy tay háo ngăn trở, nhìn tay áo thượng vết trà đối phía sau người ta nói. Hủy kiện quần áo, là người giúp nàng bồi, vẫn là ta lấy nàng bồi. 53 tìm kiếm Ở ma cung chung, đêm huy điện là lớn nhất, lại nhất chống không cung điện. Ma nhất tráng lệ huy hoàng, đương thuộc ngày xưa thành hề hộ pháp phất nguyệt cung, bất quá nơi đó dưỡng không ít gián độc, người khác khó có thể tới gần, sau lại cẩn nguyên ma quân trở lại ma giới. Chuyện thứ nhất chính là đem phất nguyệt cung thiêu cái sạch sẽ, thiếu chút nữa nửa cái ma cung đều thiêu. Ma một người dưới vạn người phía trên cẩn nguyên ma quân. Mấy trăm năm như một ngày ở tại vắng vẻ đêm huy điện, cũng chưa từng ở bên trong thêm vào cái gì, chỉ có một giường một bàn một ghế, treo thật dày màn che màn che sau ma quân ngồi ở trước giường, trên giường nằm ngủ say liên thành. Bên cạnh y dì sư bắt mạch làm sao lệ nói, hồi bẩm ma quân, cô nương cũng không lo ngại, chỉ là chịu linh lực lan đến, lại nhân thể chất quá kém, cho nên mới sẽ té xỉu, uống hai phó thuốc bổ, tỉnh dưỡng một đoạn thời gian liền không có việc gì. ân Cần nguyên vút ve liên thành tay. Trên bảng cái kia rực hồ, đi xem bên trong là cái gì rực liệu, sau đó chuyên phân giống nhau như lúc tới. Y sư theo lời lui ra, đại môn khép kín, to như vậy đêm huy điện lại chỉ còn bọn họ hai cái. Hai cái canh giờ trước, bọn họ còn ở nguyên hóa thành, cẩn Nguyên bị hoa súc xuyên qua ngụy trang bất đắc dĩ hiền thân, kỳ thật hắn cũng mau chờ không kịp. Hoa súc nói không tồi, Cần Nguyên mấy năm nay vẫn luôn ở tìm liên thành, năm đó hắn nhìn người ở chính mình trước mặt tan thành mây khói, đồng nhiên nhớ tới cùng loại cảnh tượng hắn gặp qua rất nhiều lần. Cho nên mới sẽ có Tương Lai Cẩn Uyên thông qua không biết tên phương thức đi vào trước mặt hắn, còn cho hắn hỏi, lại nhiều lần nhắc nhở hắn phải hảo hảo bảo hộ Liên Thành, nhưng không chịu nổi nàng khăng khăng rời đi chính mình, nhìn nàng ở chính mình trước mặt khí tuyệt bỏ mình kia một khắc. Cẩn Uyên muốn chết tâm đều có. Hắn xâm nhập Minh giới, từ Diêm Vương trong tay đoạt sổ sinh tử, mới phát hiện Liên Thành sớm đã chết đi lâu ngày, vẫn luôn mồi hắn, chẳng qua là cái chiếm cứ Liên Thành thể xác du hồn, hơn nữa không có nhập Minh giới. Du hồn cũng không sao. Nếu không vào minh giới, liền không có chết, Cẩn Nguyên tìm biến cửu châu, một năm tìm không thấy liền hai năm, hai năm tìm không thấy, liền 10 năm, 300 năm giây lắt lướt qua, hắn ngày ngày đều quá đến như lăng trì giống nhau, cơ hồ tuyệt vọng. Nếu không phải lần này tìm được hoa súc tung tích một đường truy tung, chỉ sợ hắn liền phải ở tuyệt vọng chung cô độc đến chết. Rõ ràng sư phụ sống lại cũng là Cẩn Nguyên chấp niệm nơi, nhưng vừa thấy đến sống sờ sờ liên thành, Cẩn Nguyên liền vui mừng cái gì đều đã quên. Thẳng đến sư phụ che ở trước mặt hắn mới muộn thanh thăm hỏi nói, Sư phụ, làm có ngươi, còn nhớ rõ ta cái này sư phụ. Hoa súc đột nhiên ra tay, cẩn huyên lắc mình nẹ tránh, vừa lúc vọt đến liên thành bên người, nàng thế nhưng còn đang ngẩn người, cẩn huyên rỗi tay muốn giắt nàng, lại bị hoa súc nhất kiếm đẩy ra. Đừng nhúc đích nàng. Hoa súc thu kiếm, nhiều năm không thấy, ma quân pháp thuật tinh tiến không ít. Sư phụ, ta cẩn huyên tiến lên một bước muốn xin lỗi, hoa súc liền lui ra phía sau một bước Nửa điểm đều không nghĩ tới gần hắn Đây cũng là về tình cảm có thể tha thứ Hoa súc cuộc đời này hận nhất yêu ma Càng hận lừa gạt nàng người Mà Cần Nguyên Chính là cái lừa gạt nàng yêu ma Có thể làm nàng thân cận trừ phi gặp quỷ Người như thế nào tìm tới Hoa súc ôm kiếm hỏi Cần Nguyên đánh giá hắn hẳn là dùng cỡ nào mau tốc độ mới có thể vừa không cùng Hoa súc giao thủ lại có thể mang đi liên thành Sư phụ hôm qua trừ yêu Náo ra động tinh quấy nhiều phụ cận tiểu yêu Bọn họ báo cáo trở về Ta liền biết là sư phụ cách làm. A, ta liền thi cái pháp, có thể có bao nhiêu đại động tính, đến nồi đem ngươi cũng mời đến. Sư phụ thi pháp luôn luôn động tính rất lớn, hiện giờ vi lực càng sâu năm đó. Cần nguyên toàn tâm đều ở liên thành trên người, có cái gì thì nói cái đó, một không cẩn thận, đại lời nói thật cũng nói ra. Năm đó hoa xúc trừ yêu thường xuyên sẽ bởi vì pháp thuật quá cường liên lụy phụ cận ba cánh chỗ ở, đến tiền thù lao một bộ phận muốn trở về bồi thường ba cánh tổn thất. Bất quá nàng cũng không có biện pháp. Năng lực liền như vậy cường, động tính tự nhiên đại điểm. Nghe cần Nguyên nói như vậy, hoa súc khó tránh khỏi trên mặt có chút không nhịn được, dứt khoát lạnh mặt nói, vô luận như thế nào, hôm nay ngươi đều không thể mang đi nàng, ta định đoạn. Vậy, đắc tội sư phụ. cần Nguyên hướng hoa súc chắp tay không lưng hành lễ, đứng dậy khi trong mắt đã lộ hông quang, triệu ra hỏi liền hướng liên thành phong đi, hắn ý này bất quá là tiếp đi liên thành, cũng không tưởng cùng hoa súc động thủ. Nhưng hoa súc lại như thế nào ngồi yên không nhìn đến Sinh xôi chặn lại hắn một kích, hai kiếm đánh nhau, phát ra một tiếng vang lớn, liên thành bên người bàn đá tức khắc sụp đổ, nàng còn không có tới đau lòng cái bàn, liền cảm giác trong đầu một trận độ đau, tiếp theo liền ý thức không rõ. Thấy liên thành té xỉu, cẩn nguyên bất hòa hoa súc dây dưa, đem liên thành vứt lên, hoa súc cũng thu kiếm, nàng vốn định nhìn xem liên thành vì sao té xỉu, nhưng cẩn nguyên ôm đến thật chặt, làm hoa súc nhớ tới khanh khanh vẫn là tiểu thú hộ thực khi bộ ráng, cùng hiện giờ cẩn nguyên mặc danh trùng hợp. tay Hoa súc mệnh lệnh nói, Cần Nguyên mặc không lên tiếng, ôm chặt hơn nữa. Ta chỉ là cho nàng nhìn xem, ngươi tưởng buồn chết nàng không thành. Hoa súc có chút bất đắc dĩ. Cần Nguyên tâm bất cam tình bất nguyện mà lỏng chút lực, còn là đề phòng nói, ta buông ra sư phụ nếu là mang đi nàng làm sao bây giờ. Hoa súc khí tuyệt, ngươi nếu vẫn luôn ôm nàng muốn tắt thở làm sao bây giờ. Phòng trưng là cảm thấy tắt thở còn không bằng bị hoa súc mang đi, Cần Nguyên lúc này mới đem liên thành đặt ở trên giường, một tốc cũng không rời thủ. Sở Hoa Súc mang đi Liên Thành. Đối với loại này hấu trí thả nhàm chán hành động, Hoa Súc dứt khoát làm lơ hắn, bắt mạch sau nói, "Bị linh lực trấn vượng mà tôi, không tính đại sự, ta đi sát thuốc, ngươi cho ta." Nang vốn định nói làm Cẩn Uyên hảo hảo nhìn Liên Thành, có động tinh gì kêu nàng, kết quả túi đầu liền thấy Cẩn Uyên gắt gao nắm lấy Liên Thành tay, giống liên thể anh nhi giống nhau, tức khác đình chỉ, không nhiều lắm này nhất cử nói vô nghĩa. Nguyên bản Liên Thành chính là đại phu, trong viện không thiếu dược liệu. Nhưng tìm không thấy xanh nhạt làm thuốc dẫn, hoa súc nhóm lửa sát thuốc, liền tính toán đi ra cửa mua cọng hành. Há liêu nàng chân trước vừa đi, sau lưng Cẩn Nguyên liền mang Liên Thành phiên cửa sổ chạy, trước khi đi còn hơi đi rồi nàng ở bếp lò thượng dược. Phòng trứng hoa súc lần này cần khí mà mắng chửi người, Cẩn Nguyên cũng không sợ, tóm lại sư phụ nhất thời nửa khắc không thể tiến vào ma giới, tóm lại, Liên Thành còn ở hắn bên người. Hắn không tự rắc rối tay đi vốt ve Liên Thành mặt, lại bị ngủ say chung Liên Thành một cái tát mở ra Sau đó phiên cái thân tiếp tục ngủ, trong lúc vô tình lộ ra cổ cùng cổ tay gian vết sẹo xem đến cần nguyên một trận đau lòng. Nếu không có bởi vì hắn, Liên Thành như thế nào chịu đựng nhiều như vậy cơ khổ, đem chính mình làm cho vết thương chống chất. Hắn tự nhiên là hối hận vạn phần, tưởng đuốt ve Liên Thành tóc dài lại sợ bừng tình nàng, chỉ có thể tác động nàng một sợi tóc, động tác mềm nhẹ đến cơ hồ chưa từng phát hiện, cũng không có quái giày ngủ say Liên Thành. Liên Thành ngủ đến trời đất ưu ám, còn tưởng rằng ở nhà mình trên giường. Lười nhác vươn vai, chậm rãi mở to mắt, liền đối với thượng một đôi chăm chú nhìn mắt, đôi mắt hắc giống chỗ sâu nhất khoáng thạch, cất giấu nàng thấy không rõ cảm xúc, cả kinh nàng tức khắc liền tỉnh táo lại, lập tức ngồi dậy, mới phát hiện chính mình cái chính là một kiện huyền sắc áo tràng, xem kia quen thuộc đơn giản đến liền cái hoa văn đều không có quần áo, nàng cơ hồ lập tức phản ứng lại đây đây là ai. Nghĩ lại tưởng tượng, nhiều năm như vậy qua đi, cần uyên thế nhưng liền giường chăn tử đều không có, hay là hắn trở lại ma giới lúc sau lại đã chịu người khinh nghèo kết hủ lậu đến tận đây. Không đúng, thành hề đã chết, hắn chính là lao đại, nhưng có như vậy kéo kiệt, liền dường chăn tử đều không có lao đại sao. So sánh với liên thành miên man suy nghĩ, cẩn huyên lại trực tiếp dối tay qua đi vớt ve nàng khỏe mắt ngủ ra tới nước mắt, ngẩn người làm gì, ngủ ngon. Còn cảm thấy nơi nào không thoải mái. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói liên thành liền cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Càng quan trọng là, cẩn huyên này vô cùng quen thuộc ngữ khí, thật sự có chút không thể hiểu được Nếu ngủ ngon, liền trả lời ta mấy vấn đề, trả lời ta vừa lòng, ta khiến cho ngươi uống dược. Uống dược tính cái gì khen thưởng? Liên thành mục mục mà mở miệng, ta đây muốn trả lời không cho ngươi vừa lòng đâu. Ha ha, lá gan lớn không ít. Cần nguyên rửa qua đi, hai người hơi thở giao triển. Nếu không hài lòng, liền không cần uống dược, ta giúp ngươi dùng một cái khắc càng tốt phương pháp chữa thương, song tu, như thế nào? Hỏi, chạy nhanh hỏi. Liên thành đem cẩn nguyên đẩy ra, tránh ở dương rác. Che lại hồng tấu mặt nói, ta bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Ngươi mấy năm nay ở nơi nào? Nguyên Hóa Thành. Dù sao không cần thiết nói dối, còn không bằng thành thật trả lời. Ở Nguyên Hóa Thành ở bao lâu? Liên Thành bẻ ngón tay tính, đại khái, hai năm. Nàng cũng nhớ rõ không lớn rõ ràng, dù sao không có gì quan trọng nhật tử, chỉ là nhớ rõ ở Nguyên Hóa Thành vượt qua hai lần tân niên khi đó tô vọng còn gọi nàng đi thành chủ phủ đan Tết Phía trước đâu? Cái gì phía trước? Liên Thành khó hiểu. Ở Nguyên Hóa thành phía trước, ngươi còn ở nơi nào? Không biết. Thấy Cần Nguyên đột nhiên lạnh mặt, Liên Thành vội vàng giải thích, trời đất chứng giám, ta thật không biết, ta vừa tỉnh lại đây liền ở Nguyên Hóa ngoại ô ngoại, sau đó trong thành bá tánh liền đem ta mang đi vào, liền gặp phải thực tốt Tô thành chủ, hắn giúp ta an trí xuống dưới, còn làm con của hắn Tô vọng. Nhắc tới Tô vọng, Liên Thành kịp thời đình chỉ. Nhưng đã muộn rồi, Cần Nguyên sau khi nghe thấy truy vấn, "Tô vọng, người nào?" Cũ bằng hữu. Nguyên lai like ngươi còn giao bằng hữu, là nam nhân, lớn lên như thế nào? Nay tuyệt đối là tử vong vấn đề, liên thành kịp thời tránh đi, không để cập tới này trà được không? Dù sao đã là người chết một cái. Nhưng cần nguyên ma quân thật đúng là liền cùng người chết giang thượng, tiếp tục hỏi, ta hỏi ngươi, hắn lớn lên như thế nào? Không bằng ngươi, tuyệt đối không bằng ngươi, ngươi ở lòng ta là đẹp nhất. Nói không lựa lời, liên thành cũng không biết chính mình như thế nào có thể nói ra loại này buồn nôn nói. Bất quá nàng trả lời làm Cần Nguyên thực vui vẻ, Cần Nguyên nói, cuối cùng một vấn đề, ngươi vì cái gì không tới tìm ta? Vì cái gì? Liên Thành tưởng hỏi lại vì cái gì nàng phải đi về tìm Cần Nguyên. Bọn họ có thể liên hệ ở bên nhau, đơn giản là nhiệm vụ, kết quả nhiệm vụ hoàn thành, nàng lại còn không có về nhà, cái này làm cho Liên Thành vẫn luôn buồn bực không thôi. Hai năm gian, nàng chẳng qua lúc nào cũng nhớ tới chuyện cũ, lại chưa từng nghĩ tới lại trở lại Cần Nguyên bên người, rốt cuộc không hề lý do, cũng không cần thiết. Đương nhiên nàng ở vào tin tức bế tắc nguyên hóa thành, càng không biết mấy năm nay Cẩn Nguyên tìm nàng tìm đều mau nổi điên. Thấy nàng mở mịt bộ dáng, Cẩn Nguyên đã có thể đoán được thất thất bát bát, chính mình xoay lời nói ý, ngày sau ngươi liền ở tại nơi này, chờ ta có thời gian lại đến xem ngươi. Ngươi muốn, cầm tù ta. Sai, ngươi tùy thời có thể rời đi. Cẩn Nguyên xả quá liên thành trong tay tún quần áo, chỉ cần ngươi pháp lực cường đến có thể mở ra ma giới cùng nhân giới chi gian kết giới, nếu ngươi tưởng tăng lên pháp lực Song Tu là cái không tồi phương pháp, ta cảm thấy lưu lại cũng khá tốt. 54 Thiếu Quân. Kỳ thật Cẩn Uyên cũng không có đối Liên Thành làm cái gì, tương phản hắn tựa hồ rất bận, mỗi ngày trừ bỏ Y giê sư đưa tới chén thuốc, Liên Thành lại không thấy quá những người khác. Y sư cũng rất thú vị, từ đầu đến cuối đều tối đầu, dẫn tới Liên Thành đối hắn trông như thế nào đều không đánh rõ ràng. Liên tiếp qua đi 3 ngày, nàng ở đêm huy điện đợi đến có chút phiền muộn, sân Y sư tới đưa dược khi hỏi, Cẩn đâu? Hắn ở đâu? Ma quân hành tung, không phải tiểu nhân có thể hỏi đến. Ý Thế Sư Kín Miệng, cũng không đắp Liên Thành nói. Liên Thành có chút nhằm chán, ta nghĩ ra đi đi một chút, có thể chứ. Dựa theo nàng phía trước xem qua điện ảnh TV tiểu thuyết, những cái đó cô chấp bệnh tiểu nam chính sẽ đem nữ chính bắt lại, sau đó nhốt ở tối tăm trong phòng, không cho nàng rời đi nửa bước. Mà thường thường nữ chính không nghe lời, nam chính liền sẽ khí phách nói một câu, nếu ngươi không nghe lời, ta liền đánh gửi chân của ngươi. Nghĩ đến này Liên Thành đánh cái ve sầu mùa đông, chủ yếu bởi vì nàng thấy Cẩn Nguyên càng thêm có hướng bệnh tiểu phát triển dấu hiệu, không dám ngỗ nghịch hắn, hơn nữa chính mình cũng không phải nữ chính, không nhất định chỉ có đánh gây chân đơn giản như vậy. Nhưng Y Thế Sư lại nói, ma quân nói qua, ngài có thể ở ma cung nội tùy ý xuất nhập, sẽ không đã chịu bất luận cái gì ngăn trở. Thật sự, tự nhiên, ta đây đi lâu. Liên Thành xuống giường, đi qua Y Thế Sư bên người, thấy hắn vẫn là túi đầu. Liên Thành chạy ra đêm huy điện, quả thực không có người gác. Ma cung trăm năm không có đại biến, Liên Thành bằng ký ức rời đi đêm huy điện, lập tức đến hậu viện, đến năm đó nàng cấp cẩn nguyên ăn sinh nhật cái kia hà đi, nàng nhớ rõ dọc theo này hà có thể trực tiếp đến ma cung ngoại. Nhưng không nghĩ tới cái kia ngày xưa hẻo lánh không người dòng suối nhỏ hiện giờ thế nhưng bị một lần nữa tu trình quá, còn sát có chuyện lạ dùng hàng rào cản lên, hàng rào thượng gián trương hoàng phủ, hẳn là phong ấn. Liên Thành không dám đi đụng vào phong ấn tới gần hướng trong xem chỉ thấy bên trong treo rất rất nhiều đèn lồng, nhìn qua có chút quấn mắt. "Di, ngươi là ai? Như thế nào ở chỗ này?" Phía sau truyền đến cái nữ tử tiểu khí thanh âm, Liên Thành quay đầu nhìn lại, đôi mắt thiếu chút nữa không rất ra tới, thật sự đã lâu không gặp an mặc lớn mật như thế nữ tử. Thiển sắc mặt ngược áo váy ngoại chỉ khoác thiển la áo nhẹ, thỏ ngọc nửa lộ, cần cổ mang đỏ lên đá quý mặt trang sức, có vẻ da bạch như tuyết, thủy phù sắc giải lụa hiện vòng eo tế thẳng, khinh bạc váy dài hạ chân dài như ẩn như hiện. Càng muốn mệnh chính là cô nương này sinh một đôi thiên chân vô tà mặt, chính nâng ngây thơ vô chi đôi mắt xem Liên Thành. Thấy Liên Thành chưa trả lời, nữ tử tựa hồ có chút sinh khí, lại truy vấn, ta hỏi ngươi, ngươi là ai, ai làm ngươi chạy loạn? Ta là, ách trong khoảng thời gian ngắn Liên Thành thế nhưng còn quên nên như thế nào giới thiệu chính mình thân phận, hỏi ngược lại, ngươi lại là ai, như vậy cùng ta nói chuyện. hử ngươi thế nhưng không quen biết ta. Nữ tử đôi tay chống lạnh vên báo tự đắc mà nói. Tàn mại Lăng Ngư tộc thập tứ công chủ, Lật Dương, tương lai ma giới thiếu quân phu nhân. Nguyên bản nàng nói chuyện còn rất hùng người, nhưng nghe được thiếu quân phu nhân kia một khắc Liên Thành liền cảm thấy buồn cười, "Thiếu quân, hiện giờ chỉ có Ma Quân, ngươi hay là phải chờ tới Cẩn Nguyên sinh hạ hài tử lại làm phu nhân không thành?" Lật Dương nguyên bản tuổi tác không lớn, lại là ngàn vạn sủng ái trưởng thành, Liên Thành vừa nói nàng liền hội, "Ngươi dám rêu ta, còn dám thẳng hô Ma Quân tên húy, nói cho ta ngươi tên là gì, ta muốn hướng đi Ma Quân cáo trạng." Ngươi đều nói muốn cáo trạm, ta như thế nào còn dám nói cho người ta tên. Liên Thành đậu tiểu hài tử giống nhau nhìn lật dương, thấy nàng khí mặt đều đỏ, mới nói, nói cho ngươi cũng không sao, ta kêu Liên Thành, là. Nàng vốn đang tưởng nói là cần nguyên bằng hữu, kết quả nàng mới vừa báo xong tên, liền thấy lật dương nguyên bản bởi vì sinh khí phồng lên hai má ao hám đi xuống, nhìn không chấp mắt nhìn Liên Thành, mãn nhãn không thể tin tưởng, cuối cùng cư nhiên nhào lên tới thân mật mà ôm lấy Liên Thành, thiếu quân. Người đó là liên thành thiếu quân, ta nhưng tính nhìn thấy ngươi. Ai, ngươi buông ta ra, cái gì thiếu quân, ta không phải vị hôn phu của ngươi cũng không phải cẩn nguyên nhí tử, ngươi cho ta buông ra. Thật vất vả tránh thoát bạch tuộc giống nhau lật dương, thấy nàng lại muốn dính đi lên liên thành vội và ngăn lại, lùi ra phía sau hai bước nói, liền ở kia đứng, người ta trên người không ấn nam trầm, không cần thời thời khắc khắc dính ở bên nhau. Ngài thật là liên thành thiếu quân. Lật dương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn qua thực kích động. Ta tới ma giới 200 năm, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Ta là Liên Thành, không phải thiếu quân. Liên Thành sửa đúng nói, hơn nữa ngươi không phải thiếu quân phu nhân sao. Tới 200 năm không biết phu quân của ngươi là ai, ngươi như thế nào không nỗ nỗ lực đường mà quân phu nhân đâu. Ta tưởng à, nhưng ma quân không gần nữ sắc, cho nên phụ vương khiến cho ta đảm đương thiếu quân phu nhân. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy ngươi, ngươi chính là 300 năm trước ma quân trở về ma cung khi liền mệnh định thiếu quân, chỉ là luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi. Chưa bao giờ gặp qua ngài phong tư, hôm nay vừa thấy, quả thực tuấn tú lịch sự. Liên thành túi đầu nhìn xem chính mình tiên minh nữ tính đặc thù, lại cảm thấy lật dương đôi mắt có vấn đề, quan ái trẻ em thiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn nàng, lật dương công chúa, không nói đến ta có phải hay không thiếu quần lại nói ngươi hẳn là có thể nhìn ra tới ta là cái nữ tử, như thế nào có thể cưới ngươi làm phu nhân. May mắn lật dương còn không tính quá buồn, nghe vậy bắt đầu chấm tư, chấm tư thật lâu sau sau nói, không quan hệ, ta không ngại. Kêu biểu tình, kia ngữ khí, tựa như không phải làm nàng gà chồng, mà là muốn nàng thong rong chịu chết giống nhau. Nghe vậy liên thành tạc, ta để ý, ta hiện tại liền đi tìm cần huyên, này đều cái gì lung tung rối loạn. Ai, thiếu quân đừng đi a Lật dương đuổi theo, liên thành nhanh hơn bước chân, cuối cùng trực tiếp chạy lên, vừa chạy vừa kêu, cầu xin ngươi đừng truy ta. Rõ ràng kiều tiếu khả nhân tiểu mỹ nữ, hiện giờ ở liên thành trong mắt tựa như muốn ăn nàng dã thu giống nhau, lật dương truy càng chặt liên thành chạy trốn càng nhanh Mắt thấy phía trước chỗ ngập ra tới một người, Liên Thành không hề nghĩ ngợi liền nhào lên đi treo ở trên người hắn, hỏng mất mặt kêu, Cẩn Uyên ngươi giúp ta cùng nàng nói nói đừng truy ta, thật là đáng sợ. Nguyên bản Cẩn Uyên chỉ là nghe nói nàng rời đi đêm huy điện, sợ nàng chạy loạn mới ra tới nhìn xem, cũng không nghĩ tới vừa thấy mặt Liên Thành liền sẽ nhào vào trong ngực, theo bản năng ôm lấy nàng sau lăng một hồi lâu mới thấy nàng phía sau ánh mắt dại ra, gặm ngón tay đầu lẻ dương, liền hiểu được là chuyện như thế nào. Không có việc gì, đừng sợ. Cẩn Uyên giống Hống Tiểu Hải tử giống nhau vỗ liên thành bối trấn an nàng, thấy nàng cảm xúc bình tĩnh trở lại mới đối Lật Dương nói, "Lật Dương công chúa, biết ngươi nhìn thấy thiếu quân cảm xúc kích động, nhưng ngươi dọa đến nàng, ngươi đi trước đi." "A, chính là ta còn muốn làm thiếu quân phu nhân." Lật Dương ngơ ngẩn mà nói, gặm ngón tay đầu vẻ mặt mờ mịt. Khó được Cẩn Uyên hảo sinh khuyên giải an ủi, "Chờ thiếu quân nghỉ ngơi tốt ngươi lại đến thành An." "Chính là, ngươi tới, đưa Lật Dương công chúa trở về." Quả thực vẫn là cái kia không kiên nhẫn Cẩn Uyên. Nghe tiếng bước chân đi xa Liên Thành mới mở mắt ra, nhỏ giọng hỏi, đi rồi sao? Không, Liên ở ngươi phía sau nhìn ngươi đâu? No. Liên Thành gắt gao ôm Cẩn Uyên cổ, mau làm nàng đi, nàng quá nhiệt tình ta chống đỡ không được. Nàng không nghe ta làm sao bây giờ. Nhìn càng lúc càng xa lật dương, Cẩn Uyên ý xấu đem Liên Thành ôm vào trên người mình. Liên Thành vóc dáng trung đẳng, nhưng thực nhẹ, bế lên tới một chút đều không ngủ sự, ta ôm ngươi trở về. Cách xa nàng điểm, ơn ơn ơn, kinh hoàng thất thố hạ liên thành mới mặc kệ cái gì thể diện không thể diện, tư cần nguyên đem nàng ôm trở về. Một đường không dám trận mắt, sợ quay đầu lại liền thấy đầy mặt hương phấn chiều nàng phát lại đây lệnh dương, tựa như lúc trước ở nguyên hóa ngoài thành hướng nàng phát lại đây kia hai chỉ yêu quái giống nhau, trong lúc nhất thời cũng thật phân không rõ ràng lắm rốt cuộc muốn thân cận nàng vẫn là muốn ăn nàng. Nàng một đường đều sợ hãi không mở mắt ra tự nhiên cũng không nhìn thấy ma cung chung mọi người nhìn về phía nàng cùng cẩn nguyên kinh dị ánh mắt, liên thành có lẽ không biết, nhưng lâu dài ở ma cung chúng phụng dưỡng người hầu như thế nào không biết, ma quân đại nhân từ trước đến nay không gần nữ sát, ma cung nội thậm chí rất ít có nô tỷ thị nữ, đều là nam phó. Mấy ngày trước đây ma quân thật vất vả mang về tới một cái nữ nhân, ngày ngày bồi không nói, này còn đi đến nào đều một tấc cũng không rời phủng, xem ra vài vị trưởng lão không cần lo lắng ma giới kế thưởng nghiệp lớn, Cẩn Nguyên đem Liên Thành đặt ở trên giường, Liên Thành lập tức buông tay lăn đến rừng rác, xác nhận bốn phía không ai mới kéo lấy Cẩn Nguyên tay háo hỏi, tuy rằng ta biết như vậy hỏi không lớn lễ phép, nhưng vẫn là muốn hỏi, cái kia là ở giường, có phải hay không đầu vóc có bệnh? Đúng vậy, Lăng Cá thuộc về yêu tộc, năm đó ta trở lại ma giới, chăm phế đại hưng, xuống tay xử lý loạn trong giặc ngoài khi Lăng Ngư tộc đột nhiên phản loạn, tưởng phân ly canh, nhưng bị ta áp chế, chiến loạn khi chính phùng lật dương công chúa sinh ra. Lăng ngư tộc vương phu nhân chấn kinh rong huyết khó sinh mà chết, lưu lại như vậy một cái ngu dại nữ nhi. Tiêu nàng như thế nào sẽ ở ma cung, còn, làm cái gì thiếu quân phu nhân? 100 năm trước ta tuần tra Tứ phương, ngẫu nhiên thấy lật dương mới biết được việc này, cũng coi như ta tạo sắc nghiệt, liền đem nàng mang về tới hảo sinh nghỉ ngơi. Liên thành tìm tòi nghiên cứu ánh mắt dừng ở cẩn huyên trên người, cẩn huyên lập tức nói, chỉ là nghỉ ngơi, cũng không có ý khác, ta bổn ý đãi nàng thành niên khi hứa một môn hảo việc hôn nhân. Nàng phụ vương từng muốn đem nàng gả cho ta, ta cự tuyệt, không biết nàng phụ thân như thế nào cùng nàng nói, lật dương liền xưng chính mình là tương lai thiếu quân phu nhân, nàng ngày ngày điên khủng ta cũng liền tùy nàng đi. Kêu nàng truy ta làm gì? Nghĩ đến này liên thành còn có chút tim đập nhanh, vừa rồi nàng truy ta, xem như vậy không phải muốn gả cho ta, là tưởng lộng chết ta. Cần nguyên rắc quá liên thành tay, ta nếu có sơ xuất, người đó là này ma giới chi chủ, nàng xưng ngươi một câu thiếu quân không gì đáng trách. hắn nói đương nhiên lại làm liên thành nhất thời chuyển bất quá tới, hay là nàng phía trước đại đoán sai, Cẩn Uyên không phải muốn cho nàng đương thế tử, là tưởng nhận nàng đương quê nữ, tuy nói bọn họ chi gian đích sắc kém mấy trăm tuổi, khá vậy có chút hoang đường. Này nhưng không tốt. Liên Thành cự tuyệt, ngươi có vạn năm chi thọ, ta bất quá một giới phàm nhân, hơn nữa ngươi làm như vậy sẽ chọc người phê bình, ta phải ngẫm lại như thế nào giúp ngươi giải quyết việc này. Đối với Cẩn Uyên có lý hoặc là vô lý yêu cầu, Thành rất ít cự tuyệt, thường thường chỉ biết nghĩ mọi cách giúp hắn giải quyết. Bất quả hiện giờ Cẩn Nguyên cũng đủ cường đại, không cần liên thành phi công, hắn nắm liên thành cầm quốc đơ, đem ngươi đầu nhỏ bên trong đồ vật tung ra đi, đừng nghĩ quá nhiều, phí nào, húng chi ngươi đầu góc vốn dĩ liền không tốt, ta đều có biện pháp. Biện pháp gì? Song tu, lại phụ lấy linh lực vì trợ, ngươi liền có thể thoát thai hoàn cốt, trở thành ma tu. Nguyên lai like ngươi vẫn luôn nói Song tu là ý tư này, ta còn tưởng rằng, là ta nghĩ nhiều. Liên thành tưởng nàng còn tưởng rằng Cẩn Nguyên vì được đến nàng không từ thủ đoạn. Há liêu lại là chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, hổ thẹn hổ thẹn. Cần huyên phản phất nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, cô ý nói, có lẽ ngươi không có nghĩ nhiều, ta sao không có ngươi cho rằng như vậy quang minh chính đại. Ta đây, vẫn là lại suy xét suy xét đi. 55 phá dưa. Tuy rằng liên thành nói suy xét suy xét, nhưng Cần huyên hiển nhiên không có cho nàng suy xét cơ hội. Hôm nay hắn vẫn luôn bồi ở liên thành tả Hữu liên thành ngồi hắn liền đứng, liên thành đi ra ngoài một bước, hắn liền cùng một bước. Nửa bước không rời, cơ hồ đem liên thành bước điên. Nàng bất đắc dĩ, ai hoán mà cùng Cần Nguyên nói, ngươi là ma quân à, ngươi phải có kế hoạch lớn trí lớn thi triển, không cần cùng ta một nữ tử khuất cư với này một tấc vương chi gian. Ngươi không nghĩ ta và ngươi ở bên nhau. Cần Nguyên nhìn qua có chút mất mát, liên thành vội vàng sửa miệng, không không không, ta không phải ý tứ này, ta là đến mặt sau nàng cũng không biết chính mình là có ý tứ gì, chỉ có thể nói, ta mệt nhọc, tưởng tắm gội nghỉ ngơi. Hảo, ta. Liên Thành như lâm đại địch, ta tắm gội ngươi không cần đi theo ta đi. Ngươi đừng hiểu lầm. Cần Nguyên nhấp môi, ta giúp ngươi gọi người. Nhưng chờ tắm gội ra tới, thấy Cần Nguyên còn ở phòng, Liên Thành có chút hóng mất, ta muốn nghỉ ngơi, chiếm ngươi địa phương, ngươi buổi tối ngủ ở nào. Ta ngủ ngươi bên cạnh. Cần Nguyên chỉ vào bên cạnh trường kỷ, ta ngủ nơi này. Chúng ta, cần thiết ngủ như vậy gần sao Tả hữu bất quá màn che che đậy, như vậy buổi tối ngủ thực sự không quá kiên định A nhưng cần lại nói Ngươi buổi tối ngủ sẽ bóng đẻ, ta bồi ngươi, không sợ hãi. Ta mộng ý hiệp, ta như thế nào không biết. Cần nguyên nhấp môi, nhỏ giọng nói thầm, có. Thật sự có, đặc biệt là lần này trở về lúc sau, liên thành không biết trải qua cái gì, buổi tối thường thường sẽ làm ác mộng, không gỡ gọi không náo, chính là cuộn tròn thành một đoàn toàn thân ra mồ hôi lạnh, ngày thứ hai vừa tỉnh tới, liền đem cái gì đều quên cái sạch sẽ. Ta ly ngươi gần chút, ngươi liền sẽ không làm ác mộng, là rất gần lại gần hai ta liền ngủ một cái giường thượng. Liên Thành nhưng không cho rằng Cẩn Uyên có cái gì có thể phòng ngự ác mộng tác dụng. Nàng bất quá thuận miệng vừa nói, lại thấy Cẩn Uyên lộ ra mong đợi ánh mắt, có thể chứ? Ngủ. Liên Thành lên giường kéo xuống màn che, che khuất Cẩn Uyên lửa nóng ánh mắt cùng chính mình hồng sắp nổ mạnh mặt, thật là coi khinh Cẩn Uyên, tuổi không lớn, tưởng không ít. Lại đến cuối mùa thu, ma giới hàng năm âm hàn, Liên Thành lại sợ lánh, phòng trong cung phụng lò sưởi, bếp lò nghe lên cũng không sạc ngủ. Ngược lại sẽ thiêu chút an thần dược vợ, này đối Liên Thành tới nói thoải mái, nhưng đối Cẩn Nguyên tới nói chính là nhiệt dày vò. Hắn ở trường Kỷ thượng nhiệt lăn qua lộn lại, bên trong Liên Thành cũng khó có thể đi vào giấc ngủ, một hồi cảm thấy giường quá ngạnh, một hồi cảm thấy chăn quá mỏng, cuối cùng lại cảm thấy tất nhiên là bởi vì ánh nến quá lượng mới không ngủ, đứng dậy chuẩn bị thổi ngọn nến. Nàng còn chưa đi ra ngoài, Cẩn Nguyên liền ngồi dậy nói, làm sao vậy? Không có gì, ánh nến quá lượng, hoảng đến ta ngủ không được. Cần thổi đèn Liên Thành lại nằm trở về. Phòng trong lại nhiệt lại tĩnh, Liên Thành hé mắt, nửa ngủ nửa tỉnh, đầu ngón tay vốt ve Cẩn Uyên đã từng cái quá đẹp giường, chan. Nàng không biết Cẩn Uyên thậm chí đều không có đổi mới quá liền gấp không chờ nổi đem nàng mang về tới, đặt ở chính mình chỗ ở. Nhưng Liên Thành minh bạch một chút, Cẩn Uyên không phải cái có thể gần nhẫn, năm đó Thành Hề ở khi, Cẩn Uyên trên mặt trần chuồng tràn ngập thu hận, lúc đó Thành Hề tự đại tự cuồng, không đem hắn đặt ở trong mắt. Nhưng hôm nay Cẩn Uyên nhìn về phía Liên khi, Trong mắt ái mộ cũng là làm nàng vô pháp bỏ qua. Liên thành không phải thành hề, vô pháp làm được có mắt không trọng. Nhưng nàng không thể tiếp thu Cẩn Nguyên ái mộ, lúc trước nàng cho rằng Cẩn Nguyên đối hoa súc có tình, Cẩn Nguyên lại nói bất quá là tình thầy trò. kia hiện giờ đâu, Cẩn Nguyên đối nàng, có thể hay không cũng là vì nàng có ý định tới gần chế tạo những cái đó ấm áp mà bị mê hoặc. Hắn sở thích, chẳng qua một cái có thể mang cho hắn ấm áp người, mà không để bụng người kia đến tuột cùng là ai. nghĩ nghĩ Liên thành hôn mê qua đi, nửa ngộng nửa tỉnh gian rơi vào ác ngộng, đảo cung coi như không thượng ác ngộng, chỉ là mơ thấy năm đó nàng tự sát hoàn thành nhiệm vụ khi cảnh tượng, cả người lâm vào vũng máu chung, dơ tay, tay háo gian, ngón tay, rơi xuống đều là màu đỏ huyết, một giọt một giọt rừng ở trên mặt nàng. Bầu trời giống như cũng hạ tràng hồng vũ, lưu loát, nhìn qua giống huyết vũ giống nhau, cách màn mưa nàng thấy khóc không thành tiếng cẩn huyên, cẩn huyên ôm nàng đầu, giống nuốt ve một kiện chân phẩm, mà nói Một lần hai lần lưu không được ngươi, ta đây tồn tại còn có gì ý nghĩa, hoàng tuyển trên đường từ từ ta, ta tùy ngươi cùng nhau. Không cần. Liên thành, tỉnh tỉnh. Bị cái này kêu thanh cùng ở cảnh trong mơ biển máu bừng tỉnh, liên thành run rời hai hạ, vung ra nhấp chặt ngôi, cái miệng nhỏ thở dốc giữa trán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Bên ngoài không biết khi nào bắt đầu mưa xuống, nước mưa đánh vào cửa sổ thượng, phát ra bùm bùm tiếng vang, phòng trong bếp lò thiêu chính vượng, bởi vậy trong phòng lại nhiệt lại buồn. Chỉ có Liên Thành thở dốc thanh. Một hồi lâu Liên Thành mới hoán lại đây, mới phát hiện chính mình chống cần nguyên ngực, hắn xuyên y đi phục rất mỏng, cách vải dạy thậm chí có thể cảm nhận được ngực hắn độ ấm. Liên Thành bình tĩnh trở lại hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Ngươi làm ác mộng. Liên Thành lạnh leo tay bị hắn thể nhiệt tấm áp, nhưng cần nguyên lại lánh không đi xuống, hắn sắp nhiệt đã chết. Liên Thành trà lao mồ hôi lạnh, hình như là, làm cái gì mộng đã quên, nhưng vừa mở mắt liền thấy lớn như vậy cá nhân ở chính mình trước mặt suýt nữa hù chết ta Ta nghe thấy ngươi ở kêu ta. Cẩn Nguyên đem Liên Thành mướt mồ hôi tóc mái sửa sang lại hảo. Ngươi mơ thấy ta, vẫn là trang ác mộng, như thế nào, mơ thấy ta đã chết sao. Không cần nói bậy. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Cẩn Nguyên sẽ chết. Ở Liên Thành tiềm thức chung, cường đại đến không gì sánh được Cẩn Nguyên sẽ thản nhiên đối mặt hết thể nguy hiểm. Nhưng nàng lại không biết, cường đại nữa người, cũng có thất tình lục dụ, sẽ thua ở một cái tình tự. Trả lời ta. Cần Nguyên ấn xuống Liên Thành tay, Liên Thành, ngươi rất sợ ta chết Ngươi không nghĩ ta chết, ngươi luyến tiếp ta có phải hay không? Cơ hội là gấp không chờ nổi, hắn phải được đến liên thành tán thành, mà không phải như vậy như gần như xa, bằng hữu cùng tình nhân chi gian chưa quyết định quan hệ. Cần Nguyên liên tiếp vấn đề tạp hôn mê liên thành, nàng lẩm bầm nói, ta, luyến tiếp ngươi chết. Từ tâm mà nói, thật sự luyến tiếp, Cần Nguyên sống quá khổ, nên hảo hảo sống sót, quá ngày lành, mà không phải vì nàng cái này dị thế linh hồn bạch bạch bồi thượng tánh mạng. Cần uyên nắm lấy tay nàng ấn ở trên giường Thuận thế ngã xuống nằm ở liên thành trên người, phòng trong chưa nốt đèn, ma cũng không thấy quang, đã có thể tại đây phiến tối tăm trung, Cần Nguyên cảm thấy nghe hương vị đều có thể rõ ràng cảm giác được liên thành vị trí, nói, nhưng ngươi sau khi chết, ta ngày ngày sống không bằng chết, liên thành, ta nói rồi ta không phải thanh nhân, ta là kẻ điên, ta chịu không nổi ngươi rời đi, nếu có thể, ta thả rằng đời đời kiếp kiếp đem ngươi giam cầm ở ta, bên người, cảm giác dưới thân thân thể hơi hơi phát run, Cần Nguyên lại thả trầm thanh âm, Nhưng ta luyến tiếc ga Liên Thành, ta muốn nhìn ngươi cùng chim nhỏ giống nhau ở ta bên người bay tới bay lui, muốn nhìn ngươi tươi sống sinh mệnh, nếu đóng ngươi, ngươi sẽ không vui. Nhưng ngươi hiện tại, chính là ở đóng lại ta, ta nơi nào đều đi không được. Nghe hắn nói tình ý miên man, Liên Thành như truy mây mù, mơ mơ màng màng gian nói như vậy một câu, liền ngăn chặn cần uyên. Hắn tự hồ có chút ý khuất, chôn ở Liên Thành cần cổ, muộn thanh nói, nhưng ta không có biện pháp, ngươi chạy làm sao bây giờ, ta chỉ nghĩ nhìn ngươi. Ngươi cũng không muốn tội ta nguyện. Ngươi hà hủy cô ta? Liên Thành cảm thấy chính mình cũng có chút mơ hồ, ngươi nằm ở ta trên giường, còn miệng đầy kể ra bất bình, Cẩn Uyên, ngươi thật sự hà hủy khuất. ngươi một khi quất, ta liền bắt ngươi không có biện pháp, này có thể nói là thích sao? Đây là ta giường. Cần Uyên sửa đúng nói. Đúng vậy, ngươi giường. Ha ha. Hai tiếng cơ khẽ, cơ hồ đem Cẩn Uyên bên thai đều phải điểm. Lo sửa trung thanh hương phủ kiến nhà ở, Liên Thành nửa mở mắt. Ngươi đem ta kéo dài tới ngươi trên giường, còn làm ta nghe ngươi kể ra hủy khuất, Cẩn Uyên, muốn cho ta đáng thương ngươi sao? Ngươi không nên như vậy. Nhưng Cẩn Uyên như cũng đang cười, tuy rằng thấy không rõ, nhưng liên thành từ hắn trong tiếng cười nghe ra vài phần khổ sở. Hắn đem chính mình đào lên, mau chảy đầm địa mà phủng một lòng cấp liên thành, không hề liêm sỉ mà triển lãm ở nàng trước mặt, nói cho nàng, Cẩn Uyên người này có bao nhiêu ác độc, nhiều điên cuồng, rồi lại hèn mọn mà đáng thương. Mà như vậy một cái ác độc điên của ngươi Chỉ có nàng có thể cứu vớt. Thấy nàng nói nhiều như vậy, Cẩn Uyên cũng không chuyển qua công, Liên Thành có chút nổi giận, ngươi hả tất đâu, ta chẳng qua là cái nữ nhân mà thôi, nhân sinh ngắn ngủn bất quá trăm tái, hay là ngươi còn phải chờ ta kiếp sau tục tiền duyên, buông ta đi. Bi vẫn như là tìm được phát tiết khẩu, Cẩn Uyên mặt một khuynh, không khỏi phân trần ở Liên Thành ngoài miệng cắn một ngụm, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, "Không, ta mặc kệ kiếp sau, chỉ cầu kiếp này, ngươi ở ta bên người, ngủ ở ta trên giường, chính là ta người." Liên Thành, thích ta đi, coi như là đáng thương đáng thương ta. Cơ hồ là ngang ngược, không nói đạo lý, hắn muốn đem Liên Thành câu thúc tại bên người. Hai người chốc mũi tương chạm vào, hơi thở giao triển, Cần Nguyên gắt gao chống lại Liên Thành tay, cơ hồ đều phím hồng, đôi mắt mở rất lớn. Như vậy hát, Liên Thành tựa hồ đều có thể thấy hắn trong mắt thơ máu, điên quồng, kề bên hỏng mất ánh mắt, mãn nhãn đều là nàng một người. Cần Nguyên nói, muốn ta nói vài lần ngươi mới hiểu được, ta thật sự thật sự, thực thích Không chờ hắn nói xong, Liên Thành ngửa đầu, lấp kín hắn lại nhảy miệng, đã vậy là đủ rồi, sở hữu hoài nghi, nghi kỵ, đều bị hắn một chút xé mở, chỉ còn cực nóng trong suốt ai rủ. Cần nguyên sửng sốt một chút, ngay sau đó đuổi theo, mềm nhẹ vốt ve Liên Thành lạnh băng giữa môi, bà năng đi cắn xé trước mắt con mồi. Ngoài phòng tiếng gió đại tác phẩm, nước mưa bị thổi vào phòng, dừng ở trên sàn nhà, thức mau bị phòng trong cực nóng độ ấm thiêu không còn một mảnh. Không ai sẽ quấy dày bọn họ, ở đêm khuya, ở ma cung cũng không nên đi quấy dày bọn họ. Còn sợ cái gì, dù sao đã sống như vậy khổ, sinh tử tuyến thượng đều đi một chuyến, còn có cái gì nhưng cô kỵ, cầu được một buổi tham hoan, ngày mai mặc dù là chết lại như thế nào. Húng chi, trước mắt người, thâm nhập cốt đục người, bọn họ chân chính yêu nhau. Lửa nóng cùng lạnh băng tương giao dung, cần huyên chỉ cảm thấy trước mắt người như một đóa mây trắng, như một đạo ánh sáng nhạt, chiếu tiến hắn trong lòng, chiếu dọi hắn trong lòng kêu phiến hắc gám bất khám nơi. Hắn dưới đáy lòng quét tức ra một mảnh tịnh thổ, thật cẩn thận chờ đem người đặt ở trái tim, sợ những cái đó dơ bẩn lây dính nàng một kia. Con hảo, hắn chờ tới rồi, mà người kia, rốt cuộc trở lại hắn đầu quả tim, lưu lại mà không xong dấu vết. 56 cùng vui vẻ. Ngày thứ hai Liên Thành bị dịu dít điểu tiếng kêu bừng tỉnh, nàng không nghị trận mắt, lười biếng mà chờ mình. Lại phát hiện chính mình không thể động đậy. Lập tức tỉnh táo lại, Liên Thành mở mắt ra, sườn mặt mới phát hiện cần nguyên liền ở nàng trước mặt vừa nhắc đầu là có thể thân thượng, còn đang gắt gao ôm nàng eo ngủ đến kiên định. Sau đó Liên Thành liền nhớ tới đêm qua phát sinh sự. Tức khác mặt đỏ thai hồng, trôn ở trong chăn che khuất những cái đó tâm sự. Tuy nói đêm qua không khí thực hảo, cảm xúc cũng đúng, nhưng là Liên Thành không biết cái gì nguyên nhân, dù sao thực không biết cố gắng mà hôn mê bất tỉnh. Sau đó, nàng liền không có sau đó. Cần nguyên cứ việc nhìn qua có chút cấp khó dàn nổi, nhưng rốt cuộc không có thừa loạn đánh cướp, làm ra hoang đường sự. Bất quá Liên Thành như vậy vừa động đem Cẩn Uyên bình tĩnh, hắn theo bản năng đem trong lòng ngực Liên Thành ôm đến càng khẩn, mềm nhẹ mà vô vô nàng gối, ở nàng đỉnh đầu hôn khẩu, mơ mơ màng màng nói, còn sớm đâu, ngủ tiếp sẽ. Liên Thành từ trong lòng ngực hắn tránh ra tới, lăn đến một bên, Cẩn Uyên giơ tay vớt, Liên Thành lại lăn, may mắn giường đủ đại, bằng không liền lăn xuống đi. Cẩn Uyên lúc này mới tỉnh táo lại, vẻ mặt nghiêm túc, người đây là có ý tứ gì? Hôm qua lời nói đều là lửa ta không thành. Ta ngày hôm qua Giống như chưa nói nói cái gì. Liên Thành xoa đầu, nỗ lực hồi ước tối hôn qua sự, chỉ cảm thấy một cuộn chỉ rối, còn đều là chút không phù hợp với trẻ em hình ảnh, không tốt không tốt. Thấy Liên Thành lắc đầu, Cần Uyên nhíu mắt, căn căn rõ ràng lông mi hạ đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, hắn chỉ áo đơn, quần áo mở rộng ra, trên cổ còn có mồ ngân, nhìn qua tựa như bị người khinh bạc quá, mà khinh bạc quá người khác, hiện tại lại nhìn qua vẻ mặt không muốn gánh bắt trách nhiệm bộ dáng. Ta đã hiểu. Cần giữ chặt cổ áo xoay người xuống giường liền dày vỡ cũng không xuyên liền đi ra ngoài hắn chính là cái lẻ loi hưu của mệnh có thể nào hy vọng xa về một lát ô tồn bất quá hoa trong gương chăng trong nước mà thôi hắn vừa đi Liên thành nóng nảy giữ chặt hắn và táo vội vàng nói ai đừng đi à ngươi biết cái gì ta đều không hiểu lắm nàng bất quá là từ đêm qua hốn loạn trong trí nhớ nhất thời không có phản ứng lại đây như thế nào khiến cho Cẩn Nguyên diễn thành ăn sạch sẽ không phụ trách cầu huyết có chuyện Cẩn Nguyên xả hồi chính mình vào áo cười khổ nói Còn muốn nói nữa minh bạch sao, ta chịu không dạy nổi. người cái đại nam nhân có cái gì chịu không dạy nổi, suốt ngày lao cho chính mình não bổ cái gì kỳ kỳ quái quái cốt chuyện, ngươi nhìn xem ta được không? Không xem. Cần nguyên ngược lại đánh bạc khí, tiếp tục đi ra ngoài, ta sợ nhìn ngươi, càng luyến tiếc thả ngươi đi. Ngươi muốn cho ta đi nào? Liên thành cũng chân trần xuống giường, ngươi đêm qua nói thích ta, còn đối ta. Đúng không? Sau đó ngày hôm sau khiến cho ta đi, ta đi đâu? Ta hoa cúc đại khuê nữ mặt mũi không cần a ngang ngược vô lý, trả đũa, Liên Thành chính là một phen hảo thủ, thấy Cẩn Nguyên không đi nữa, nàng phóng Nguyễn Thanh Âm, Cẩn Nguyên, ta chấn ánh, lên giường đi lên. Không cần, chân mềm. Nhìn Cẩn Nguyên thở ơ Liên Thành ảo não mà nói, ai nha, thật là khó chịu, không biết có phải hay không bởi vì đêm qua người nào đó ngồi ta trên người áp hỏng rồi, ngày hôm sau còn không nghị phụ trách, ta hảo mệnh khổ A Đừng nói nữa. Cần Nguyên xoay người đem liên thành chặn ngang bế lên, liên thành lại ngẩn đầu ở trên mặt hắn trực tiếp hôn một cái, ở hắn bên thai thấp giọng nói, ta chính là buổi sáng tỉnh ngủ đầu góc không rõ ràng lắm, nhưng ta ngày hôm qua rất rõ ràng, lời nói, làm sự, đều là xuất từ bản tâm. Ngươi như thế nào lại mặt đỏ? Liên thành nhà khí như lan, phát Cần Nguyên ý loạn thần mê, cố tình còn không biết cố gắng làm nàng nhìn vừa vặn, Cần Nguyên lại thẹn lại bực, đem liên thành phóng tới trên giường không khỏi phân trần liền lấy chăn đem nàng kín mít quất Đem ta ngăn trở làm gì? Liên Thành vươn tay vô ý thức sờ loạn, Cần Nguyên, ta sợ bóng tối." "Đừng sờ loạn." Cẩn Nguyên bắt lấy tay nàng, xúc lên chăn, còn chưa chờ Liên Thành xuyễn đều khí liền hôn đi lên, hai người đều thân mặt đỏ nhĩ nhiệt mới bùng ra. Cần Nguyên đem tay nàng đặt ở chính mình ngực, cảm nhận được hắn cường hữu lực tim đập, hai mắt liễm diễm, đen nhánh con ngươi giống như biển sâu, ẩn chứa tình ý cơ hồ đem Liên Thành chết đuối trong đó, không ai đã dạy ta như thế nào thích một người, nhưng nếu là ngươi Ta muốn cùng ngươi cầm tay làm bạn, đến từ từ ra đi, tóc hạc ra mồi. Liên thành đôi mắt cong cong như trăng non, nhất ngôn ký xuất, tứ mã năn truy, tóc hạc ra mồi ngươi cũng không cho ghét bỏ ta. Sơn không phải ta, ta liền liền sơn. May mắn, lương tình tương duyệt không phải một bên tình nguyện, người trong lòng cũng là trước mắt người. Ta muốn cho sư phụ làm chúng ta chủ hôn người cần nguyên tuyên bố, liên thành, chúng ta thành hôn, lập tức, lập tức. Tuy rằng có điểm ngượng ngủng, bất quá liên thành vẫn là gật đầu đáp ứng xuống dưới. Chờ Cần Nguyên chấp bút viết thư khi, bên ngoài có người thông báo, ma quân, có người xông vào ma cung, nàng nói, nàng là sư phụ ngươi Hoa súc. Liên Thành không biết hoa súc vì sao tới đây, Cần Nguyên đảo bất lo, sư phụ tới vừa lúc, chúng ta đi đem cái này tin vui báo cho nàng. Tới quả thật là hoa súc, nàng một tay cầm kiếm một tay dẫn theo cái tiểu thú, từ xa nhìn lại khí thế lang nhân, không biết là quá mức trắng non duyên cớ vẫn là cái gì, Liên Thành chỉ cảm thấy nàng giữa chán tam cánh liên càng thêm đỏ tươi trước mắt. Bên cạnh là mặc áo giáp, cầm binh khí ma binh, nôm nớp lo sợ cầm trong tay vũ khí nhắm ngay hoa súc, lại không một người dám lên trước, Cần Nguyên vừa đến liền làm cho bọn họ chạy nhanh lui ra, đảo không sợ bọn họ thương đến hoa súc, mà là sợ hoa súc nhất thời không mau nhóm người này khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hoa súc chưa xem Cần Nguyên liếc mắt một cái, đem trong tay dẫn theo tiểu thú ném cho Liên Thành, Liên Thành luống cuống tay chân tiếp được, bưng lên tới vừa thấy, mới phát hiện này chỉ tóc dài tiểu miêu tựa hồ có điểm quen mắt. Giống như cùng mội chỉ thích uống trà xanh anh anh quái khanh khanh rất giống. Cần Nguyên thấy tiểu thú cũng là đuôi lông mày vừa kéo, sư phụ như thế nào đem khanh khanh làm ra. Ta rõ ràng đem nó an trí ở đảng viên sơn bảo hộ kết giới. Ta như thế nào biết, vừa thấy mặt liền nhào lên tới một hai phải đi theo ta, ta liền vừa lúc đem nó mang đến, nhiều năm như vậy không cái tiến bộ, vô dụng Hoa súc liếp xéo Cần Nguyên, cùng ngươi giống nhau. Tức khác Cần Nguyên liền héo, túi đầu không nói một lời. Liên thành phát hiện hoa súc bất cứ lúc nào đều có thể đem cẩn nguyên trị dễ bảo. Phòng chừng là hoa súc nói làm Khanh Khanh nghe thấy, quỷ khuất, dương miệng muốn khóc, bài trừ hai đại tích nước mắt lại một chút thanh âm đều phát không ra. Liên thành lắc lắc, phát hiện vẫn là không ra thanh âm, tò mò hỏi, này như thế nào còn thành người công Không biết. Hoa súc nhìn về phía cẩn nguyên cùng liên thành, nữ mày hỏi, các ngươi hai cái. Lời còn chưa dứt liền thấy liên thành bên thai đỏ, hoa súc hai ngón tay điểm ở liên thành giữa chán. Quá một hồi thu hồi tay, còn hảo, chưa kết thần khế, chưa đi đến linh thức. Ta còn chưa cùng liên thành thành hôn, không dám làm cản Đang muốn cấp sư phụ viết thư thỉnh ngươi tới chứng hôn, ngươi liền tới rồi, thật xảo. Không khéo. Hoa súc chắn trở về, các ngươi tạm thời vẫn là không cần thành hôn cho thỏa đáng. Vì sao? Cần nguyên không phục, luôn luôn ít nói hắn giờ phút này cùng hoa súc biện giải nói. Ta cùng với liên thành lưỡng tình từng duyệt, sư phụ hẳn là thành toàn chúng ta hỗn hồ ta là thiệt tình thành ý muốn cùng Liên Thành cộng độ quãng đời còn lại, sư phụ chẳng lẽ không nghĩ xem ngươi đổ nhi ngày sau có thể hạnh phúc sao? Liên Thành cũng tiếp lời, đúng vậy, mặc dù hoa súc tôn thượng có ngàn vạn lý do, nhưng Cẩn Nguyên đã thành nhân, về tình về lý không ứng can thiệp hắn việc tư, hơn nữa tự nhận là chính mình còn tính không tồi, nếu ngươi cảm thấy ta nơi nào không thể làm ngươi vừa lòng, ta có thể sửa lại, còn có. Đình chỉ, ồn ảo đến ta đau đầu. Hoa súc xoa thái dương, ta nói tạm thời. Việc này quay đầu lại lại nghị, chờ, chờ thêm ta sinh nhật lại nói. Hoa súc sinh nhật ở 10 tháng sơ tam, cũng chính là quá mấy ngày sự, cần huyền suýt nữa quên, hoa súc cũng vẫn chưa trách tội, chỉ là nói, chung quy người tại đây chạy không được, ngươi không đến mức chiếm dụng ta sinh nhật thời gian đi. Ta còn muốn cho Liên Thành giúp ta làm một đốn sinh nhật tiến. Tự nhiên sẽ không, chỉ là sinh nhật tiến ta nhưng an bài những người khác đi làm, không cần làm lụng vất vả Liên Thành. Không được. Kia sư phụ tạm thời ở ma cung chung tiểu trụ mấy ngày, chờ sinh nhật tiến sau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, đến lúc đó không cần ngài qua lại buôn ba. Phải biết rằng, hoa súc nhất căm hận yêu ma, nhưng cẩn nguyên lại xác thật muốn cho nàng lưu lại, rốt cuộc có rất nhiều sự hắn còn muốn hỏi rõ ràng. May mắn, hoa súc đáp ứng xuống dưới, hảo. Nàng tứ liên thành trong lòng ngực ôm quá khanh khanh, ta cùng khanh khanh đi tâm sự, hồi lâu không thấy, sợ nó tưởng ta. Nàng ôm khanh khanh khi tay trong lúc vô tình cọ qua liên thành mu bàn tay. Liên Thành chỉ cảm thấy một trận băng hàn, nàng nghi hoặc nói, ngươi tay hảo lãnh. Phải không? Hoa súc gửi, đã nhiều ngày đều rất lãnh, ngươi nhiều xuyên điểm, đừng cảm lệ. Nói xong liền ôm đi không tiếng động khóc thút thít khanh khanh lo chính mình rời đi, giống như ma cung là chính mình ra giống nhau, hoàn toàn không có mới lạ cảm giác. Bên kia hoa súc mới vừa đi, Liên Thành liền cảm giác bên cạnh cẩn nguyên nhẹ nhàng thở ra, treo kẻo nói, ngươi lớn như vậy, còn sợ sư phụ ngươi tấu ngươi không thành. Tự nhiên không phải Cần Nguyên giải thích, chỉ là cảm thấy sư phụ có chút không giống nhau, trên người nàng linh lực dư thừa, so nàng năm đó càng thêm cường, cảm giác, có thể ép tới ta thấu bất quá khí. Hiện giờ Cần Nguyên ở lục giới trong vòng đã ít có địch thủ, nếu hoa súc còn có thể mang cho hắn như vậy đại áp lực, như vậy hoa súc phải cường hãn đến loại nào nông nỗi. Nói đến cái này liên thành hỏi ra một cái nghị trăm lần cũng không ra vấn đề, nàng khi nào sống lại, như thế nào sống lại. Lúc trước ở nguyên thư trung giả thiết hoa súc chính là cái công cụ người hoàn hoàn toàn triệt toàn thấu, kết quả hiện tại sống sờ sờ đứng ở bọn họ trước mặt, cho nên mới lần đầu tiên gặp mặt đem Liên Thành Dọa cái chết khiếp. Bất quá nàng tưởng Cẩn Nguyên làm chuyện tốt, rốt cuộc hắn đối hoa xúc sống lại chấp nhất sắc bệnh trạng. Nhưng Cẩn Uyên lại lắc đầu, không biết, ta đem sư phụ Di thể trộm ra tới kỳ thật cũng đặt ở Hoè Giang Sơn, bất quá là ở một cái khắc càng ẩn ngấp sơn động. Tước chừng hơn 100 năm trước Hoè Giang Sơn dị động, ta tiến đến sắp đặt sư phụ Di thể sơn động vừa thấy, bên trong đã dông tuyết. Di thể mang theo vật bồi táng đều biến mất vô tung vô ảnh Sau đó đâu Ta lúc ấy bất quá tưởng sư phụ di thể bị người bắt đi Cho rằng là Quảng Minh môn làm chuyện tốt Xuyết nữa đánh đi lên Kết quả sau lại phát hiện sư phụ sống lại Hơn nữa ở kiểu châu du tẩu Giống như đang tìm kiếm cái gì Nhưng lại khó tìm tung tích Nếu không có bởi vì người Sợ là chúng ta thầy trò rất khó gặp nhau Nguyên bản không nên sống hoa súc sống Nguyên bản đáng chết sau về nhà liên thành không có chết cũng không về nhà Kêu những người khác có thể hay không cũng dần dần đi thiên cốt chuyển tuyến. Như vậy cuối cùng đại chiến, còn có thể không tránh cho. 57 tin giữ Ngày đại hôn định ở 9 tháng 15 Hoa súc nghe nói sau cùng Liên Thành nói, nếu không phải lễ nghi phức tạp, hắn có phải hay không muốn ở 9 tháng sơ tứ thành hôn? Tuy nói sơ tứ không tốt, bất quá xem hắn như vậy phòng trừng cũng cố không được rất nhiều. Liên Thành chỉ là cười, như thế nào? Hắn nói với ta quá hôn lễ không thể nóng nội, muốn tận thiện tận mỹ. Hai người ở ma cung chung đi dạo, chính mộ vài vị trưởng lão đại tướng từ chính điện ra tới, trong đó một cái trắng non ra mặt người thanh niên liên tục lắp đầu. Ma quân nhất ý cô hành, một hai phải cưới kia lai lịch không rõ nữ tử, còn lập nàng vì thiếu quân. Hiện giờ căn bản nghe không thấy người ta khuyên can, tin vào hồ ly tinh lời giảm pha, này nhưng như thế nào cho phải. hắn phía sau một cái mắt nhỏ giải thích nói, nàng kia cũng không phải là lai lịch không rõ. Lúc trước ở thành hề hộ pháp dưới trướng ta liền gặp qua, cùng hộ pháp lui tới thân mật. Còn cùng hộ pháp thủ hạ thanh du dây dừa không rõ, hiện giờ treo chọc thượng ma quân, cũng không biết này nữ tử có gì bản lĩnh. Có thể có cái gì bản lĩnh, thông đồng người bản lĩnh bái. Mắt nhỏ bên cạnh một cái thô tráng hán tử cất cao giọng nói, trên mặt đều là đáng khinh chi sắc, tuy nói sinh đến có vài phần tư sắc, còn không tính là thiền tư cốt sắc, muốn ta nói, thuộc ma quân vị kia sư phụ mới tính tuyệt sắc, ma quân diễm phúc không cạn, trái ôm phải ớp. hắn lời còn chưa dứt. Liên thành bên người hoa súc đã đi ra ngoài một chân đem hắn đá ngã xuống đất, chờ hắn phản ứng lại đây lại bị hoa súc một chân đạp lên trên cổ. Lớn mật, làm càn, ngươi cũng biết ta là người như thế nào. Nghe vậy, hoa súc thần sắc chưa biến, thậm chí còn mang theo vài phần trào phúng, đem ngươi vừa rồi lời nói, lặp lại lần nữa. Lúc này bên cạnh người cũng không dám lại sống chết mặc bay dù sao cũng là ở ma giới, bị một cái tu tiên người như thế vũ nhục có thể nào nén lĩnh dợn ảo ảo sông lên muốn đem hoa súc đánh bại cứu ra kia trắng hán. Hoa súc cổ chân vừa chuyển, dưới chân người phát ra hết thảm một tiếng sau liền lại không một tiếng động. Không chờ bọn họ nhào lên tới liền bị hoa súc nhẹ nhàng đánh nghiêng trên mặt đất. Nàng nhéo kia mắt nhỏ cổ nói, người lưỡi dài đầu là vì nói chuyện, nếu nói không nên lời tiếng người, ta không chê tốn công giúp ngươi ninh xuống dưới. Đại, lớn mật, mau tới người, thiếu quân, thiếu quân cứu mạng. Khó được bọn họ giờ phút này có thể nhớ tới liên thành vẫn là thiếu quân. Nhưng Liên Thành thiếu quân quay đầu đi, trường hợp quá huyết tinh, không thích hợp quan khán. Bất quá cũng không cần Liên Thành nhiều quan tâm, hoa xúc động tinh quá lớn, Cần Nguyên thực mau ra đây, hắn hiển nhiên vừa mới còn cùng mọi người nghị sự, phía sau đi theo một đại ba người, thấy thế không vui nói, sao lại thế này, các ngươi làm cái chiêu gì chọc sư phụ cùng thiếu quân. Trắng non ra mặt thanh niên thương thế so nhẹ, nhìn thấy Cần Nguyên liền bắt đầu kêu nháo, ma quân, ma quân cứu mạng, ta chờ bất quá nói chuyện thiếm, không biết sao liền trêu chọc hoa xúc tôn thượng. Chớp đến nàng đối ta trở vung tay đánh nhau, Hoa Ngủ à. Hoa Ngủ. Hoa Súc một chân đá hướng người nọ ngực, đem hắn đá một ngụm máu tươi phun ra tới, vết máu lây dính Hoa Súc gò váy, nói chuyện tiếm chính là bố trí các người ma quân việc tư, đam mê còn rất đặc thù, một phen tuổi không đứng đắn, không bằng ta dứt khoát chút đưa người lên đường. Âm Tào địa phủ tẩy tẩy náo túi, kiếp sau đừng mãn đầu góc dơ bẩn. Nguyên bản cần Nguyên thấy Hoa Súc ra tay còn tưởng ngăn trở, nghe nàng sau khi nói xong cũng trầm mặt, hạ lệnh nói, người tới Đưa bọn họ kéo xuống đi, ngay tại chỗ trượng sát, thi thể treo ở ma cung ở ngoài, nếu lần sau còn có người tái phạm, đây là kết cục Hoa súc lúc này mới thu tay lại, xoa trên tay lây dính vết máu, nửa quay đầu đối Cẩn Nguyên nói, hộ không được người trong lòng, hết thể đều bổng phí, hôm nay ngươi làm được thực hảo, ngày mai ta đưa ngươi hai bầu rượu. Màu trắng góc váy như huyết, hoa súc dơ tay chém xuống đem dơ bẩn địa phương chém xuống, ném xuống đất, tránh đi đầy đất máu đen trở về. Chờ nàng đi rồi Cẩn hỏi Đến tổt cùng phát sinh chuyện gì, có thể làm sư phụ hạ này tàn nhẫn tay. Liên thành đem mấy người đối thoại đơn giản báo cho cần huyền, bất luận cái gì một người đều không thể chịu đựng như vậy nhàn ngôn thoái ngữ. ân sư phụ trời sinh tính kiêu ngạo, ghét nhất người khác lấy nàng dung mạo nói sự, mỗi khi nghe thấy đều phải đèm kia nói xấu người hảo hảo giáo hấn một hồi, kia mấy người không khéo, vốn chính là sư phụ thống hận yêu ma, còn xúc nàng rủi ro, chết không lo ngươi đâu, bọn họ nhưng thương đến ngươi. Cần Nguyên túm Liên Thành sau cổ đem nàng đổi tới đổi lui, xác nhận bình yên vô sự mới yên tâm. Liên Thành nói, yên tâm, có các ngươi hai cái đại lao che chở, ta một cây mau đều sẽ không rớt, bất quá nói trở về, mấy người kia nhìn thân phận không thấp, có thể hay không làm khó dễ ngươi. Bất quá là mấy cái thượng tuổi trưởng lão, không đáng ngại. Ngoài miệng nói không đáng ngại, nhưng chờ ngày thứ hai hoa xuất sinh nhật tiến khi Cần Nguyên còn chưa trở về, thủ hạ người nói cho nàng là trưởng lão ngăn lại Cần Nguyên ở phía trước điện nghị sự. Chờ một kết thúc liền tới tìm nàng. Tuy lời nói hàng hồ, nhưng Liên Thành vẫn là cảm thấy ra chính là bởi vì hoa súc giết mấy người kia duyên cớ. Nhưng mà đầu sỏ gây tội hoa xúc đảo một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng, lấy chiếc đua dùng nữa, còn không hài lòng bắt bẻ nói, nhạt nhéo vô vị, không thể ăn. Cái gì sao, kia cá hầm cải chua rõ ràng toàn đến muốn chết, ta còn thả không ít ớt, như thế nào sẽ nhạt nhéo vô vị? Phải không? Hoa súc buông chiếc đua bắt đầu uống rượu, khả năng đầu lươi không quá nhanh ngại. Thấy Liên Thành ở cửa mau thành hòn và phu, Hoa Súc nói, không cần chờ, một chút việc nhỏ hắn sẽ xử lý tốt. Không được. Liên Thành cố chấp, ta gây ra hòa sự, bạch bạch liên lụy hắn. Ngươi không sai, những người đó đáng chết. Ta biết ta không sai. Nhưng ta luyến tiếc làm cho bọn họ mượn đề tài chỉ trích cần uyên, làm cần uyên lòng mang ấy nấy tưởng không có bảo vệ tốt ta, hắn quá dễ dàng nghĩ nhiều. Ở điểm này Hoa Súc cùng Liên Thành bảo trì ngang nhau thái độ, kia hảo, ngươi chờ xem. Ta đi ra ngoài đi một chút." Nói liền để một bầu rượu đi ra ngoài, Liên Thành quay đầu lại phát hiện chính mình tỉ mỉ chuẩn bị sinh nhật Tiên Hoa Súc chỉ ăn một ngụm, lại nghĩ tới phía trước cẩn Huyền Công đạo chuyện của nàng, liền theo đi lên. Kỳ thật Hoa Súc không có đi xa, sân ngoại có cái tiểu đình, nàng ngồi ở làn can thượng uống rượu, uống rõ ràng là ma giới nhất liệt chín hy kim dịch, nhưng nàng uống lên lại giống uống nước giống nhau, mày đều không nhăn trên đầu gối nằm bò sao động bất an khanh khanh, đang cùng nó nhỏ giọng nói chuyện, thấy Liên Thành tới liền đình chỉ. Hỏi nàng, không làm hòn vọng phu, cùng ta ra tới làm cái gì? Không có gì, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút mà thôi. À, hôm nay hoa súc thật xinh đẹp, bạc rèn tố tuyết váy ở dưới ánh trăng tản mát ra một loại ôn nhuận ánh sáng. sân hoa súc nguyên bản diễm lệ dung nhan nhiều vài phần thanh tuyển, giữa chán tam cánh liên càng thêm chú mục Liên thành nhớ tới cẩn luyên nói qua hoa súc mỗi năm sinh nhật đều sẽ mặc vào đẹp nhất phục sức đi trong viện uống rượu, hơn nữa thường thường ngày ấy nàng nhất không vui mà không vui tỏ tinh đối liên thành vụng về nói dối tỏ vẻ khinh thường, còn là không tự chủ được cùng liên thành nói chuyện phiếm lên, mấy ngày trước đây ta nhàn tới không có việc gì hồi tranh cố hương, thuận tiện thăm thăm cố nhân, chỗ ở cũ hay còn ở, cố nhân không thấy, cũ khúc chóng nghe, cảnh còn người mất. Ta bất quá ngủ một giấc, tỉnh lại lại đã long trời lở đất, thật là buồn cười. Tuy rằng hoa xúc tuổi còn nhỏ, nhưng đối phần cao, nàng kia một thế hệ đồng môn sư huynh đệ cũng liền lăng mạc trưởng môn hơi chút thân cận chút, mà khác tuổi tác quá lớn. Có chút đã phi thăng, dư lại vài vị tôn thượng cùng Cẩn Nguyên cùng đại đệ tử ở ma giới tập kích Quảng Minh Môn một trận chiến trung tử thương hơn phân nửa. Hiện giờ toàn bộ Quảng Minh Môn, đích xác ít có hoa xúc người xưa. Ít nhất, Cẩn Nguyên còn ở. Liên thành cũng không biết như thế nào an ủi là hảo. Hắn đã là Cẩn Nguyên, cùng tiểu Cẩn có gì căn hệ, hắn là người Cẩn Nguyên. Hoa xúc nghiêng đầu xem nàng, đã từng ta cũng thích quá một người, hắn đối ta thực hảo, chỉ là hắn không thích ta, cho nên ta liền không thích hắn. Nàng nói người này Liên Thành biết, là Bạch Trạch Thần Quân. Bạch Trạch Thần Quân đối Hoa Súc có ân cứu mạng, nàng bái nhập Quảng Minh môn sau còn lúc nào cũng tới Quảng Minh môn dạy dỗ nàng tu hành, cho nên tình đầu sơ khai Hoa Súc vô pháp ức chế thích thượng hắn. Nhưng Bạch Trạch Thần Quân trong lòng vĩnh viễn có hàm xương đế cơ. Thấy Liên Thành như suy tư gì Hoa Súc hỏi, "Ngươi biết ta đang nói ai đúng hay không?" "Ngươi làm sao mà biết được?" "Không đúng, ngươi như thế nào cái gì đều biết?" "Ta không nói cho ngươi." Hoa Súc tính trẻ con trả lời, Bạch trạch thần quân sắc thật thực hảo. Nói đến chuyện cũ, hoa súc trên mặt mang theo vẻ tươi cười, so với khóc còn khó coi hơn, nhưng nàng vẫn là đang nói, giống như thật lâu không có có thể kể rõ người. Bạch trạch thần quân sắc thật thực hảo, nhưng trong mắt hắn, hoa súc bất quá là hàm xương đế cơ thế thần hắn tưởng chờ hoa súc phi thăng ngày ấy có thể cùng hàm xương đế cơ thần hồn dung hợp, hoàn toàn sống lại. Hoa súc biết sau không muốn làm như thế, cho nên hướng cực lạc cung dâng ra hồn phách, đi đường ngang ngọ tắt tu đến đại thừa kỳ Báo ứng chính là nàng đời này đều không thể phi thăng. Nay cử trọc giận bạch trạch thần quân, hai người quyết liệt. Cái gọi là ái mộ, còn chưa bắt đầu liền bóp chết ở nôi chung, bất quá dây lát mấy năm cảm tình, có thể làm hoa xúc nhớ lâu như vậy, nghĩ đến cũng đủ khắc cốt minh tâm. Hắn mỗi lần đều sẽ ở ta sinh nhật khi tới tìm ta, ta sẽ trang điểm xinh đẹp nhất đi gặp hắn, mặc dù hắn trong lòng không có ta. Sau lại hắn không bao giờ tới, ta như cũ trang điểm xinh đẹp nhất, vì ta chính mình. Hoa xúc buông tay. Bầu rượu ngã trên mặt đất, chia 5 xe 7, liên thành, ngươi ngày sau có thể có người làm bạn cả đời, thực hạnh phúc đi. Hẳn là thực hạnh phúc đi, tưởng tượng đến Cẩn huyên, nghĩ đến bọn họ phía trước điểm điểm tích tích, ngày sau hiểu nhau làm bạn, liên thành tươi cười liền giấu không được. Chân trời truyền đến điểu tiếng tê quảng minh môn truyền âm chim bay đến liên thành bên người, thứ này như thế nào sẽ tiến vào ma giới. Liên thành gỡ xuống tin, còn chưa triển khai liền nghe thấy phía sau có người kêu nàng, liên thành, lại đây, là Cẩn huyên. Hán phía sau đi theo nhất bang binh lính, đem Liên Thành hộ ở sau người, kiếm phong sở chỉ, là phía trước hồn nhiên bất giác hoa súc. Sao lại thế này? Liên Thành hỏi. Cần Nguyên giải thích, mới vừa truyền đến tin tức, Quảng Minh môn bị tập kích, lang mạc trọng thương bỏ mình, tức là cung rơi xuống không rõ. Liên Thành cả người run lên, mở ra trong tay tờ giấy, mặt trên có loang lổ vết máu, nhưng chữ viết như cũ tinh tế, là lang du bức tích, hoa súc tôn thượng nhập ma giết hại phụ thân, an trộm thần khí, Liên Thành có nguy Nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp tin tưởng, vừa rồi còn ở cùng nàng chuyện trò thân mật, ngôn ngữ gian tràn đầy mất mát hoa súc, thế nhưng ở không lâu trước đây giết hại luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt lang mạc trưởng môn. Hoa súc nửa khuôn mặt che giấu trong bóng đêm, đen tối không rõ, nàng đem khanh khanh đặt ở trên mặt đất, nhảy xuống lang can, hướng bọn họ đi tới. Dưới ánh trăng vũ khí sắc bén phát ra lạnh băng quang mang, nàng lại một chút không sợ, thậm chí cùng cẩn huyền nói chuyện còn mang theo ý cười, xin lỗi tiểu cẩn Tuân lễ ngươi sợ không phải làm không được. Phong chợt khởi, gợi lên mây đen, che lớp ánh trăng, hắc ám thổi quét mà đến. 58 rằng được. Từ Cẩn Uyên nhận thức hoa xúc tới nay, cũng không từng nghĩ tới có một ngày sẽ cùng nàng giao thủ, nhưng hiện tại vì giữ gìn liên thành, Cẩn Uyên cầm trong tay hỏi, cắm vào hoa xúc trước ngực. Lúc này hoa hướng còn cười được, nàng giống như không cảm giác được đau, còn có thể đối Cẩn Uyên tán thưởng, "Ta nhìn lầm rồi, ngươi thật sự trưởng bản lĩnh, dám cùng ta động thủ, đáng tiếc. Ta sớm đã là cái người chết. Hoa Súc nắm lấy mũi kiếm, sinh sôi đem hỏi bẻ gãy, thân hình chợt lóe, liền đến trước mặt hắn, một phen hướng Cẩn Uyên phía sau liên thành chụp tới. Liên Thành chạy nhanh né tránh, Cẩn Uyên dùng đoạn kiếm hoa thương hoa Súc, nhưng nàng không chỉ có không có đổ máu, hơn nữa thế công càng mạnh, 5 ngón tay chảo tiến Cẩn Uyên bả vai, Cẩn Uyên tuy đau, nhưng cũng không có tránh ra, nếu hắn tránh ra, phía sau Liên Thành tất nhiên giữ không nổi. Ta nói lại lần nữa, có ngay xem ở vãng tình nghĩa thượng ta có thể tha cho người một mạng." Hoa Súc đã giết đỏ cả mắt rồi, lãnh diễm trên mặt tràn đầy ngoan tuyệt. Bên cạnh người hào hào sông lên, nhưng chú định pháo hôi mệnh, thực mau bị Hoa Súc đánh ngã xuống đất. Cần Nguyên Tuyệt không nhường nhịn, Hoa Súc cũng không buông tay, cơ hồ muốn đem hắn toàn bộ bả vai linh xuống dưới. Thấy Cần Nguyên máu chạy không ngừng, liên thành đau lòng, thấy Hoa Súc giữa trán tang cánh liên quang mang quái dị, trong lòng vừa động, hô lớn nói, Cần Uyên, đánh nàng giữa trán Lạnh băng tay, không có hơi thở cùng tim đập không sợ đau, sẽ không đổ máu, trừ bỏ người chết, liên thành nghị không ra còn có cái gì đồ vật sẽ giống nàng như vậy. Nếu hoa súc thật sự đã là cái cái xác không hồn, như vậy nàng còn có thể tại thế gian du tẩu chỉ vì năm đó Phật tiền tam cánh liên dưỡng này tinh hồn, mà giữa chán tam cánh liên, đó là mạch máu nơi. Quả nhiên, Cần Nguyên còn chưa ra tay hoa súc liền tự hành lưu bước, nhưng nàng như cũ không chút hoang mang, thiếu chút nữa đem ngươi đã quên, có điểm tiểu thông minh, bất quá không quan hệ. Ta liền ở đảng viên sơn chờ các người, nếu một tháng sau liên thành không tới, ta liền đánh vỡ đảng viên sơn kết giới. Mặc dù ta đi, người như cũ sẽ đánh vỡ đảng viên sơn kết giới. Liên thành nhưng không có quên lúc trước hoa súc tìm tới nàng chính là vì từ kết giới chung lấy quỷ ấn khí, hủy diệt cực lạc cung. Hoa súc đúng mai, người nói không tội, bất quá, nói không chừng, đến lúc đó các ngươi có thể ngăn cản ta đâu. Nàng dấm lên lan can, dáng người biển chuyển nhẹ nhàng, đảo mắt liền không thấy bóng dáng Bất quá lúc này đã không có người lại có tâm đuổi theo nàng đi. Bên kia khanh khanh đã biến trở về hình người, vẫn là năm đó xanh miết thiếu niên bộ dáng, nhìn thấy Cẩn Uyên bị thương cấp mà khóc ra tới, là Hoa Súc tôn thượng cho ta hạ im tiếng chú, nàng giết Lăng Mạc trưởng môn, ta còn nghe thấy nàng nói muốn đem chủ nhân cũng cùng nhau giết. Sư phụ, Liên Thành. Cẩn Uyên mất máu quá nhiều, ý thức đã không lớn rõ ràng, còn gắt gao nắm lấy Liên Thành tay, sợ Hoa Súc đi vòng vèo trở về đem nàng bắt đi. Ma Liên Thành Nhìn đầy đất hôn độn, chỉ cảm thấy chính mình Thái Dương thỉnh Thịch mà nhảy. Trong một đêm, vô số tin tức bay đến Cẩn Nguyên trước. Nguyên lai like ở Liên Thành bị Cẩn Nguyên mang đi, hoa súc tới ma giới phía trước nàng đã đi sống qua đảng viên Sơn kết giới, còn diệt ma giới một cái tộc đàn. Lại ở Quảng Minh môn phạm phải ác hành. Hiện giờ lục giới trong vòng đã đối nàng đồng thời tuyên bố đuổi bắt công văn, nhưng chính là không một người có thể chính diện cùng nàng giao thủ. Hiện giờ hoa súc, mạnh hơn năm đó mấy lần. Bất quá này đó Cẩn Nguyên còn không biết Hắn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, hoa súc không biết trong tay có dấu cái gì, ở hắn trên vai lưu lại miệng vết thương bắt đầu thối giữa, nếu không có liên thành mạnh mẽ dùng linh lực cắp chế, sợ sớm đã độc khí công tâm, khí tuyệt mà chết. Bất quá chỉ làm như vậy gần là làm cẩn nguyên kéo dài hơi tàn, còn sẽ hư háo liên thành linh lực, hai người đều sẽ càng thêm suy yếu. Lại một lần thi pháp áp chế độc tính sau liên thành đứng dậy đã là đầu váng mắt hoa, không cẩn thận đụng ngã bên cạnh chồng chất thành sơn sổ con, nhìn tán loạn đầy đất công văn Nàng chỉ cảm thấy càng thêm đau đầu. Một phương diện vì hoa súc đột nhiên thay đổi mà sờ không được đầu óc, về phương diện khác cũng vì hiện giờ thế cục mà lo lắng, huống hồ nàng còn chịu trách nhiệm thiếu quân tên tuổi rồi, mặc dù tự biết bất lực, những việc này vẫn là sẽ đưa đến nàng trước mặt. Đến cuối cùng liên thành cơ hồ hỏng mất, nghĩ thầm còn không bằng lúc trước cùng Cẩn Uyên xong tu quá độ pháp lực trở thành ma tu, ít nhất pháp thuật cứng chút, không đến mức làm Cẩn Uyên bị thương, hiện tại lửa xém lông mày, chỉ có thể lo lắng xuông. May mắn còn có Khanh Khanh Nó nhưng thật ra trưởng thành chút, không hề khóc sức mướp, sẽ trợ giúp liên thành xử lý chính bụng, cũng có thể duy trì hình người. Xem những cái đó sổ con khi liên thành chỉ cảm thấy vô ngữ, hoa súc tôn thượng mới thức tỉnh bao lâu. Như thế nào liền làm nhiều chuyện như vậy? Còn có diệt tộc, nàng nhàn tới không có việc gì đi diệt nhân gia tộc làm gì. Bị hoa súc diệt có tô nhất tộc cũng coi như ma giới đại tộc, chỉ là vị trí xa xôi, nhưng trong tộc nhiều mạo mỹ nam nữ. Phía trước vị kia thông đồng Cẩn Nguyên không có kết quả vì yêu mà sinh hận muốn giết hắn ngược lại bị giết thanh nhiều cô nương đó là có tô nhất tộc chi nhánh hạ một cái tiểu tộc trung đệ nhất mỹ nhân. Có tô nhất tộc cũng không biết như thế nào trêu chọc hoa súc, rước lấy thai họa ngập đầu, cũng là đáng thương. Nhưng thông báo đi lên cũng vô dụng, không có chính là không có, đơn giản đó là một ít người mơ ước nhân ra lãnh thổ, cho nhau cái cỏ, một cuộn chỉ dối. Mà phiên tói nhất còn không ngừng này đó, nguyên bản Cẩn Nguyên làm ma quân ma giới liền có rất nhiều người không phục Hiện giờ hắn này một đảo, khắp nơi ngoe dục dịch, Liên Thành đẩy cửa ra, thậm chí phát hiện người đều đã đổ đến nàng trước cửa. Muốn mắng không thể mắng, Liên Thành khách khí mà lại dối trá đối trước mắt kia dâu bạc đều mau đến trên mặt đất lão nhân nói, ngàn lạc trưởng lão, có việc gì sao? Vị này ngàn lạc trưởng lão, cùng Cẩn Nguyên cùng thuộc ngàn lạc nhất tộc, xem như cái này cái gọi là chính thống trong đại tộc còn sót lại không nhiều lắm huyết mạch, tuy rằng hắn đều không phải là dòng chính, nhưng nếu Cẩn Nguyên cùng Liên Thành thực sự có sơ suất vị này trưởng lao tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai ma giới chi chủ cho nên nói nếu ai ngóng trông cẩn cần sẽ ra chuyện như vậy hắn chắc chắn thuộc đệ nhất bất qua rốt cuộc một phen số tuổi đều sung sướng thành lao yêu tinh tuổi tác dâu cũng không phải bạch lớn lên Mặc dù trong lòng đã cấp khó dằn nổi đối mặt Liên Thành còn có thể khách khách khí khí thuộc hạ lo lắng ma quân an ủi đặt tới thăm hiện giờ ma giới vô chủ thuộc hạ lòng nóng như lửa đốt chỉ có thể khẩn cầu trời cao phù hộ ma quân Liên thànhnh ý bảo hắn đình chỉ Bầu trời là thần tộc, ước gì Cẩn Nguyên chạy nhanh chết, trưởng lão cầu sai người. Quả thật là lão hồ đồ, biên nói dối không chuẩn bị bản thảo, còn trông cậy vào thần minh phù hộ, nếu không phải cửu trọng thiên ngăn đón, phòng trừng thần minh sớm một cái xét đánh xuống dưới đưa Cẩn Nguyên lên đường, tỉnh ma giới nhiều như vậy một cái cường hãn ma quân làm thai hoàng ẩm. Trưởng lão còn muốn lại nói, liên thành trách móc nói, trưởng lão vất vả, không cần lo lắng, còn có ta đâu, ta nếu là ma quân thân phong thiếu quân. Đạo nghĩa không thể chối từ sẽ bảo hộ ma giới cả đời, trưởng lão không cần lo lắng, ngày mai ta liền lên đường, đem kia tàn hại ma giới địch nhân hoa xúc trào trở về. Thiếu quân nói phải rời khỏi ma giới. Nàn lạc trưởng lão loát dâu dài, sắc mặt sầu lo, nếu đúng như này, kia ma quân nhưng như thế nào cho phải, hiện giờ từ trên xuống dưới nhưng toàn dựa ngài một người làm chủ. Ma quân ta mang lên cùng nhau, hắn thương hảo bảy tám thành, có thể tùy ta cùng nhau lên đường. Đến nỗi chính phủ có khanh khanh ở. Hắn là ma quân gần hầu, đối ma quân trung thành và tận tâm, lại thích hợp bất quá. Hỗ trợ, còn có trưởng lão ngài, ngài lòng son dạ sát, nghĩ đến sẽ bảo ma giới không việc gì đi. Ngàn Lạc trưởng lão đột nhiên quý xuống, thuộc hạ sợ hãi, thiếu quân nâng đỡ, gánh này trọng trách, tất nhiên không phụ thiếu quân gửi gắm. Tiếc hảo, ta tức khắc hạ lệnh, từ đây, chỉ cần Ngàn Lạc trưởng lão ở một ngày, kia ma quân liền sẽ ở một ngày, ma giới liền sẽ bình yên vô sự. Hắn về điểm này tiểu tâm tư cơ hồ đều viết ở bên ngoài. Liên thành chi bằng thừa thế cho hắn cái mặt ngũi, đem hắn nâng đến cũng đủ cao lại không thể càng cao vị trí. Đã như thế hậu ái, nếu ở dắp tâm bất lương, kia thật đúng là dã tâm bừng bừng, phải làm tử tội. hiển nhiên ngàn lạc trưởng lao biết liên thành dụng ý, khá vậy chỉ có thể thành mặt tiếp được. Trở lại trong điện, cần nguyên như cũ hôn mê bất tỉnh, khanh khanh nôn nóng mà ở trong điện dã bước, thấy nàng trở về vội vàng nói, chủ nhân lại hộp máu, này như thế nào cho phải. Huyết tinh khí cùng dược vị đan chéo, hơn đến đầu người Liên Thành trà lau sạch sẽ cẩn uyên khỏe miệng vết máu, lại thi pháp giúp hắn áp chế, bất quá hiệu quả trị liệu cực nhỏ, trên vai không ngừng lan tràn màu đen mạch lạc cơ hồ muốn tới tâm mạch, chứng minh mọc độc sắp xâm phạm trái tim. Khanh khanh. Liên Thành giúp Cẩn Uyên mặc tốt quần áo, "Đâu vào đấy mà An Bài nói, hiện tại ta muốn mang Cẩn Uyên rời đi ma giới đi xin thuốc, này đoạn thời gian ma giới những việc này đều phải giao cho ngươi tới xử trí, ngươi rất quan trọng, ngươi muốn giúp ngươi chủ nhân xem trọng những cái đó tâm bất lương lười, còn có Vĩnh viễn không cần trước bất kỳ ai đề cập cẩn nguyên thương thế chưa lành việc, chỉ nói chúng ta đi tìm hoa súc. Nàng từng cọc từng cái đem sở hữu sự tình triển khai, như cự thạch đẻ ở khanh khanh gầy yếu thân hình thượng, cái này gây yếu khiếp đảm thiếu niên phản ứng đầu tiên thế nhưng là lối bước, ta. Ta không được, ta sẽ không, chủ nhân làm như vậy hảo, ta một chút đều giúp không được gì, ta sẽ lộng tạp. Từ sinh ra khởi khanh khanh liền chịu người khi dễ, bị hoa súc nhận nuôi lại làm cẩn nguyên nuôi lớn Hai người cũng không từng đối hắn quá nhiều trách móc nặng nghề, ở bọn họ trong mắt khanh khanh bất quá một con linh thú, gần hy vọng hắn có thể bình an lớn lên, lại vô hắn cầu. Khanh khanh cũng đúng là như thế, hơn nữa thiên tư không cao, pháp lực mỏng manh, đồng nhiên muốn đối mặt nhiều chuyện như vậy, đầu tiên nghĩ đến chính là trốn tránh. Nhưng trừ bỏ khanh khanh, liên thành không có biện pháp nữa, nàng chỉ có thể khuyên đủ, khanh khanh, người kỳ thật thực hảo, vô luận hoa súc vẫn là cẩn nguyên đều là nhân trung lòng phượng tục ngữ nói đến hảo. Gần đèn thì sáng gần mực thì đen, ta như vậy cái phế tài đều có thể tráng khởi lá gan đi cùng những cái đó lao yêu tính đấu, ngươi khẳng định cũng có thể. Đến lúc đó ngươi chủ nhân nhất định sẽ khen thưởng ngươi. Kêu nếu, nếu hoa súc tôn thượng tìm tới làm sao bây giờ? Ta không muốn cùng nàng đánh, ta cũng đánh không lại nàng. Đừng nói khánh khánh, chỉ sợ hiện giờ lục giới trong vòng hoa súc cũng khó gặp gỡ địch thủ, rốt cuộc ai có thể đánh quá một cái không sợ chết người. Nhưng liên thành hơi thêm suy tư liền nói, sẽ không. Nàng sẽ không tới, nếu nói định ở đảng viên sơn kết giới chờ chúng ta kia nàng liền nhất định sẽ chờ. Người như thế nào biết? Hoa súc tôn thượng cùng năm đó đã không giống nhau. Trực giác Tựa như hoa súc biết liên thành rất nhiều tâm sự, liên thành đối hoa súc cũng có một loại trực giác, giống như hai người chi giàn có cái gì ràng buộc. Khanh Khanh lại hỏi, rời đi ma rời các ngươi muốn đi nơi nào? Nhìn cần liên tái nhợt tiểu tụy mặt, liên thành nói, quảng minh môn. Vô luận muốn giải thích có lẽ có ràng buộc. Vẫn là cởi bỏ hoa xúc hạ độc, cũng hoặc là trông thấy người xưa, Quảng Minh Môn đều cần thiết đi một chuyến. Hú hồ, nếu hết thể đã đi thiên, như vậy hai vị nam nữ chủ, có lẽ có thể xoay chuyển càng khôn. 59 lấy gì? Dương Châu Quảng Minh Môn, tiên giới đệ nhất môn phái, môn hạ đệ tử 8.000, bên trong cánh cửa tàng thiên thư 3.000 cuốn càng cung phụng thần khí cực lạc cung, sử chi trăm ngàn năm tới sửng sững không ngã. Mà liến như vậy một cái ở nguyên thư chung quan trọng nhất địa phương. Liên Thành lại là lần đầu tiên đến. Phía trước Lăng Du Truyền Tin, có thể thấy được hoa xúc tập kích đối Quảng Minh môn ảnh hưởng không nhỏ, tự nhiên trông coi càng thêm nghiêm mật, cho nên Liên Thành đuổi xe ngựa vừa đến sơn môn trước liền bị thủ vệ đệ tử ngăn lại. Nguy nga sơn môn trước treo lụa trắng, thủ vệ đệ tử vẻ mặt nôn lớt, người mặc đồ ý y, thấy Liên Thành lại lạnh giọng quát lớn, người nào? Liên Thành còn chưa trả lời, đệ tử trong tay linh kiếm liền phát ra quan mang, là yêu ma hơi thở xâm nhập dẫn tới linh kiếm cảnh kỳ, đệ tử kinh hãi. Rút kiếm chỉ hướng Liên Thành, yêu ma càng hẳn rỡ, thế nhưng tới cửa khiêu khích. Khi nói chuyện không ít đệ tử lao tới vây quanh Liên Thành, hiện nhiên đem này coi làm yêu tà. Liên Thành giải thích nói, ta nãi Liên Thành, đặt tới cầu kiến Lăng du sư minh, hắn từng đáp ứng, nếu có một ngày ta gặp nạ, liền có thể thượng Quảng Minh môn cầu cứu. Đã qua đi 300 năm, cùng Liên Thành cùng đại đệ tử đã bắt đầu thu đồ đệ, này đó thủ sơn môn đó là tân đưa tới đệ tử, nhưng đối Liên Thành tựa hồ có điều nghe thấy, hỏi. Ngươi sớm đã phản bội ra quảng minh môn, hiện giờ tìm tới môn hay là cố ý khiêu khích? Đương nhiên không phải, ta là tới hỗ trợ, là chung là gian, các ngươi tự có thể thông báo đi vào, vừa hỏi liền biết. May mắn hiện giờ đệ tử không giống cầu hết phim truyền hình chung như vậy, mau cũng đều không hiểu còn vênh vào hống hống, nghe Liên Thành nói xong liền có người đi vào thông báo, chỉ là còn lại người như cũ chưa thả lỏng cảnh giác. Chỉ chốc lát, một bộ hoàng sam phiêu ra, thẳng tắp phiêu tiến Liên Thành trong lòng ngực, khóc dòng nói, ô ô ô, Sư tỉ ngươi nhưng tính đã trở lại, sư minh, sư minh mau không được.